Biển rừng nội vây lúc sau, vài người đối Thẩm Lăng Nhi sùng bái cơ hồ biến mù quáng. May mắn đã không thể thuyết minh bọn họ trong lòng kia phân kiêu ngạo cảm giác. Bên ngoài hai người gác đêm, Thẩm Lăng Nhi cùng những người khác trở lại từ người lều trại bên trong nghỉ ngơi. Nguyệt Lạc Nhật Thăng, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời vừa mới chiếu xạ tiến vào. Thẩm Lăng Nhi liền rửa mặt chải đầu hảo ra lều trại. Vốn dĩ muốn động thủ làm chút ăn, lại phát hiện trương Hàn đám người đã chuẩn bị tốt. Thẩm Lăng Nhi cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười cười. Vài người ăn qua cơm sáng. Thu thập khởi lều trại, liền đứng dậy hướng tới trong rừng rậm vây xuất phát. Không có đảng đảng cùng thiên đường tại bên người, này rừng rậm bên trong linh thú một cái tiếp theo một cái, đều lục tục xuất hiện ở thẩm lăng nhi đám người trước mắt. Hơn nữa cấp bậc một cái so một cái cao, thấp nhất cũng là năm cấp thánh thú, tương đương với nhân loại linh đế thực lực. Lúc này ở thẩm lăng nhi mấy người trước mắt, đó là 5 điều đường kích độc, hoa đốm rắn độc. Thẩm lăng nhi mắt lạnh nhìn trước mắt mấy chỉ đại trung tử khe miệng hơi hơi dơ lên một mặt đẹp độ cung. Các ngươi đều đến trên tay đi. Hiện tại ta muốn dạy các ngươi một bộ nền bước, đều cho ta trận to mắt thấy rõ ràng. Thẩm lăng Nhi đối với mộ dung độ sáng tinh thể người ta nói nói. Tiểu thư, chúng ta như thế nào khả năng lưu ngươi một người ở dưới? Này đó đều là Thánh thú a. Mộ Dung Tinh có chút kinh ngạc nói, tuy rằng hắn nhìn không ra Thẩm lăng Nhi thực lực, nhưng là năm con Thánh thú, liền tính là Linh tôn chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Đi lên đừng làm ta nói lần thứ ba. Thẩm Lăng Nhi lạnh giọng nói, trong giọng nói mặt có không dung nghi ngờ kiên quyết. Mộ Dung Tinh nhìn nhìn Trương Hàn mấy người, bất đắc dĩ đành phải nhảy trên người ngọn cây. Hơn nữa âm thầm cùng Trương Hàn bọn họ giao lưu hạ ánh mắt. Nếu đợi lát nữa tiểu thư có cái gì bất chắc, trước tiên xuống dưới hỗ trợ. Thẩm Lăng Nhi sao lại không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, kỳ thật này mấy chỉ thành thú, nàng chỉ cần một phen hỏa liền có thể thu phục. Nhưng hiện tại nàng một là muốn dạy này mấy người phiêu lăng hơi bước. Nhị cũng là tưởng luyện luyện dôi tay. Rốt cuộc này trận sự tình rốt cuộc nhiều, nàng cũng thật lâu không như thế nào hảo hảo tu luyện. sở hôm nay nếu đi vào này tam đại hiểm địa chí nhất, như thế nào có thể buông tha như vậy một cái rèn luyện cơ hội tốt đâu. Đều cho ta thấy rõ ràng. Thẩm lăng nhi đối với trên cây mấy người nói một tiếng. Phi thân nhảy đến năm điều hoa đốm rắn độc trung gian, nhìn nhìn một đám phun tim căm tức nhìn chính mình đại trùng tử. Thật đúng là có điểm không thế nào thói quen, nói thật, nàng cũng không phải thực thích xa tổng cảm thấy cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác. Tiểu sâu, ta hôm nay bất quá là tưởng giáo thủ hạ một bộ lễ bước, cho nên các ngươi nếu là phối hợp hào đâu, ta liền không giết các ngươi. Nếu phối hợp không tốt, vậy các ngươi chỉ có thể làm ta bữa tối." Thẩm Lăng Nhi cười nhìn năm con đại trùng tử nói. Trên cây mộ dung độ sáng tinh thể người nhân Thẩm Lăng Nhi nói, suýt nữa một cái không đứng vững rớt xuống dưới. Thật sự là không rõ cái này chính mình mới nhận tiểu thư, nơi đó tới tự tin. Thế nhưng còn dám như vậy khiêu khích này đó thánh thú, này không phải tìm chết sao. Mà mấy cái đại xà cũng chính như mộ dung tinh suy nghĩ, vốn dĩ chúng nó liền bởi vì nhìn không ra thẩm lăng nhi thực lực, cho nên mới do dự mà không có lập tức tiến lên. Nhưng không nghĩ tới, thẩm lăng nhi cũng dám như thế cùng chúng nó nói chuyện, còn làm chúng nó hảo hảo phối hợp, bằng không chính là nàng nữa tối. Này nhân loại quả thực chính là không muốn sống nữa. Nhân loại, ngươi tìm chết. Trong đó một con đại xà nói xong. Năm điều cự sà phẫn nộ cùng nhau ném cái đuôi hướng về Thẩm Lăng Nhi liền tạm xuống dưới. Thẩm Lăng Nhi cúi đầu nghiêng người vừa lật, dễ dàng liền tránh thoát này mạnh mẽ công kích. Trong mắt Hàn Quang trợn lóe, dẫm lên phiêu lăng hơi bước, ở mấy cái sà trung gian xuyên qua, trong tay truy thủ giống như một đạo lưu quang lóe tới lóe đi. Ở Thẩm Lăng Nhi trong tay theo nàng thân ảnh di động, mấy cái hoa đốm rắn độc không ngừng phát ra tiếng đều thẳng thiết. Trên cây mộ dung độ sáng tinh thể người nhìn sà trung cái kia màu trắng thân ảnh chỉ bằng một phen truy thủ không có sử dụng một tia linh lực. Thế nhưng làm năm con thánh thú ngay cả công kích cơ hội đều không có. Mọi người trong mắt toàn bộ tràn ngập không thể tưởng tượng, không thể tin được đây là thật sự. Năm con cự xà bị Thẩm Lăng Nhi bức cơ hồ phát cuồng, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đối với Thẩm Lăng Nhi cùng nhau phun ra màu đỏ nọc độc. "Tiểu thư, cẩn thận." Mộ Dung Độ sáng tinh thể người sợ tới mức vội vàng hô. Thẩm Lăng Nhi căn bản không sợ này nọc độc, chính là nàng càng lo lắng làm dơ quần áo của mình. Nghiêng người một lăn liền tránh thoát kia Ngọc độc công kích, sau đó chậm rãi đứng lên, chụp đi trên người sở dính cho bụi cùng lá cây, động tác ưu nhã lại mang theo một tia thong dong. Tay phải nắm chùy thủ, Thẩm Lăng Nhi hướng tới không trung một hoa, một đạo hơi mang làm quang tàn ảnh chợt lóe mà qua, hàn khí bức người, Khoe miệng khẽ nhếch nhìn mấy chỉ phát điên rắn độc. Lúc này năm con thánh thú, Ngưỡng đầu rắn nhìn Thẩm Lăng Nhi, có một tia khó hiểu, thẳng tắp nhìn chầm chằm trước mắt nhân loại, trong mắt còn mang theo cẩn thận. Hôm nay này nhân loại Ở đối mặt chúng nó thời điểm, thế nhưng như thế vân đạm phong kinh, không có chút nào sợ hãi, như vậy hoàn toàn làm chúng nó vô pháp lại hưởng thụ đến, con người bởi vì chính mình mà lộ ra hoảng sợ biểu tình, vô pháp thỏa mãn kia săn thú mang cho chúng nó khoái cảm. Thậm chí làm chúng nó có một tia nóng nảy cùng tức giận. Nhìn chăm chăm trước mắt thẩm lăng nhi, không có dự đoán như vậy, bởi vì chính mình gầm rú mà có chút nút nhát, hơn nữa này nhân loại cư nhiên còn đối với chúng nó mỉm cười. Chỉ là kia tươi cười như thế nào xem. Như thế nào làm chúng nó có loại dự cảm bất hảo? Năm con cự xà đột nhiên đem thân mình về phía trước cung, cứ như vậy cùng Thẩm Lăng Nhi đối diện. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hơi hơi một loan, lộ ra một mặt đẹp mỉm cười. Đống nhiên thân hình vừa động, tay cầm chủy thủ liền đối với phía trước một con rắn đâm tới. Chủy thủ càng là không có dừng lại, phảng phất chỉ nhìn đến không trung xẹt qua một mặt màu lam vũ quang, hàn khí bức xạ. Thẩm Lăng Nhi xuống tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ở đối phương không đụng tới chính mình là lúc. Liên thứ số đau đao đao thâm có thể thấy được cốt. Theo thẩm lăng nhi tùy thủ nơi đi qua, bạn cự xà gào giống thanh, máu tươi từ thật lớn thân gián thượng, tích tích sái lạc ở kia đầy đất lá khô thượng, hồng đến có chút chói mắt. Năm con thánh thú cự xà bị nàng tra tận đến, có thể nói là quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết. Thanh âm kia tại đây phương trong rừng cây có vẻ có chút thê lương, tạo nên từng trận hồi âm, kinh phi không ít điều cầm. Thẩm lăng nhi cái chán ẩn ẩn đổ mồ hôi thủy, không cần linh lực, thể lực sống thời gian lâu rồi thật là có điểm mệnh. Nghĩ đến đây. Thẩm Lăng Nhi xoay người nhảy đạp lên trong đó một con rắn trên đầu. Đối với bảy tấc chỗ, Trì Thủ không lưu tình chút nào đâm số đao. Sau đó thân thể nhẹ nhàng nhảy nhảy đến một khác điều đầu rắn thượng, đồng dạng ở bảy tấc chỗ hung hăng đâm vào mấy đao, theo thứ tự lặp lại. ở năm con cự xà bị cha tấn vết thương trong chất, không ngừng kêu thảm thiết thời điểm. Thẩm Lăng Nhi quyết đoán kết thúc trận này ngược sả cho chơi. Nhìn cách đó không xa nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp mấy chỉ cự xà, kia thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Khiếm sợ chung mang theo một tia không cam lòng như thế nào khả năng như thế nào sẽ chúng nó cư nhiên bị một nhân loại cấp giết, mấy chỉ cự sả trong đầu không ngừng lặp lại cái này vô pháp làm chúng nó chính mình tin tưởng sự thật thẳng đến chết năm con hoa đốm rắn độc như cũ trưởng lớn hai mắt nhìn chầm chằm trước mắt thẩm lăng nhi chết không nhắm mắt thẩm lăng nhi đứng ở một bên khỏe miệng khẽ nhất liên lụy ra một cái nhàn nhạt mỉm cười này đáng ra chúng nó như thế không cam lòng sao vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới chẳng lẽ thân là linh thú chúng nó không có nửa phần tự giác không thành xuống dưới đi thầm lăng nhi đối với trên cây hô một tiếng mộ dung tinh mấy người mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại xoay người nhảy xuống tới các ngươi có thể đều thấy rõ ràng thầm lăng nhi nhìn mấy người hỏi thấy rõ ràng mấy người gật gật đầu nói thực hảo kế tiếp liền xem các ngươi thầm lăng nhi nhìn bọn họ cười nói mộ dung độ sáng tinh thể người nhìn thầm lăng nhi tươi cười Đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, rồi lại không thể nói tới. Bất quá thực mau bọn họ sẽ biết, bởi vì từ thẩm lăng nhi, giết chết những cái đó hoa ban độc miệng lúc sau, bọn họ liền tiếp tục đi tới, chính là lại không ngừng bị các loại thánh thú công kích. Thật không biết bọn họ đi rồi cái gì vận, như thế chiêu này đó thánh thú lại thấy. Mà thẩm lăng nhi còn lại là đứng ở một bên nhìn bọn họ, giết chết một đám thú thú lúc sau, bọn họ trên người cơ hồ không có một chút tốt địa phương, có thể nói là phi thường chật vận. Ngay cả phía trước đuổi dết cũng không có như thế chật vật quá. Nhưng Thẩm Lăng Nhi chỉ là ném cho bọn họ mỗi người một lọ đang dược, ăn xong đi lúc sau, trừ bỏ trên người quần áo rách mướp ở ngoài, trên người thường cơ hồ toàn hảo. Cứ như vậy mộ dung tinh tám cá nhân ở phía trước không ngừng sát thú, Thẩm Lăng Nhi theo ở phía sau không ngừng thu hoạch chiến lợi phẩm. Vốn dĩ tiến vào nội vây người liền phi thường thiếu, cho nên công kích bọn họ thú thú liền càng ngày càng nhiều. Cho dù có Thẩm Lăng Nhi đang dược, Bọn họ cũng là đánh phi thường cố hết sức. Tuy rằng như thế, mấy người bọn họ lại không có một cái lui túc, ngược lại càng đánh càng hăng. Chỉ vì bọn họ ai cũng vô pháp quên, Thẩm Lăng Nhi phía trước mang cho bọn họ chấn động, chính mình chủ tử ở không sử dụng bất luận cái gì linh lực dưới tình huống, chỉ bằng một phen chủy thủ giết chết năm con kịch độc vô cùng hoa đốn cự xà. Bọn họ lại như thế nào sẽ không rõ Thẩm Lăng Nhi dụ tâm. Nếu đã nhận chủ, bọn họ liền không cho phép tương lai có nguy hiểm thời điểm, còn cần chủ nhân bảo hộ. Thẩm lăng nhi ở phía sau nhìn tám cá nhân ra sức cùng một đám sư tử chém giết, ánh mắt lộ ra vừa lòng tới cười, nàng thật là ở đặc huấn này mấy người. Đừng tưởng rằng nhận chủ, liền có tư cách đứng ở bên người nàng, nếu không đạt được nàng yêu cầu, mặc dù là nhận chính mình là chủ, nàng giống nhau sẽ không đem bọn họ mang theo trên người, nhưng là trước mắt xem ra, này mấy người vẫn là thực làm nàng vừa lòng. Nhìn trước mắt mười mấy chỉ sư tử, phòng chứng bọn họ còn phải một hồi mới có thể giải quyết rớt. Thẩm Lăng Nhi đơn giản ở bên cạnh tìm một khối sạch sẽ địa phương. Làm Đản Đản cùng Thiên Đường từ không gian ra tới, sau đó lấy ra các loại công cụ, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trương Hàn thật vất vả đem một con sư tử cấp chém thành hai nửa, ai ngờ Thiên Đường tay một chảo, liền cấp bắt lại đây. Sau đó Phi Thường tự nhiên đi ra giật cốt, đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói: "Tiểu thư, cái này là mới mẻ." "Hào đi." Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua Thiên Đường trong tay sư tử, có chút vô ngữ. Tâm nói: Thiên đường ngươi đây là nhiều kiêu ngạo a? Ở sư tử trước mặt nướng sư tử thịt, có phải hay không có điểm khi dễ sư tử a? Bất quá thẩm lăng nhi cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nếu thiên đường muốn ăn mới mẻ, nàng mới mặc kệ cái khác sư tử như thế nào tưởng đâu, lưu loát rắc lên gia vị, đặt tại hỏa thượng liền nướng lên. Trưng hàn đám người bất thời giờ nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi động tác, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Không thể không cảm thán, nhà mình tiểu thư cường hãn. Cũng nguyên nhân chính là vì thẩm lăng nhi cùng thiên đường động tác. Làm vây quanh trương hàn đám người sư tử cơ hồ phát điên. Công kích càng thêm mánh liệt. Làm trương hàn đám người trong lòng kêu rên không thôi, bọn họ có thể khẳng định thẩm lăng nhi tuyệt đối là cố ý, nhưng cho dù biết cũng không có cách nào. Hiện tại không phải bọn họ chết chính là sư tử vong, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Rốt cuộc ở mấy người hợp lực dưới, đem cuối cùng một con sư tử cũng giết đã chết. Vài người rốt cuộc mệnh ngã ngồi trên mặt đất, một chút cũng không nghĩ nổi lên. Thiên đường nhìn mắt trên mặt đất mấy người. Bọn họ thật là quá yếu. So với thẩm phong bọn họ trải qua những cái đó huấn luyện, này đó thật sự cái gì đều không phải. Lại đây ăn cơm đi. Thẩm lăng nhi nhẹ giọng hô. Tiểu thư, ta không muốn ăn, thật sự là không sức lực. Trưng hàn hướng trong miệng ném một cái đan dược nói. Mặc dù là có thần kỳ đan dược, hắn vẫn là cảm thấy rất mệt. Phải biết rằng bọn họ chính là từ buổi sáng giết đến hiện tại không đỉnh quá đâu. Ta xem các ngươi vẫn là chạy nhanh lại đây ăn chút đi bằng không tiếp theo phê thú thú tới thời điểm, liền càng không sức lực. Thiên Đường Hảo Tâm nhắc nhở nói: "Mấy người nghe vậy sửng sốt, tiếp theo phê." Chính là nói cho dù hiện tại trời tối, chiến đấu như cũng không kết thúc ý tứ sao? Không hề do dự vội vàng từ trên mặt đất lên, đã đi tới ngồi xuống. Thẩm Lăng Nhi đã đem sư tử thịt đều nướng hảo đặt ở trên bàn. "Này thịt không tồi, thực mới mẻ. Các ngươi nếm thử." Thẩm Lăng Nhi ăn một ngụm thịt nướng nói. Trương Hàn đám người vô ngữ, Bọn họ thật là lần đầu tiên ăn nướng sư tử thịt. Bất quá nghe lên thật sự rất thơm. Cũng thật sự là vừa mệt vừa đói, cũng quản không được như vậy nhiều. Một đám do cuốn mây tan ăn lên. Thẩm lăng nhi tay nghề, kia tuyệt đối là làm người ăn còn muốn ăn cái loại này. Vài người không nghĩ tới thẩm lăng nhi làm nếu như thế ăn ngon, một đám ăn phi thường thỏa mãn. tiểu thư, người nướng thịt tan quá ngon. Không nghĩ tới sư tử thịt như thế ăn ngon. Trương Hàn sờ sờ chính mình bụng nói. Đúng vậy, tiểu thư. Ta lần đầu tiên ăn như thế ăn ngon thịt nướng. Mộ Dung Khải cũng nói. Không sai, tiểu thư đây là ta ăn qua ăn ngon nhất sư tử thịt. Ôn Thành Vũ cười phụ hòa nói. Thành Vũ, nói như thế nào giống như ngươi ăn qua sư tử thịt giống nhau. Mục Lâm cố ý vạch trần Ôn Thành Vũ nói. Hừ, ngươi như thế nào biết ta không ăn qua. Ta ăn qua chẳng lẽ còn muốn nói cho ngươi sao. Ôn Thành Vũ trừng mắt Mục Lâm nói. Gia hỏa này trời sinh liền thích cùng chính mình không qua được. Hảo. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Các ngươi cẩn thận. Thẩm Lăng Nhi nhìn vừa rồi còn một bộ chết khiếp bộ dáng, một bữa cơm ăn xong lại quên mệt mấy người. Một ngữ hai ý nghĩa nói. Tiểu thư, ngươi làm chúng ta tiểu tâm cái gì? Mộ Dung Tinh nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi chỉ là cười cười lại không nói chuyện, sau đó trở lại chính mình lều chạy bên trong đi. Các ngươi vẫn là quá yếu, nếu tưởng vẫn luôn đi theo bên người nàng, liền chạy nhanh biến cường đi bằng không căn bản không tư cách đi theo nàng. Thiên đường nhìn bởi vì thẩm lăng nhi một câu tiểu tâm mà mê mang mấy người nói. Nói xong cùng đản đản liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại còn đang ngẩn người mấy người. Mộ dung tinh nhìn Trương Hàn mấy người, cùng chính mình giống nhau một bộ khó hiểu bộ dáng. Biết rồi dám đi xuống cũng vô dụng. Ta thủ, các ngươi nghỉ ngơi đi. Trương Hàn nói. Thiếu chủ, vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi, ta canh giữ ở bên ngoài thì tốt rồi. Trương Hàn nói. Về sau không cần kêu ta thiếu chủ, kêu tên của ta liền hảo, hiện tại chúng ta đều là tiểu thư thủ hạ. Chúng ta chủ nhân là cùng người. Mộ dung tinh nghiêm túc nói. Thiếu chủ, chúng ta đều kêu thói quen, lại nói chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Mục lâm cười nói. Mấy người bọn họ nhìn mộ dung tinh lớn lên. Có một số việc đã sớm trở thành một loại thói quen. Mộ dung tinh cũng không lại nói cái gì, bởi vì trước mắt những người này đối với chính mình mà nói, phi thường quan trọng. Không có bọn họ cũng liền không có hôm nay hắn. Mấy người ai cũng không có trở về ngủ, có thẩm lăng nhi chữa thương đan dược cùng bổ linh đan, bọn họ trong cơ thể linh lực cơ bản đều khôi phục không sai biệt lắm. Nói một chút không mệt là gạt người. Nhưng là so với phía trước chính là hảo rất nhiều. Liên ở mấy người chính nói chuyện phiếm thời điểm, mộ dung tinh khẽ to mày, trương hẳn đám người cũng là vẻ mặt cẩn thận. Bởi vì bọn họ cảm giác được từ bốn phía tản ra hơi thở nguy hiểm, đang ở hướng bọn họ tới gần, không đúng hẳn là đem bọn họ cấp vây quanh mấy người đứng dậy cầm trong tay kiếm cảnh giác nhìn bốn phía chờ đến bọn họ thấy rõ ràng thời điểm không khỏi hít hà một hơi thiên a bọn họ thấy cái gì bầy sói thế nhưng có mấy chục chỉ thánh thú cấp bậc bầy sói đem bọn họ cấp vây quanh thiếu chủ ta không hoa mắt đi thế nhưng toàn bộ đều là thánh thú trương hàn nuốt nuốt nước miếng nói đại gia cẩn thận xem ra tiểu thư đã sớm biết mộ dung tinh nhớ tới thẩm lăng nhi đi phía trước câu kia tiểu tâm nói Này nên sẽ không cũng là tiểu thư an bài tốt đi. Mục Lâm có chút vô ngữ nói. Vừa rồi nam nhân kia không phải nói sao. Chúng ta nếu tưởng đi theo tiểu thư bên người, nhất định phải biến cường, chẳng lẽ các ngươi tưởng từ bỏ sao? Mộ Dung Tinh nhìn trầm chầm, chầm trước mắt bầy sói nói. Tuy rằng hắn không biết thẩm lăng nhi đến tột cùng là ai, nhưng là từ nhận chủ kia một khắc bắt đầu, hắn liền quyết định. Sau này Nhật tử nhất định phải canh giữ ở bên người nàng, nếu hiện tại chính mình quá yếu. Như vậy hắn sẽ làm chính mình biến cường. Cường đại đến đủ để đi theo bên người nàng mới thôi. Thiếu chủ nói rất đúng, còn không phải là bầy sói sao. Sợ cái gì? Chúng ta là sẽ không từ bỏ. Nếu nhân ra nói chúng ta nhược. Chúng ta liền chứng minh cấp tiểu thư xem trọng. Từ trước đến nay không phải rất nhiều lời nói phong vân mở miệng nói, sau đó huy kiếm liền cái thứ nhất xông ra ngoài. Mộ dung tinh theo sát sau đó cũng vọt vào bầy sói. trương hàn đám người cũng không cam lòng lật hậu, mấy người làm thành một vòng bắt đầu ra sức sát lang. Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản còn có Thiên Đường, ở không gian nhìn ở cùng bầy sói chém giết mấy người. "Tiểu thư, này mấy người còn có thể?" Thiên Đường mở miệng nói. "Ân, bọn họ làm ta thực ngoài ý muốn." Thẩm Lăng Nhi thành thật nói. "Cứu mấy người này vốn dĩ chính là nàng nhất thời hứng khởi. Khế ước càng là ở nàng ngoài ý liệu, cho nên nàng cũng không có tính toán, thật sự làm cho bọn họ đi theo chính mình." Dọc theo đường đi nàng cũng từ mộ dung tinh nơi đó đã biết một ít mộ dung gia tộc sự tình. Này mộ dung gia tộc tính thượng là vũ thần đại lục thượng nhị đảng gia tộc. Mà kẻ hèn không lớn mộ dung gia tộc, lại chia làm bà phái. trừ bỏ mộ dung tinh phụ thân, cũng chính là mộ dung gia gia chủ. Mặt khác hai phái còn lại là hắn hai cái thúc thúc. Mộ dung tinh phụ thân ở nửa năm trước bạo bệnh mà chết, nguyên nhân chết không rõ. Vốn dĩ phụ thân đã chết, hắn cái này thiếu chủ lý nên kế thừa gia chủ chi vị. Tiếp rằng hai cái thúc thúc, còn có một chúng trưởng lão, cực lực phản đối. Nguyên bản đối ra chủ chi vị liền không có hưng thú hắn, càng là lọt vào các loại đuổi giết. Phòng trưng toàn bộ gia tộc, tất cả mọi người hy vọng hắn chết đi. Cho nên mộ dung tinh ở bị thẩm lăng nhi cứu lúc sau, cơ hội không suy xét bao lâu liền nhận thẩm lăng nhi là chủ. Cùng với nói là được cứu vứt đi theo thẩm lăng nhi, không bằng nói là hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể hoàn toàn thoát ly mộ dung gia tộc lý do. Lúc này bên ngoài bầy sói đã bị mộ dung tinh mấy người hợp lực giết một phần ba. Chính là mộ dung độ sáng tinh thể người cũng không hảo tới đó đi. Trên người lớn nhỏ miệng vết thương không biết có bao nhiêu, chính là bọn họ trong mắt lại không có một tia sợ hãi, phản phất kia đang ở đổ máu thân thể không phải chính mình. Nhìn trước mắt không muốn sống mấy người, bầy sói tức khắc bị chọc giận. 225 như thế lãnh địa phương thật sự có điều. Chỉ vì những người này thực lực không có gì đặc biệt, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, làm chúng nó lang số không ngừng ở giảm bớt. Cái này làm chúng nó như thế nào nuốt đến hạ này khẩu lang khí. Này đó nhỏ yếu nhân loại cũng dám ở chúng nó trước mặt kiêu ngạo. Thật là thúc có thể nhẫn, thầm nhưng nhẫn, lang cũng không thể nhịn. Cho nên lang nổi giận, hậu quả sẽ như thế nào. Thầm tiểu thư phiết liếc mắt một cái, mộ To yên tâm, lang nổi giận, hậu quả có thể có cái gì cùng lắm thì. Lại không phải tỉ nổi giận, kia mới kêu nghiêm trọng. Trong đó một đầu lang nhảy dựng lên, đối với không chung hét lớn một tiếng. Sau đó chỉ thấy bầy sói nháy mắt tụ tập ở bên nhau. Từ trong miệng đồng thời phun ra thật lớn màu trắng linh lực. Sở hữu linh lực hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Hướng tới mộ dung độ sáng tinh thể người liền tạp xuống dưới. nay biến cố thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa bầy sói tốc độ lại quá nhanh. Là mấy người căn bản không kịp phản ứng, bọn họ trong lòng duy nhất ý niệm chính là xong rồi. Nưng ra từng người linh lực ra sức chống cự, cho dù chết, bọn họ cũng không thể liền như thế chờ chết. Như thế nào cũng tới cái lưỡng bại câu thương mới có lời, tiểu thư. Này đó lang xem ra là nóng nảy. Thiên đường nói. ân, chúng ta đi ra ngoài đi. Thầm lăng nhi nói tâm niệm vừa động, mang theo hai người đi vào bên ngoài. Thiên đường, diệt này đó lang. Thầm lăng nhi nói. Nàng đã đản đản nào biết đâu rằng, chính mình muốn phi hành thú liền ở tận cùng bên trong. Trước mắt này đó lang nàng lại trước mắt, càng không để vào mắt. Nếu dám bị thương nàng người, liền phải có chết giác nộ mới được. Theo thầm lăng nhi nói rơi xuống. Thiên đường ống tay háo chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Bầy sói linh lực lốc xoáy liền giống như bị người không chế giống nhau, thay đổi phương hướng đối với bầy sói tạp qua đi. Chuyện như vậy, bầy sói cũng không nghĩ tới. Nhìn đột nhiên tạp tương chính mình linh lực, chúng nó trực tiếp ngây dại, cũng liền vừa vặn tạp vừa vặn. Một tiếng, bầy sói bên trong vang lớn rung trời. Cho bùi lầy trời, đem không có bất luận cái gì phòng bị mộ rung độ sáng tinh thể người làm cho một đám mặt xám mày cho. Lại xem bầy sói nơi địa phương bị tạp ra một cái thật lớn hô sâu. Bầy sói thi thể mãn hố đều là toàn bộ tử vong. Mộ dung độ sáng tinh thể người khiếp sợ nhìn một màn này. Bọn họ không phải không nhìn thấy thẩm lăng nhi đám người ra tới. Cũng không phải không nhìn thấy thiên đường bất quá là nhẹ nhàng vung tay lên. Đúng là bởi vì thế. Trong lòng chấn động mới có thể quá mức thật lớn, làm cho bọn họ nhất thời vô pháp tiếp thu. Trước mắt chứng kiến căn bản đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Đều còn sống đi. Đều không có việc gì nói, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt thanh âm, gọi hồi trương hẳn đám người chú ý. Lúc này mới phát hiện chính mình đám người trên người chật vật bất ham. Vội vàng đều tự tìm địa phương tắm rửa quần áo đi. Chờ đến bọn họ lại trở về thời điểm, Thẩm lăng nhi mấy người sớm đã biến mất không thấy. Trong lòng mọi người mới rốt cuộc cảm nhận được, thiên đường nói bọn họ quá yếu. Câu nói kia lại cỡ nào chân thật. Từ đây thiên đường liền thành mấy người thần tượng cùng mục tiêu mộ dung độ sáng tinh thể người âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải biến cường trải qua một trận chiến này bọn họ ngược lại là tinh thần tỉnh táo ăn chữa thương đan dược lúc sau ai cũng không có trở về ngủ ngược lại tại châu ngồi xuống bắt đầu tu luyện lên thiên đường xem ra bọn họ là bị ngươi kích thích tới rồi thẩm lăng nhi nhìn bên ngoài tu luyện mấy người cười nói ha ha tiểu thư như vậy khá tốt thiên đường cũng cười nhìn bên ngoài mấy người nói hắn trong lòng minh bạch hẳn là phía trước lời nói ảnh hưởng tới rồi bọn họ. Bất quá, bọn họ có thể như thế nỗ lực cũng làm hắn phi thường vừa lòng. Ngay cả Đản Đản cũng ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái. Đối với này mấy người cách làm, Đản Đản trong lòng cũng là hơi hơi vừa lòng. Một đêm không nói chuyện, thiên sáng người, mộ dung độ sáng tinh thể người liền từ tu luyện trung tình lại. Mở mắt ra lúc sau, kinh ngạc phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng tăng lên không chỉ một chút. Bất quá mới hai ngày thời gian. Này nếu là trước kia phỏng trừng tăng lên này đó thực lực như thế nào cũng yêu cầu 2 năm. chương hàng đám người cũng là đồng dạng cảm giác, xem ra ở trong chiến đấu tăng lên thực lực là nhanh nhất, quả nhiên không sai. Thầm lăng nhi tử lều chạy bên trong ra tới, nhìn tắm rửa lúc sau thần thanh khí sảng, thực lực cũng đều ra tăng rồi một ít mấy người. Hơi hơi mỉm cười. Hiện tại ta muốn đưa các ngươi đi một chỗ huấn luyện. Mà nơi đó khiêu chiến so các ngươi phía trước trải qua, muốn cao hơn rất nhiều lần cho nên các ngươi có khả năng sẽ chết ở nơi đó. Không nghĩ đi có thể đứng ra. Thẩm lăng nhi nhìn mấy người nhàn nhạt nói. Nàng không có nói sai, trải qua nàng nhiều lần cải tiến huấn luyện tháp, bỏ thêm vô số loại nhỏ trận pháp, các loại hảo thuật mỹ thuật, còn có tiểu ma tâm ma hảo trận, Đều không phải là như vậy dễ dàng là có thể đi ra, không có cái mấy năm định là ra không được. Phía trước nàng đã đem tô ra đám người tặng đi vào. Trước mắt này mấy người sẽ là nhóm thứ hai đi vào. Tiểu thư... Ta sẽ tồn tại ra tới. Mộ dung tinh không hề nghĩ ngợi, nói thẳng nói. Tiểu thư, chúng ta cũng sẽ tồn tại ra tới. Trương Hàn đám người cũng cùng nhau nói. Thầm lăng nhi vừa lòng gật gật đầu, từ cầm trên tay ra 8 chiếc nhẫn đưa cho mộ dung đám người. Mỗi người một quả màu tím nhạt nhẫn. Nơi này đan dược cùng vũ khí, đều là cho các ngươi. Bên trong còn có hai bộ tâm pháp. Một bộ là ta phía trước dạy cho các ngươi phiêu lăng hơi bước. Một khác bộ còn lại là đối phó mỹ thuật tâm pháp. Các người đi vào lúc sau nhớ rõ tìm một cái an toàn địa phương, đem này hai bộ tâm pháp tu luyện hảo lại hướng trong đi. Bằng không rất có khả năng trực tiếp vây ở hảo cảnh bên trong, vĩnh viện ra không được. Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Mấy người lấy quá nhẫn lấy máu nhận chủ lúc sau, cũng không có điều tra bên trong đồ vật, mà là nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Chúng ta đã biết tiểu thư, nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Hảo. Thẩm Lăng Nhi nói xong tâm niệm vừa động Mộ dung độ sáng tinh thể người liền bị nàng đưa vào. Trong không gian mặt huấn luyện tháp, quay đầu lại đem lều trại thu vào nhẫn bên trong. Thầm lăng nhi lần này bay thẳng đến tận cùng bên trong mà đi. đản đản nói nơi đó mặt có chỉ không tồi phi hành linh thú. Hiện tại nàng không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian. Chạy nhanh tìm chỉ biết phi thú thú hảo tiếp tục lên đường mới là Cho nên nàng dẫm lên phiêu lăng hơi bước hướng về đản đản nói phương hướng mà đi. Chính là này càng đi đi, độ ấm càng thấp. Thầm lăng nhi không nghĩ tới nơi này như thế lãnh. Có một loại tới rồi mùa đông cảm giác, là cái loại này rõ ràng chính xác rất lạnh. Đàn đàn, ngươi xác định không có lầm phương hướng. Như thế lãnh địa phương thật sự có điều. Thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. Không sai, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thích. Đàn đàn ở trong không gian mặt trả lời. Thẩm lăng nhi không chuẩn hắn cùng thiên đường đi ra ngoài, nói là bọn họ hai cái đi theo, thú thú thấy đều sẽ sợ hãi. Bất đắc dĩ hắn cùng thiên đường đành phải ngốc tại trong không gian mặt nhìn. Hào đi. Chính là nơi này thiệt tình thực lãnh. Thầm lăng nhi đông lạnh đến bắt tay bỏ vào trong lòng ngược nói. Ngu nốc, ngươi không phải có ngọn lửa sao? Đản đản vô ngữ nói. Này nha như thế nào có đôi khi như thế buồn. Ta đương nhiên biết chính mình có ngọn lửa, chính là này không phải còn chưa tới sao? Lại nói, như vậy cũng là một loại rèn luyện, nói không chừng ngày nào đó ta bị nhốt ở băng trong phòng mặt, không dùng được ngọn lửa đâu. Không phải chính mình chết trong A. Thầm lăng nhi vui đùa nói. Lúc này nàng còn không biết nàng lúc này một câu vui đùa lời nói ở ngày sau thế nhưng thật sự đã xảy ra lúc ấy thẩm lăng nhi không thể không than chính mình hôm nay một ngữ thành sớm đản đản cùng thiên đường mặc thẩm lăng nhi đang muốn hỏi đản đản còn có bao xa thời điểm đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt vẫn luôn khóa ở trên người mình thẩm lăng nhi trong lòng bật cười không nghĩ tới tới rất nhanh chính là liền như thế nhìn chính mình không ra tính chuyện như thế nào chẳng lẽ là muốn dùng ánh mắt giết chết chính mình sao không thể không nói thẩm lăng nhi chân tướng Ở cách đó không xa nhìn lén thẩm lăng nhi vị này, trong lòng thật là ôm dùng ánh mắt giết chết thẩm lăng nhi ý tưởng. Bởi vì nó như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ có nhân loại đi vào nơi này. Phải biết rằng nó nơi này có thể nói là này rừng rậm mảnh đất trung tâm. Tuy rằng nơi này liền nó chính mình một con thú thú. Đó là bởi vì mặt khác thú thú cũng không dám treo chọc nó, càng đừng nói nhân loại. Nó đại khái đã vài thập niên không nhìn thấy một nhân loại. Chính là hôm nay đột nhiên cảm giác được có nhân loại hơi thở. Liên bay ra đến xem, không nghĩ tới quả thực thấy một nhân loại nữ tử. Cái này làm cho nó không thể không kinh ngạc, một nhân loại nữ tử, độc thân một người là như thế nào đi đến nơi này đâu. Cho nên nó mới không có lập tức hiện thân, mà là tránh ở chỗ tối quan sát đến. Chính là nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện thẩm lăng nhi trên người có cái gì đặc biệt, cái này làm cho nó trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nó cũng sẽ không cho rằng, là này nội vây thú thú đem thẩm lăng nhi bỏ vào tới. Đang ở nó nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc chờ có chút không kiên nhẫn. "Ngươi xem đủ rồi không a? Xem đủ rồi chạy nhanh lăn ra đây." Thẩm Lăng Nhi một cái xoay người đối với nó ẩn thân phương hướng nói. Kia kiêu ngạo lời nói tức khắc khiến cho nó nổi giận. "Nhân loại đáng chết, thế nhưng làm nó cũng đi. Nhân loại đáng chết, ngươi nói cái gì?" Theo một tiếng rít lão, một con toàn thân tuyết trắng đại điểu dừng ở Thẩm Lăng Nhi đối diện. Thẩm Lăng Nhi làm lơ đối phương rít lão. Vừa lòng đánh giá trước mắt này chỉ màu trắng đại điểu. "Không đâu." Lân mông, xa cổ, nuôi cá, van, quy khu, chim én cằm, gà miệng, thế nhưng là tuyết phượng. Quả thực cùng nàng ở hiện đại hỏa mặt trên thấy không sai biệt lắm. Một thân màu trắng sắc lông chim xinh đẹp đến cực điểm. Thực lực thế nhưng là thánh thú đỉnh, chỉ kém một bước chính là thần thú. Không tồi không tồi, thầm lăng nhi một tay vướt cằm càng xem càng vừa lòng. Mà thầm lăng nhi này xích quả quả đánh giá, làm tuyết phượng càng thêm hỏa đại. Nhân loại đáng chết, ngươi xem cái gì xem. Tuyết phượng hét lớn thật sao? ngươi là công? thẩm lăng nhi đào hạ lỗ thai nhìn tuyết phượng hỏi. hừ, thiểu gia ta đương nhiên là công. tuyết phượng khó hiểu thẩm lăng nhi vì cái gì hỏi cái này, ngửa đầu trả lời. vậy ngươi phi mau sao? thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi, đản đản cũng chưa nói này chim bay mau không mau. nàng hiện tại muốn chính là phi hành thú thú, tuy rằng trước mắt này chỉ bề ngoài lớn lên rất đẹp, nhưng nếu là phi hành tốc độ không được, như vậy nàng thật đúng là chướng mắt. cái gì? Tuyết Phượng không hiểu được Thẩm Lăng Nhi ý tứ hỏi. Người phi mau không mau. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần nói. Vô nghĩa. Ta tốc độ kia chính là nhanh nhất. Tuyết Vượng một bộ Thẩm Lăng Nhi không kiến thức biểu tình nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thật sự. Thẩm Lăng Nhi có chút không thế nào tin tưởng lại hỏi. Đương nhiên là thật sự. Tuyết Phượng quát, cái này nhân loại đáng chết, cũng dám nghi ngờ nó tốc độ. 226 không bằng người từ buồn cô nương đi. Thật là tức chết người đi được không đúng, thật là tức chết thú. Tuyết Vượng hai mắt búng hỏa trừng mắt thẩm Lăng Nhi, Tiêu Y tứ đang nói, ngươi nếu là còn dám không tin nói, ta liền cùng ngươi cấp. Thẩm Lăng Nhi vuốt cầm vây quanh Tuyết Vượng không ngừng đánh giá, một bên xem còn một bên không ngừng gật đầu, xem Tuyết Vượng một trận không thể hiểu được. Cảnh giác trừng mắt thẩm Lăng Nhi, hảo đi, nếu ngươi nói phi thực mau, ta liền tin tưởng ngươi. Ngô no, Ngô, no, ta coi trọng ngươi, không bằng ngươi từ bổn cô nương đi, làm ta thú thú ngươi có bằng lòng hay không? thẩm tiểu thư phi thường thiện lương nhìn Tuyết Phượng nói, hơn nữa nói được kêu kêu một cái đương nhiên. Phản phất giống như đang nói, ta muốn thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có đi hay không giống nhau. Nguyện ý ngươi muội Ngươi cái này nhân loại đáng chết, thế nhưng tưởng khế đước tiểu ra làm ngươi phi hành thú. Ta xem ngươi là tìm chết. Tuyết Phượng nghe thấy thẩm lăng nhi nói nửa câu đầu còn có điểm ngạo kêu đâu, chính là chờ nó sau khi nghe được nửa câu thời điểm, trực tiếp tạc ma quát. Cái này đáng chết nữ nhân, cái gì kêu từ nàng. Nó thế nhưng bị một nhân loại cấp đùa giỡn Tuy rằng nữ nhân này trương chính là con man đẹp Nhưng là nó chính là cao quý tuyết phượng được không Tiểu tuyết A, bình tĩnh Ta còn chưa nói xong đâu không phải sao Ngươi cấp cái gì A Thầm lăng nhi làm lơ tuyết phượng tạc bao Mắt phượng hiếp lại cười nói Ngươi còn tưởng nói cái gì Đáng chết, ta không gọi tiểu tuyết Tuyết phượng phi thường hỏa đại nhìn thầm lăng nhi quát Nga hào đi, kia tiểu phương hảo. Tiểu phương A, ta nhìn dáng vẻ của ngươi Rõ ràng là thật lâu không thăng cấp đối không. Vậy ngươi có nghĩ thăng cấp trở thành thần thú đâu? Thẩm Lăng Nhi không nhanh không chậm tung ra mồi nói, "Đáng chết, ta cũng không gọi tiểu phượng." "Hử? Tiểu gia ta sớm muộn gì sẽ trở thành thần thú." Tuyết Phượng ngưỡng cao quý đầu, giận trừng mắt thẩm Lăng Nhi nói, "Nói lên thăng cấp nó liền buồn bực, bởi vì đây là nó trong lòng đau. đích xác như thẩm Lăng Nhi nói, nó sớm tại mấy ngàn năm trước liền đến thánh thú đỉnh. Chính là lại tạp ở chỗ này như thế nào đều không thể thăng cấp." làm nó buồn bực nở cái ngàn năm lâu. Tiểu Tuyết chỉ cần ngươi nguyện ý từ ta, ta liền lập tức làm ngươi thăng cấp thành thần thú như thế nào. Thẩm Lăng Nhi đẹp mắt nhìn thẳng Tuyết Phượng nói. Tuyết Phượng nhìn Thẩm Lăng Nhi mắt có như vậy trong nháy mắt, thế nhưng bị lạc ở nàng lộng lẫy mu quang bên trong. Nháy mắt Tuyết Phượng lại phục hồi tinh thần lại. Tiểu gia bằng cái gì tin tưởng ngươi? Tuyết Phượng hoài nghi nói. Bởi vì ta luyện đan sư nga. Chẳng qua là làm ngươi tấn cái cấp, với ta mà nói thái thái một bữa ăn sáng. Thẩm Lăng Nhi nhúng mày, nhìn trước mắt Nạo Kiều Tuyết Phượng nói, nói xong đầu ngón tay còn cố ý đánh ra một thốc tím thấu hồng ngọn lửa nhảy lên. Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa vừa ra tới, Tuyết Phượng liền cảm giác được cực nóng độ ấm, làm nó không tự giác ly Thẩm Lăng Nhi xa một chút. Cảnh giác nhìn Thẩm Lăng Nhi trên tay ngọn lửa, nó không nghĩ tới kia ngọn lửa thế nhưng như thế cực nóng. Phải biết rằng giống nhau ngọn lửa, nó là sẽ không như thế sợ hãi. Ngươi thật là đàn sư. Tuyết Phượng vẫn là có chút hoài nghi hỏi. Ở nó xem ra nhân loại đều là rào hoạn, nó cảm thấy thẩm lăng nhi làm không tốt, chính là vì làm nó cùng chính mình khế ước nói bậy. Tuy rằng nghe nói thẩm lăng nhi là đàn sư lúc sau, nó trong lòng thật là có như vậy một mét mễ điểm động tâm, rốt cuộc nó thật là lâu lắm không có thăng cấp. Hơn nữa này nhân loại lớn lên còn man đẹp, làm chính mình chủ nhân cũng coi như chắc vá. Nhưng nó là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cấp, ngươi ăn trước đi. Nhìn xem ta nói có phải hay không thật sự. Thật là một con đa tâm thú thú. Buồn cô nương còn có thể lửa người không thành A. thẩm tiểu thư lấy ra một cái màu xanh lục đan dược, đưa tới tuyết phượng trước mặt nói. Trong lòng đối này chỉ tuyết phượng như thế khó làm có chút vô ngữ. Xem ra cấp bậc cao thú thú chỉ số thông minh thật là man cao. Tiểu thư, chúng ta thú thú vốn dĩ chính là thực thông minh hào đi. Tiểu ma thanh âm truyền tới thẩm lăng nhi trong đầu mặt. Ai, hào đi. Tiểu ma là man thông minh. thẩm lăng nhi ở trong lòng trả lời. Rõ ràng là chính mình ở trong lòng nói. Tiểu ma như thế nào sẽ biết đâu?" Thẩm tiểu thư nghi hoặc chung. Tiểu ma vừa định nói cái gì, thiên đường một câu truyền tới tiểu ma lốt hai, làm tiểu ma tức khắc cán tĩnh, trong lòng còn âm thầm cười trộm. Ma đối với nhà mình thú thú ngầm câu thông việc. Thẩm tiểu thư căn bản liền một chút không biết, mà Tuyết phượng tiếp nhận Thẩm Lăng Nhi đan dược, liền tính nó là thú thú, cũng từ đan dược mặt trên linh khí cùng hương vị thượng, biết này cái đan dược cấp bậc nhất định không thấp. Nhưng là, nó lại không có lập tức ăn xong đi. Ngược lại nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi không nói gì. Xảy ra chuyện gì? Không dám ăn. Sợ có độc. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nhìn trước mắt này chỉ đại điểu, thiệt tình thực vô ngữ. Muốn hay không như thế đang nghi. Không phải, ngươi chẳng lẽ không sợ ta ăn xong rồi lúc sau liền đem ngươi dết sao? Tuyết Phượng hỏi ra chính mình trong lòng hoài nghi, nó không rõ này nhân loại, như thế nào như thế tùy tiện liền đem đan dược cho chính mình. Chính mình hiện tại lại không cùng nàng khế ước, chẳng lẽ nó không sợ chính mình cầm đan dược lúc sau? đem nàng cấp diệt sao? Không sợ, ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Ngươi không phải cái loại này không đạo đức thú thú." Thẩm Lăng Nhi cười nhìn Tuyết Phượng nói, "Kỳ thật Tuyết Phượng không biết chính là, liền tính ngươi ăn đan dược muốn chạy, kia cũng là chạy không thoát tích. Thẩm tiểu thư hôm nay chỉ là không nghĩ đánh với ngươi, bằng không tiêu hội phí thời gian cùng ngươi nét mực, đã sớm đem ngươi nướng nhận chủ." Tuyết Phượng nghe vậy sửng sốt, nó không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi sẽ như thế nói. Trong lòng có loại không thể nói tới cảm giác. Há mồm đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Một lát thời gian, nó liền cảm giác được trong cơ thể linh lực không ngừng hướng về phía trước va chạm. Loại cảm giác này cho dù mấy ngàn năm không có cảm nhận được, nhưng là nó vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng, biết chính mình lập tức liền phải thăng cấp. Vô pháp ngôn ngữ lúc này hiện tại tâm tình, Tuyết Phượng chạy nhanh quỷ giảm trên mặt đất bắt đầu thăng cấp. Qua đại khái nửa canh giờ thời gian, thiên địa quy tắc buông xuống, Tuyết Phượng rốt cuộc đột phá thánh thú trở thành một bậc thần thú. Một trận bạch quang hiện lên, Thẩm Lăng Nhi trước mắt liền xuất hiện một cái quanh thân vờn quanh nhàn nhạt kim quang tuyệt mỹ nam tử, một đôi thanh triệt mắt tím vô trần vô cấu, màu đen sợi tóc rơi rụng ở bạch đi địa thượng, phiếm nhợt nhạt quang mang, lúc này Mãn Nhãn kinh hỉ nhìn Thẩm Lăng Nhi. "Lam Thẩm tiểu thư có như vậy trong nháy mắt kinh diễm, quả nhiên thú thú hóa hình một cái so một cái yêu nghiệt. Như thế nào? Hiện tại muốn hay không từ ta đâu?" Thẩm Lăng Nhi mắt vượng mỉm cười nhìn Tuyết Phượng hỏi. Nguyên bản bởi vì thăng cấp vui vẻ muốn cảm tạ thẩm lăng nhi tuyết phượng, bị thẩm lăng nhi như thế vừa hỏi, đột nhiên còn có điểm ngượng ngùng. Túi đầu nhỏ giọng nói, ta, ta nguyện ý. Kia bộ dáng hình như là bị thẩm lăng nhi cấp khi dễ tiểu thụ giống nhau. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt đột nhiên thẹn thùng tuyết phượng, có loại muốn đâm tường xúc động. Thẩm tiểu thư từng nói, tiểu tuyết ta, loại này phong cách không thích hợp người được không? Khu khu, tiểu tuyết, người không cần thẹn thùng, vẫn là nhanh lên nhận chủ đi Thẩm Lăng Nhi nhìn vẫn luôn cúi đầu không có bất luận cái gì động tác tuyết phượng, không thể không ra tiếng nhắc nhở nói. Nha không cần kêu ta tiểu tuyết. Tuyết phượng vừa nghe tiểu tuyết hai chữ, lập tức hóa thỏ vì lang quát. Hung hăng mà trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Tưởng không rõ chính mình như thế cao quý xoái khí một nam nhân, nơi đó như là tiểu tuyết. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, còn không phải là một người tự sao. Muốn hay không như thế đại phản ứng. Lại nói nàng cảm thấy tiểu tuyết man dễ nghe a, lại dễ nghe lại hảo nhớ, thật là. Tiểu tuyết, ngươi tính toán làm ta tiếp tục chờ đi xuống sao. Ân. Thẩm lăng nhi mắt vượng nhíu lại, có chút nguy hiểm nhìn tuyết phượng nói. Tuyết phượng nghe thấy tiểu tuyết hai chữ vừa định tiếp tục tạc mau. Chính là phát hiện thẩm lăng nhi ánh mắt có chút không đúng, làm hắn tiểu tâm can run dày. Nhận mệnh tự động nhận chủ. Vốn tưởng rằng này nhân loại, cũng chính là so nhân loại bình thường đẹp điểm. Nghĩ hiện tại chính mình là thân thú, như thế nào cũng sẽ là nàng bản mạng thú thú. Lại bi thôi phát hiện căn bản không phải. Hơn nữa nó có thể rõ ràng cảm giác được, Thẩm Lăng Nhi thú thú không phải giống nhau nhiều. Nhất buồn bực chính là, giống như thực lực thấp nhất chính là nó. Cái này phát hiện thật sâu ngạch đả kích tới rồi tuyết phượng, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Lăng Nhi nửa ngày không nói chuyện. Chờ đến khế ước trận biến mất lúc sau. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt rõ ràng bị đả kích đến tuyết phượng có chút vô ngữ, không rõ này ngay từ đầu còn như vậy tiêu ngạo ra hỏa, như thế nào này sẽ biến như thế ưu bán đâu. Như thế nào? Thăng cấp thành thần thú không vui Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết Phượng hỏi: "Chủ nhân, ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều thú thú? Hơn nữa thực lực còn như vậy cường?" Tuyết Phượng gù đoán nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Theo nó biết đại lục này thượng nhân loại, nhiều nhất chỉ có thể khế ước 10 chỉ thú thú đi." Khụ khụ, cái này ta cũng không biết chuyện như thế nào. Đến nỗi thực lực cường, đều là chúng nó chính mình nỗ lực, về sau ngươi cũng muốn cố lên a." Thẩm Lăng Nhi đúng sự thật nói: "Tiểu Tuyết, ngươi còn có hay không cái gì muốn mang đồ vật?" nếu là không có chúng ta liền đi thôi. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nói, chủ nhân, ta có tên, không muốn kêu ta Tiểu Tuyết. Quả nhiên, nghe thấy Tiểu Tuyết hai chữ lập tức lại tặt mao. Tuyết Vượng nghiến răng nghiến lợi nói, người kêu cái gì? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi, ta kêu Tuyết U. Tuyết Vượng trả lời, Tuyết U, ân, không tồi, thực thích hợp người. Hảo đi, vậy kêu Tuyết U. Thẩm Lăng Nhi cười nói, về sau gọi ta tỷ tỷ. Hoặc là tiểu thư. Không cần kêu chủ nhân. Ta không thích. Đi thôi, ta muốn đi tìm chết hải. Đã ở chỗ này chỉ hoán hai ngày. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt tuyết phượng nói. Chủ, tiểu thư. Người chờ một chút. Tuyết U nói xong, không đợi Thẩm Lăng Nhi phản ứng liền bay đi. Thẩm Lăng Nhi cũng không đổi theo, nghĩ đến hẳn là tuyết U có cái gì đồ vật muốn mang theo đi. Vì thế lấy ra một trường ghế nằm ngồi xuống chờ tuyết U. Không bao lâu, tuyết U liền bay trở về rất xa liền nhìn đến thẩm lăng nhi nằm ở nơi đó ăn linh quả, hắn đẹp khỏe miệng vừa kéo đối chính mình tân chủ nhân thập phần vô ngữ, tuy rằng cái này địa phương là nó địa bàn, nhưng ngươi cũng không thể như thế nhàn nhã ngồi đi, vạn nhất có kia chỉ không có mắt thu thu tập kích làm sao? thấy tuyết u trở về, thẩm lăng nhi ném một viên linh quả cấp tuyết u, sau đó yêu nhã đứng dậy, tâm niệm vừa động ghế nằm liền biến mất tại chỗ. tiểu thư, cái này cho ngươi. tuyết u nói lấy ra một viên màu trắng hạt châu đưa cho thẩm lăng nhi. Thẩm Lăng Nhi duỗi tay tiếp nhận hạt châu vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, này viên toàn thân đánh bạch hạt châu, cùng tiểu ma cho nàng thất sát châu không sai biệt lắm. Chính là cái này có cái gì sử dụng đâu. Ngầm đầu nghi hoặc nhìn tuyết U, chờ tuyết ú cho nàng một lời giải thích. 227 có tiện nghi không chiếm sẽ bị xét đánh. Tiểu thương, ta cũng không biết cái này là cái gì đồ vật. Ta chỉ biết hạt châu này, từ ta còn là một cái chứng thời điểm, liền đi theo ta bên người. Đến nơi nó có cái gì dùng ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nếu ta đã nhận ngươi là chủ, hạt châu này liền cho ngươi." Tuyết Ú nhìn Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. "Nó là thật sự không rõ ràng lắm, đi theo chính mình bên người mấy ngàn năm hạt châu này, đến tột cùng là có cái gì dùng?" "Tỷ tỷ, lưu lại đi, ta tưởng về sau nhất định sẽ hữu dụng." Bằng không Tuyết Ú như thế nào cũng cùng ta giống nhau, vẫn luôn thủ một viên hạt châu đâu." Tiểu Ma mở miệng nói. "Ai, hảo đi. Ta đây liền trước thu đi." Thẩm Lăng Nhi tùy tay đem màu trắng hạt châu ném vào nhẫn bên trong. Tuy rằng nàng không cũng không biết này hạt châu có cái gì dùng, nhưng là nếu là tiểu ma cùng tuyết u sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn bảo hộ đồ vật, nhất định không phải là vô dụng chi vật, hiện tại không biết, nàng cũng sẽ không đi rồi dám, mặc kệ là cái gì. Đến lúc đó tất nhiên sẽ biết. Vì thế Thẩm Lăng Nhi ngồi hóa hình lúc sau tuyết u, hướng về biển chết phương hướng xuất phát. Có tuyết u, lộ trình nhanh không phải một chút. Tuyết u tốc độ quả nhiên thực mau. Thẩm lăng nhi ngồi ở tuyết u trên lưng, màu trắng lông chim mềm mại, Thẩm lăng nhi nhịn không được dỗi tay ở tuyết u trên lưng sờ sờ, ấm áp xúc cảm cực hảo, thật là làm nàng yêu thích không buông tay. Mà đang ở phi hành tuyết u, lại nhân Thẩm lăng nhi động tác. Cả người một cái run rẩy. Xuyết nữa tử bầu trời rơi xuống. Tiểu thương, ngươi như thế nào có thể phi lễ ta? Tuyết u vô ngữ lên là nói. Ta nào có phi lễ ngươi, ta bất quá là nhìn đến ngươi lông chim mặt trên có cho bụi. Giúp ngươi quét đi xuống mà thôi. Thẩm tiểu thư mặt không hảo tâm không nhảy bậy bạn nói. Một chút cũng không cảm thấy chính mình thực vô sỉ. Đối mặt chính mình chủ tử vô sỉ lời nói, tuyết u phi thường vô ngữ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhận chủ vô ý đâu. Thẩm lăng nhi tự nhiên là không biết tuyết u trong lòng ý tưởng. Ngồi ở tuyết u trên lưng, lấy ra một chương bàn vuông nhỏ, sau đó lấy ra điểm tâm cùng nước trà. Tâm niệm vừa động đản đản cùng thiên đường liền từ không gian ra tới, tuyết u vốn chính là tuyết phượng. Phi lại mau lại ổn. Trên lưng ngồi mười vài người là tuyệt đối không thành vấn đề. Mà tuyết u ở thẩm lăng nhi lấy ra điểm tâm cùng nước trà thời điểm, chỉ là đối nhà mình tiểu thư càng ngày càng hết chỗ nói rồi. Trong lòng nghĩ tiểu thư muốn hay không như thế sẽ hưởng thụ. Hắn phi như thế vất vả. Nàng rồi lại ăn lại uống, cỡ nào không công bằng đái ngộ á a a a. Nhưng đang lúc hắn còn không có đoán giận xong thời điểm, đột nhiên trên lưng chầm xuống, quay đầu lại phát hiện thế nhưng có bao nhiêu ra hai cái nam tử tới. Tuyết u phi thường hòa đại. Nó chính là cao quý tuyết phượng, chính mình chủ nhân ngồi ở trên người hắn là không có vấn đề, nhưng là người khác đã có thể không được. Hảo hảo phi ngươi, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Không đợi tuyết thú tắt mau, đản đản thanh âm từ tuyết thú trong đầu mặt chuyển đến. Sợ tới mức tuyết thú đang ở phi hành thân mình, ngăn không được run rẩy Tuy rằng nó không biết nói chuyện chính là ai. Nhưng là hắn hiện tại đã là thần thú, lại là cao quý tuyết phượng, giống nhau huy áp đối với hắn tới nói căn bản vô dụng, chính là vừa rồi cái kia thanh âm làm hắn rõ ràng cảm giác được, đó là đến từ thú thú huyết mạch truy áp. Nói cách khác trên lưng nam tử, trong đó một cái huyết mạch so với chính mình còn muốn thuần khiết. Chẳng lẽ là? Tuyết U nhịn không được hơi hơi quay đầu lại, trộm ngắm chính mình trên lưng hai cái nam tử. Lại bởi vì đản đản cùng Thiên Đường vừa vặn là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn cái gì đều không có thấy rõ ràng. Cũng may Thẩm Lăng Nhi làm Thiên Đường đưa cho Tuyết U một ít điểm tâm, Tuyết U mới thỏa mãn tiếp tục phi. "Tiểu thư, phía trước hẳn là Tuyết Hoa Thành." Thiên đường từ nhìn nhìn trước mắt trong mây thành thị nói, Nga, tuyết hoa thành, tên không tồi. Thẩm lăng nhi nghe vậy nói, tiểu thư, tuyết hoa thành nhưng không chỉ tên không tồi, lại còn có phi thường phồn hoa đâu. Tuyết U lúc này đột nhiên mở miệng nói, phải không, có bao nhiêu phồn hoa. Thẩm lăng nhi phi thường có hứng thú hỏi, cái này chờ đi vào ngươi sẽ biết, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là bởi vì tuyết hoa thành ly bắc ước biển rừng tương đối gần, ta nghe nói qua một ít mà thôi. Tuyết U đúng sự thật nói. Hào đi. Tuyết U, ở ngoài thành tìm cái yên lặng địa phương dừng lại. Thầm lăng nhi nói. Đã biết tiểu thư. Tuyết U nói. Đại khái lại bay một canh giờ tả hữu. Tuyết U ở rời thành môn không xa, một chỗ yên lặng bên con đường nhỏ rất xuống. Sau đó hóa thành hình người. Tới rồi, tiểu thư. Phía trước chính là tuyết hoa thành. Tuyết U có chút mỏi mệt nói. Hắn thật lâu đều không có rời núi. Lần này tử bay ban ngày thật là có điểm mệt mỏi đâu. Xem ra về sau muốn nhiều hơn vận động mới được. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Tuyết U cái chán ẩn ẩn đổ mồ hôi, từ trên người lấy ra một lọ đan dược ném cho Tuyết U, sau đó lại đưa cho Tuyết U một quả nhẫn. Cái này cho ngươi, nhận chủ là được. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Thẩm Lăng Nhi quan tâm hỏi. Cái này, cấp cho ta. Tuyết U nhìn trong tay một lọ cấp bậc không thấp đan dược, cùng một quả nhẫn không gian kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Hắn biết Thẩm Lăng Nhi luyện đan sư. Chính là này vừa thấy chính là cấp bậc không thấp nhận không gian, liền tính là ở nhân loại trong thế giới mặt, cũng là phi thường chân quý đi. tiểu thư như thế nào liền cho hắn đâu? Đúng vậy, bọn họ đều có. Chạy nhanh mang lên đi, chúng ta hảo vào thành. thẩm lăng nhi thuốc rục nói. Nói còn ánh mắt ý bảo tuyết u nhìn xem đản đản cùng thiên đường ngón tay. Mà tuyết u lúc này mới nhìn đến đản đản cùng thiên đường bộ dáng tuy là thần thú, cũng bị đản đản tuyệt mỹ chi tư kinh diễm một chút. Hắn cho rằng chính mình hóa hình lúc sau, liền có thể là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Không nghĩ tới đản đản lớn lên so với hắn còn muốn yêu nghiệt. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình cũng nhìn không ra đản đản cùng thiên đường bản thể là cái gì, càng nhìn không ra hai người thực lực. Cái này làm cho tuyết U càng thêm đích xác định, chính mình quả nhiên là tiểu thư bên người yếu nhất thú thú. Nhận mệnh đem nhẫn lấy máu nhận chủ, mang ở trên tay lúc sau hoàn toàn đi vào làn da, bên ngoài căn bản là nhìn không ra tới. Thân thức hướng trong tìm tòi. Phát hiện bên trong các loại đan dược trồng chất như núi, tuyết ú khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Rốt cuộc biết chủ nhân nhà mình không chỉ là một người luyện đan sư, phỏng chừng vẫn là một người rất lợi hại luyện đan sư, bằng không này nhẫn bên trong như thế nào sẽ có như thế nhiều đan dược. Đan dược có rất nhiều, ta không biết các ngươi yêu cầu cái gì đan dược, liền mỗi loại đều luyện chế một ít. Đàn đàn bọn họ không có việc gì đều đương đồ ăn và ăn. Ngươi nếu là có cái gì đặc biệt muốn, lại cùng ta nói, ta có thời gian liền cho các ngươi luyện chế. Không đợi Tuyết U lấy lại tinh thần, Thẩm Lăng Nhi lại ở Tuyết U bên tai nói. Nghe xong Thẩm Lăng Nhi nói lúc sau, Tuyết U rốt cuộc bình tĩnh. Hắn có thể xác định chính mình chủ nhân chính là một cái biến thái. Nào có người đem đan dược đương đồ an vật ăn. Vô ngữ nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi, hắn rất muốn nói, chủ nhân a, ngươi còn có thể hay không lại kiêu ngạo một chút ta. Cảm giác đến Tuyết U ý tưởng Thiên Đường cười, ở trong lòng đối Tuyết U nói, yên tâm, ngươi hiện tại biết đến điểm này còn không tính cái gì. Tiêu ngạo còn ở phía sau đâu? Còn có cái gì? Tuyết Ú nghi hoặc nhìn thiên đường hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, chạy nhanh đi thôi. Bằng không một hồi trời tối. Nói chợt lóe thân hắn cùng đản đản liền về tới trong không gian mặt. Bởi vì thẩm lăng nhi nói, Tuyết Ú ở bên ngoài bồi chính mình là được. Hắn cùng đản đản cũng ở bên ngoài nói, sẽ làm thẩm lăng nhi bằng thêm rất nhiều bay tới diễm hoạn. Đối với thẩm lăng nhi cách nói, đản đản cùng thiên đường tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Nhìn đột nhiên biến mất không thấy đảng đảng cùng thiên đường, tuyết u thông minh cho rằng, bọn họ là đi trở về linh thú không gian. Tuyết u, chúng ta đi thôi. Thầm lăng nhi nhìn tuyết u nói. Hảo. Tuyết u nói, hai người hướng về cửa thành đi đến. Xa xa liền nhìn đến một tòa cao lớn trắng lệ thành trì, sừng sưng ở mây trắng bên trong, tuyết hoa thành mặt trên hàng năm lượn lờ mây trắng, cho người ta một loại tương đương thần bí cảm giác, tòa thành trì này thực trắng lệ, từ thấp chỗ xem, nhìn không tới cuối. Tiểu thư, nghe nói này tuyết hoa thành trên không, cấm người hoặc là linh thú phi hành, mọi người đều cần thiết, đi bộ vào thành. Tuyết ú mở miệng giải thích nói. Không nghĩ tới quy củ thật đúng là man nhiều đâu. Thẩm lăng nhi biểu môi nói. Không cho phi. Đó là không gặp được thực lực cường hắn đi, bằng không nhân ra liền ở mặt trên phi ngươi còn có thể như thế nào. Đối với loại này quy củ nàng không lời nào để nói. Ở cái này dùng võ vi tôn đại lục. Thực lực chính là hết thảy. Có thực lực ngươi liền có thể định chế quy củ. Đồng dạng, ngươi thực lực cứng hãn, tự nhiên cũng có thể bài trừ bất luận cái gì quy củ, cho nên nàng nhất định phải biến cường. Chỉ có biến cường, nàng mới có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U đi vào cửa thành, phía trước bài rất nhiều chờ vào thành người, làm Thẩm Lăng Nhi trong lòng không cấm có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ này Tuyết Hoa thành là có cái gì sự tình không thành? Bằng không như thế nào khả năng tiến cái thành còn cần xếp hàng đâu. Tuy rằng nghi hoặc, thẩm lăng nhi vẫn là cùng tuyết lũ cùng nhau đứng ở mặt sau xếp hàng. Mặc kệ có cái gì sự tình, vào thành lúc sau tự nhiên liền sẽ đã biết. Này tuyết hoa thành vào thành yêu cầu giao nộp vào thành phí, sau đó cầm vào thành giấy thông hành, mới có thể vào thành. Nếu không có vào thành giấy thông hành nói, như vậy ngươi vào thành lúc sau, cũng vô pháp ở trong thành ăn cơm ở trọ. Bởi vì chỉ cần vào tuyết hoa thành, mặc kệ ngươi là ăn cơm vẫn là ở trọ đều phải trước đưa ra ngươi vào thành giấy thông hành mới có thể thực mau liền đến tuyết u cùng thẩm lăng nhi cửa thành thủ vệ ngẩng đầu vừa nhìn thấy thẩm lăng nhi kia tuyệt sắc dung nhan nháy mắt liền ngốc lăng ở trong đó một cái còn khoa trương nước miếng đều chảy ra mà bọn họ nhìn thẩm lăng nhi loại này xích quả quả ánh mắt làm tuyết u phi thường khó chịu vừa định phong thích chính mình uy áp thẩm lăng nhi liền rối tay kéo một chút tuyết u ống tay áo không cần theo chân bọn họ giống nhau Chúng ta tiên tiến thành. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng đối với Tuyết U nói. Tuyết U lúc này mới nghe lời thu hồi vừa định phát tắc linh lực. Khu khu. Vị này tiểu ca. Chúng ta có thể đi vào sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn nửa ngày không phản ứng cửa thành thủ vệ, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi là cười, chính là kia ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Nếu không phải nàng cũng không tưởng gây chuyện, này mấy người phỏng trừng hiện tại đã là thi thể. A, có thể. Có thể thủ vệ hoàn hồn. Ơn cần nói, liền tiên cũng chưa muốn, liền đem giấy thông hành cho Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U. Tiểu thư, ngươi đây là ở dùng Mỹ nhân kế sao? Tuyết U nhìn chính mình trong tay một trồng giấy thông hành hỏi. Kia thủ thành thủ vệ không chỉ không muốn bọn họ tiền. Hơn nữa thế nhưng xem cũng chưa xem, liền đưa cho Thẩm Lăng Nhi một trồng giấy thông hành, ít nhất cũng có cái năm mươi mấy chương đi. Mà nhà mình tiểu thư không hề có cự tuyệt, cầm liền đi rồi. Ta có sao? Có lẽ bọn họ biết tiểu thư nhà người ta rất nghèo cho nên mới không muốn ta tiền. Thẩm Lăng Nhi phi thường vô tội nói, nhìn Tuyết U trong tay kia một chồng giấy thông hành, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một mặt cười nhạt treo ở bên miệng. Xem Tuyết U trong khoảng thời gian ngắn thất thần, hắn sớm biết rằng nhà mình tiểu thư thực mỹ, ít nhất mấy ngàn năm tới là hắn gặp qua người đẹp nhất loại. Lúc này kia cười trong mắt hoa quang muôn vàng, làm người không rời được mắt. Tuyết U hồi hồn, Thẩm Lăng Nhi duỗi tay tay ở Tuyết U trước mắt cơ quơ hô. Tuyết U phát hiện chính mình thế nhưng nhìn Thẩm Lăng Nhi khởi sướng lốc, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Ta, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Tuyết U biệt lưu nói. Thẩm Lăng Nhi cũng không vạch trần hắn, hai người song song đi ở tuyết hoa thành trên đường cái, lúc này sắc trời đã hơi hơi tối sầm xuống dưới. Chính là này trên đường vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Người đến người đi, có chút chen chúc. Hơn nữa xem phục sức, giống như rất nhiều gia tộc người đều có, bởi vì nàng vừa rồi thấy có mấy cái ăn mặc tiêu ra phục sức người vào một bên vũ khí cửa hàng. Xem ra này tuyết hoa thành gần nhất tất nhiên là có cái gì náo nhiệt sự tình. Tuyết hoa thành là một tòa tương đối lớn thành trì, kiến trúc thập phần thống nhất, khiến cho toàn bộ thành trì thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, sạch sẽ. Lộ ra vài phần to lớn trang trọng hơi thở, so với nam thành cùng thạch lâm thành phôn hoa, nơi này tràn ngập một cổ khí phách. Thẩm lăng nhi cùng tuyết u đi đến thành trung tâm vị trí, phát hiện thành trung ương là một cái thật lớn quảng trường. Trung quanh là rất nhiều thương gia cùng lính đánh thuê đang ở buôn bán trang bị cùng đan dược. Vũ khí phần lớn đều là bảo khí, đan dược cấp bậc tối cao cũng chỉ là cao cấp. Mà lúc này quảng trường trung gian, tấp đáp nổi lên một tòa đài cao, nơi sân bên ngoài là khán đài. Thoạt nhìn tựa hồ nơi này đang chuẩn bị cử hành cái gì thi đấu. Khán đài bên ngoài một vòng là tương đối xa hoa phòng, có thể rõ ràng nhìn đến, mỗi cái phòng bên trong đều có thể ngồi 8 cá nhân. Địa phương phi thường rộng mở. Nếu ngồi ở phòng bên trong nói. Có thể thấy rõ ràng nhìn đến toàn bộ đài cao cùng chung quanh cảnh trí. Thiết kế phi thường xào rượu. Phòng trưng muốn dự định như vậy một vị trí, nghĩ đến không phải quyền quý chính là phú thương. Đại khái bởi vì hiện tại là bên vãn, trên đài cao một đám vũ nữ đang ở mạng vũ, một người thư sinh bộ dáng nhẹ nhàng công tử, thổi cây sáo, một nữ tử đánh đàn, hơn 10 người ăn mặc lỏa lồ váy lũa tuổi thanh xuân thiếu nữ ở nhẹ nhàng khởi vũ. Đàn sáo quản huyền, y đi phục rực rỡ tung bay, hảo một cái ca vũ thăng bình Trung quanh rất nhiều người đều đang nhìn, có vô tay trầm trồ khen ngợi, càng có chút nam nhân, còn nhân tiện đùa giỡn trên đài vũ nữ. Tiểu thư, chúng ta đêm nay ở nơi nào? Xem ra này tuyết hoa trong thành là có cái gì thi đấu đâu. Thế nhưng như thế nhiều người, cũng không biết khách điếm có hay không địa phương đâu. Tuyết U chỉ là nhìn thoáng qua trên đài cao người, đối với Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi đang muốn nói chuyện, một bóng người liền che ở nàng cùng Tuyết U trước mặt, thấy trước mắt nữ tử 17-18 tuổi trên giới. Tóc hơi hơi vắng khởi, tóc mai thượng đơn giản mà cắm một đóa hoa nhài châu hoa. Hồng nhạt nạm đá quý đai lưng, đem nàng eo thon bọc đến tinh tế có hình. Ngũ quan tinh xảo, lông mi thon dài lại con vút, một đôi ngập nước mắt nhìn quanh rực rỡ. Lúc này chính trực thẳng nhìn chầm trầm thẩm lăng nhi bên người tuyết u. Thẩm lăng nhi nhìn hoàn toàn làm lơ chính mình, nhìn tuyết u hai mắt tỏa ánh sáng cô nương. có chút vô lực. Chẳng lẽ đây là gặp được cướp sắc sao? Tuyết u nhíu mày nhìn ngăn trở chính mình lộ nữ tử. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, tìm người sao?" Thẩm Lăng Nhi mắt trợn trắng, nhân ra cô nương kia mắt như thế rõ ràng nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nha như thế nào không biết xấu hổ hỏi ra tới. "Tuyết U, ngươi xác định nàng thấy ta sao?" Thẩm Lăng Nhi buồn cười nhìn Tuyết U nói. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U nói chuyện thanh âm, thành công làm trước mắt cái này hoa si muội tử, đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi. Chỉ là này vừa thấy dưới, nữ tử kinh ngạc lớn lên miệng, nửa ngày không nói gì. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ nữ tử, vốn dĩ vừa rồi nàng xoay người gian thấy Tuyết U, liền kinh vi thiên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn khống chế không được cũng đã đi tới Tuyết U trước mặt. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, mới nhìn đến đứng ở Tuyết U bên người Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi hôm nay xuyên như cũng là một thân màu trắng váy áo, mắt ngọc mày ngài nhìn quanh tựa sao băng, phất liều eo thon bước đi nếu liền, da bạch tinh tế môi anh đào, mà phát truyền eo khí chất như lan, một mặt cười nhạt treo ở trên mặt, nhìn không ra một tia cảm xúc. Tiêu thanh lệ thoát tục dáng người, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, tựa như tranh thủy mặc thượng đi xuống tới tiên nữ, thanh lệ, yêu nhã, cao quý, nhã nhặn lịch sự chung còn mang một tiêu mị hoặc, thanh lãnh cao ngạo khí chất, Như kiểu thiên tiên nữ hạ phàm trần, phong hoa tuyệt đại. Đó là một loại lệnh người hít thở không thông mỹ lệ. Quá mỹ. Nữ tử nhịn không được mở miệng nói. Thầm lăng nhi mặc. Tuyết u, chúng ta vẫn là đi thôi. Ta cảm thấy cái này cô nương giống như có điểm không quá bình thường. Bệnh tâm thần dễ dàng lây bệnh a. Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết U nói, ân, tốt. Tuyết U cười nói, Hán phi thường đồng ý tiểu thư nói. Trước mắt cái này cô nương tuyệt đối không bình thường. Tuyết U cùng Thẩm Lăng Nhi hướng hai sườn chợt loé thần, vòng qua đang ở phát nốc cô nương liền tiếp tục về phía trước đi. Chờ, chờ một chút. Thiếu nữ dễ nghe thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U phía sau vang lên. Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U phi thường ăn ý làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục về phía trước đi. Ai ngờ mặt sau muội tử xem hai người không dừng lại. Nhắc tới váy liền đuổi theo, lại lần nữa chắn thẩm lăng nhi cùng tuyết u trước mặt. Mà lần này không phải đối với tuyết u phát ngốc, mắt các thẳng tắp chăm chú vào thẩm lăng nhi tuyệt mị trên mặt. Hai mắt gỡ ra hồng tâm. Cô nương, ngươi có việc sao? Thẩm lăng nhi nhìn đối với chính mình phát hoa si muội tử, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi hảo mỹ na. Ta có thể hay không đi theo ngươi? Thiếu nữ nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Vì cái gì? Thầm lăng nhi cười nhìn trước mắt nữ tử hỏi. Bởi vì ngươi lớn lên Mỹ. Ta thích Mỹ lệ người. Thiếu nữ trắng ra nói. Tỷ tỷ, nàng không phải người. Là vạn năm quỷ hồn hoa hóa hình. Quỷ hồn hoa lấy hấp thu nhân loại tinh huyết cùng hồn phách tới tu luyện. Có cái đặc điểm chính là nó mỗi hấp thu một nhân loại tinh huyết cùng quỷ hồn lúc sau. Bộ dáng liền sẽ đi theo cải biến thành người kia. Cho nên loại này hoa trung trung hình lúc sau. Đều sẽ lựa chọn dung nhan tuấn Mỹ nhân loại vì đồ ăn. Trước mắt này đoá quỷ hồn hoa hẳn là hút ít nhất ngàn người hồn phách cùng tinh huyết, cho nên ngươi cùng tuyết ưu mới vô pháp phát giác tới nàng không phải nhân loại. Đàn đản ở trong lòng đối thẩm lăng như nói. Mà đản đàn nói tuyết ưu tự nhiên cũng nghe thấy. Tức khác nhìn trước mắt thiếu nữ ánh mắt liền biến sắc bén lên. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến thành, liền gặp được loại sự tình này. Nếu không có người nhắc nhở, hắn cùng tiểu thư thiếu chút nữa đã bị trước mắt này hoa yêu cấp lửa qua đi. Phải không? Hào đi. Nếu ngươi tưởng đi theo ta, vậy đi theo đi. Thẩm lăng nhi cười lạnh nói. Tiểu thư, nàng tuyết u hô. Không rõ nhà mình tiểu thư, biết rõ này hoa không có hảo tâm, như thế nào còn đáp ứng làm nàng đi theo đâu. Tuyết u, nếu nhân ra đều đưa tới cửa tới, ta như thế nào có thể không cần đâu đúng không. Tục ngư nói, có tiện nghi không chiếm sẽ bị xét đánh. Thẩm lăng nhi ở trong lòng đối tuyết u nói. Tiểu thư, ngươi là tưởng khế đức nàng. Tuyết u ở trong lòng không quá xác định hỏi. Tiểu thư nhà ngươi ta yêu cầu chính là rất cao có được không? Không phải ai đều có thể làm ta coi trọng mắt Nga. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Tuyết U nghe vậy vui vẻ, chứng minh chính mình còn tính phi thường đoạt tay, bằng không chủ nhân nhà mình như thế nào liền chọn thượng chính mình đâu. Nếu là Thẩm Lăng Nhi biết Tuyết U ý tưởng, nhất định sẽ nói đó là bởi vì ngươi có cánh. Thiếu nữ vừa thấy Thẩm Lăng Nhi đáp ứng rồi, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, mau làm người vô pháp thấy rõ. Lại là không có tránh được Thẩm Lăng Nhi mắt. Vì thế thẩm lăng nhi hai người biến thành ba người. Vòng qua náo nhiệt thành trung ương đi vào một chỗ kiến trúc trước. Trước mắt là một tòa ba tầng màu đỏ tiểu lâu, trang hoàng tinh xảo mà xa hoa, trung gian tử kim sắc mị các hai chữ, được thảm ở lầu hai cửa sổ hạ vị trí. Lúc này ở ánh đèn chiếu xuống, có vẻ thần bí mà cao quý. Tuy rằng bên vãn thời gian, bên trong đã có ca vũ thanh truyền ra tới. Tuyết U nhìn nhìn trước mắt địa phương, thực rõ ràng này hẳn là nhân loại trong miệng hoa lâu. Tiểu thư nên sẽ không tính toán ở tại này đi. Hắn còn không có tới kịp hỏi ra khẩu. Thẩm Lăng Nhi đã cùng thiếu nữ đi vào. Tuyết U khỏe miệng lại lần nữa hung hăng vừa kéo, nhận mệnh theo đi vào. Tuy rằng hắn là thú thú, nhưng là hắn cũng biết loại địa phương này, là nhân loại nam tử tìm hoan mua vui địa phương. Thiểu thư nàng là quá thuần khiết vẫn là quá thuần khiết ta. Đồng dạng, nên đón Thẩm Lăng Nhi chính là một vị cực xấu cô nương, rất xa liền thấy Thẩm Lăng Nhi mang theo một nam một nữ tiến vào. Đình một trương hủ chết người không đền mạng mặt, Tuyết Nương chạy nhanh đón lại đây. Tiểu thư, người đã đến rồi. Tuyết Nương nhiệt tình lôi kéo Thẩm Lăng Nhi tay nói. Ai, Tuyết Nương, người đây là ăn mấy viên dịch dung đan A, như thế nào như thế xấu. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nhìn Tuyết Nương nói. Nếu không phải nghe ra Tuyết Nương thanh âm, Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối sẽ không phản ứng nàng. Ha ha, tiểu thư, con hảo con hảo, xấu điểm bất việc. Tính tiền mau không phải sao. Tuyết Nương cười nói. Lúc trước tối nhan làm các nàng mỗi cái thành chấn mị các người phụ trách, đều cần thiết ăn xong dịch dung đan, nói lại như thế này tính tiền tuyệt đối mau Kỳ sơ nàng còn không cảm thấy, chính là sau lại mới phát hiện là thật sự. Rất nhiều người vừa thấy nàng gương mặt này, liền tiền đều không cần tối lại. Bớt việc lại kiếm tiền, thật tốt ta. Phía sau tuyết u nhìn lôi kéo thẩm lăng nhi tuyết nương, thiếu chút nữa không phun ra. Hắn thật sự buồn bực, như thế xấu nữ nhân tại đây ngốc, này mỹ các còn có nam nhân dám đến sao. Hào đi, tiểu thư ta nhẫn ngươi. Tuyết nương, ta xem này tuyết hoa thành ly rất nhiều người, là có cái gì sự tình phát sinh sao? Thẩm lăng nhi vừa đi vừa hỏi. Tiểu thư tới thật là xảo, này tuyết hoa thành ngày mai có một hồi luyện đan thi đấu. Tuyết nương mang theo thẩm lăng nhi mấy người thượng lầu ba nói. Tới rồi lầu ba cao cấp phòng xếp nội, thẩm lăng nhi yêu nhã ngồi ở trên sofa, tuyết nương tự nhiên lấy ra nước trà. Cấp thẩm lăng nhi đảo thượng, sau đó đứng ở thẩm lăng nhi bên người. Tuyết U cùng kia vạn năm quỷ hồn hoa, đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau cũng đi đến. Tuyết U không như vậy câu thúc, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mà kia vạn năm quỷ hồn hoa, các như Tuyết Nương giống nhau đứng ở Thẩm Lăng Nhi một khắc sườn, tựa hồ rất sợ Thẩm Lăng Nhi chạy giống nhau. Thẩm Lăng Nhi cũng không coi nàng tiểu Tâm Tư. "Tuyết Nương, ngươi nói luyện đan thi đấu là chuyện như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết Nương hỏi. "Này Tuyết Hoa Thành ở vào Bắc Việt quốc cùng Nam Khê quốc biên giới, cho nên vừa không thuộc về Nam Khê quốc còn hạ" Cũng không thuộc về Bắc Việt Quốc trong vòng. Mà này tuyết hoa thành chủ vẫn là một người linh tôn, hơn nữa phụ thân hắn cùng ca ca, nghe nói này thành chủ phủ nội linh tôn liền có ba người. Cho nên mặc kệ là Nam Khê Quốc vẫn là Bắc Việt Quốc, cũng đều không dám dễ dàng trêu trọng. Còn nữa này tuyết hoa thành từ trước đến nay giàu có, thành chủ làm người còn tính chính trực. Lần này luyện đan thi đấu trên danh nghĩa, thành chủ phủ nói là vì kết giao luyện đan sư vì bằng hữu, để nhất danh trừ bỏ 3.000 vạn đồng vàng ở ngoài thành chủ còn sẽ lấy ra một kiện thần bí bảo bối đưa tạo. Bất quá, ám lâu bên kia tìm hiểu nói là, thành chủ phu nhân bệnh nặng trên giường, đã 20 nhiều năm chưa khỏi. Cho nên thành chủ phòng trừng cũng là tưởng sấn lần này thi đấu, tìm nhân vi hắn phu nhân chữa bệnh mới là chân chính nguyên nhân. Tuyết nương cẩn thận giải thích nói. Thì ra là thế. Nếu là ngày mai, ta đây liền đi xem xem náo nhiệt cũng không tồi. Vị trí đợi lát nữa ngươi làm ám lâu bên kia đi an bài hạ đi. Thẩm lăng nhi tưởng mị các mới khai trương không mấy ngày, rất nhiều chuyện hẳn là còn làm không được. Tiểu thư, chỉ là an bài vị trí, nơi đó còn cần phiền tòi ám lâu. Chờ hạ ta liền đi giúp ngươi an bài. Tuyết nương tự tin tràn đầy cười nói. Nga! Xem ra chúng ta tuyết nương lúc này mới nhập chú tuyết hoa thành không mấy ngày, còn hôn man lợi hại sao? Chỉ là như vậy bộ dáng có điểm thẩm lăng nhi vớt cầm cười nhìn tuyết nương nói. Tiểu thư, ngươi dễ cả ta. Tuyết nương xấu xấu môi nết lên nói. Ha <Haha>, ha, những người khác như thế nào, cũng khỏe đi. Thẩm Lăng Nhi cũng không hề đậu Tuyết Nương hỏi. Ân, mọi người đều thực hảo. Tiểu thư cứ yên tâm đi. Tuyết Nương cảm kích nhìn Thẩm Lăng Nhi bảo đảm nói. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử là cho các nàng lần thứ hai sinh mệnh người, là các nàng nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ người. Cho nên các nàng mỗi người đều thực nghiêm túc thực nỗ lực. Vậy là tốt rồi, tiểu thư nhà ngươi ta chính là thực nghèo, liền trông cậy vào các ngươi kiếm tiền dưỡng ta đâu. Thẩm lăng nhi cười nói. Tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ đem khắp thiên hạ tiền đều cho ngươi kiếm trở về. Tuyết nương vô ngữ nhìn nhà mình tiểu thư nói. Nàng rất muốn biết còn có ai, so nhà mình tiểu thư có tiền. Tiểu thư, nơi này là người khai. Tuyết u ở một bên nghe xong nửa ngày mở miệng hỏi. gì, tiểu thư, bọn họ là. Tuyết nương hỏi. Nàng mới chú ý tới ngồi ở một bên tuyết u cùng đứng ở bên kia quỷ hồn hoa. Hắn là ta thú thú, tiêu tuyết u cái này đâu. Là ta vừa rồi trên đường nhặt. Nhìn thoáng qua bên người quỷ hồn hoa nói. Tuyết U, nàng là Tuyết Nương, nơi này lão bản. Như thế nào? Các ngươi một cái kêu Tuyết U, một cái kêu Tuyết Nương, rất xứng đôi Nga. Thầm lăng nhi đối với Tuyết U chấp chớp mắt nói. tiểu thư, ngươi Tuyết Nương vô ngư nói. tiểu thư đây là tưởng nháo loại nào a 228 đánh cướp cùng trộm khác nhau. Khu khu, tiểu thư, ngươi. Ai? tiểu thư này mị các là người khai. Tuyết U bất đắc dĩ tách ra lên tiếng nói. Nhà mình tiểu thư ý tứ nên sẽ không, là chính mình tưởng như vậy đi. Hắn chính là cao quý tuyết phượng được không? Liên tính muốn tìm, cũng là tìm một con tuyết hoàng, như thế nào sẽ tìm một người loại đâu? Lại còn có chương như thế xin lỗi nhân loại. Nơi này đương nhiên là tiểu thư khai. Không chỉ là nơi này, toàn bộ vũ thần đại lục tám lâu, hơn nữa mỹ các, đều là chúng ta tiểu thư. Tuyết nương hảo tâm cấp tuyết U giải thích nói. Hảo, tuyết nương ta nói bụng. Đồ ăn chuẩn bị tốt làm người đưa đến phòng đi. Tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhìn xem này Tuyết Hoa thành luyện đan thi đấu, đến tụt cùng sẽ có cái gì đặc biệt. Thẩm Lăng Nhi đối với Tuyết Nương nói, "Tốt, tiểu thư, ra đây liền đi an bài." Tuyết Nương nói, xoay người rời khỏi phòng. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới đem ánh mắt phóng tới bên người đứng kia đóa hoa trên người. Dựa theo đản đản cách nói, này quỷ hồn hoa hẳn là ma giới chi vật. Như thế nào sẽ xuất hiện tại đại lục này thượng đâu? Quỷ hồn hoa vẫn luôn mãn nhãn hồng tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi, càng xem càng đẹp, càng xem càng tưởng đem Thẩm Tiểu Thư ăn luôn. Lúc này phát hiện Thẩm Lăng Nhi đang xem chính mình, cô ý ngượng ngùng túi đầu, trong mắt thần sắc hơi liễm, làm người nhìn không thấu nàng tâm tư. Người có tên sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn túi đầu ra vẻ ngượng ngùng nữ tử hỏi. Ân, ta kêu Mị Nhi. Quỷ hồn hoa Mị Nhi ngẩn đầu nói. Hiện tại sắc trời cũng đã chậm, nhà ngươi ở nơi đó. Muốn hay không trước đưa ngươi trở về đâu? Thẩm Lăng Nhi cố ý quan tâm hỏi. Ta không có ra, trong nhà theo ta một người. Ngươi làm ta đi theo ngươi đi. Mỹ Nhi nóng bỏng nói. Nàng như thế nào khả năng về nhà đâu. Thật vất vả gặp được như thế Mỹ lệ đồ ăn, nàng hiện tại liền chờ tới rồi nửa đêm hảo đem nàng cấp ăn luôn. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Thường đi theo liền đi theo đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại. Làm bộ ở nghỉ ngơi. Một bên Mỹ Nhi mắt thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm thẩm lăng Nhi tuyệt Mỹ dung nhan. Liền giống như thấy Mỹ thực giống nhau. Tuyết U ở một bên nhìn Mỹ Nhi bộ dáng. Trong lòng cười lạnh không thôi. Xem ra này quỷ hồn hoa đã đem chính mình chủ nhân, trở thành là đêm nay đồ ăn đâu. Nhưng đến tổt cùng là ai ăn ai liền không được biết rồi. Đến nỗi chính mình chủ nhân thực lực, hắn thật đúng là không biết. Đột nhiên hắn có điểm mong đợi, không biết buổi tối chủ nhân đối thượng này quỷ hồn hoa, thắng thua như thế nào đâu. Mà thầm lăng nhi cũng cũng không có ngủ, mà là ở cùng trong lòng cùng đản đản cùng thiên đường trò chuyện thiên. Đản đản, nay quỷ hồn hoa nếu là ma giới thực vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là bị người mang ra tới. Cũng có thể nàng vốn chính là tại đại lục này sinh ra, rốt cuộc ma giới nhập khẩu từ trước đến nay thần bí, cũng không phải tùy tiện liền có thể ra vào. Hơn nữa thiên địa quy tắc càng là có phi thường minh sát chế ước, Ma giới, ma tộc là không thể tùy tiện đến nhân giới hoặc là thần giới. Đàn đản suy nghĩ hạ ở trong lòng trả lời. Kia này đóa hoa muốn làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ nàng là đem ta trở thành chính mình đồ ăn đâu? Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nói. Thật không biết chính mình có cái gì tốt. Liên đóa hoa đều nhớ thương chính mình đâu? Lúc này Thẩm Lăng Nhi cũng không biết nàng thể chất là cỡ nào đặc biệt. Đối với thần hoặc là ma chính là có trí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là bởi vì vũ thần đại lục thượng là thấp nhất giao diện cho nên không ai biết thôi. Đương nàng tới rồi hạ vũ đại lục thời điểm, chính là bị vô số người coi như đồ ăn đuổi dết quá. khí thẩm tiểu thư thiếu chút nữa bạo tẩu, tiểu thư có thể trước thu nàng, tuy rằng không biết này hòa có cái gì dùng. Nếu đụng phải liền không có tất yếu thả nàng. Nói không chừng về sau sẽ hữu dụng đến địa phương đâu. Thiên đường ở một bên nói. Hào đi, kia chờ ta ăn no lúc sau, liền thu nàng. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ma giới. Thế giới này thật là thực phức tạp. Kiếp trước chỉ là ở một ít trong tiểu thuyết mặt nhìn đến quá, không nghĩ tới này một đời chính mình thế nhưng rõ ràng sống ở trong đó. Nếu tới, mặc kệ là ma giới vẫn là thần giới. Nàng đều phải đi xem một chút. Thầm lăng nhi ở trong lòng nghĩ. Không bao lâu, tiểu nhị liền đem đồ ăn tặng tiến bảo. Mỹ nhi, tuyết ú ăn cơm. Ăn xong chúng ta dễ làm chính sự. thẩm lăng nhi nhìn tuyết ú hô. Nói xong còn có khác thâm ý nhìn thoáng qua bên người Mỹ nhi. Mỹ các cùng ám lâu giống nhau. Trừ bỏ độc đáo hoàn cảnh, sang quý giá cả. Mị các nữ tử tài nghệ tuyệt đối là xuất sắc vô cùng. Mà lớn nhất đặc sắc chính là mị các đồ ăn. Giống như ám lâu giống nhau, đều là thẩm lăng nhi tự mình truyền thụ, sở hữu thái sắc tuyệt đối là vị Mỹ ngon miệng, làm người ăn lúc sau môi răng lưu hương, lưu luyến quên phản. Rất nhiều người tới Mị các đi theo ám lâu là giống nhau, không phải vì tới tìm hoan, mà là vì nơi này đồ ăn. Tuy rằng Mị các tính thượng là pháo hoa nơi, Nhưng lại là cùng với nó hoa lâu không giống nhau. Mỹ các đại bộ phận cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Có người nói, không bán thân như thế nào hành. Ta liền phải mua ngươi có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên, mở cửa làm buôn bán, chính là có người muốn mua nói cũng không phải không được, chỉ là kia giá cả tuyệt đối có thể so với giá trên trời. Ngươi có thể không phục, cũng có thể nháo sự. Kết quả rất có khả năng là ném mặt mũi còn ném tiền, thậm chí liền mệnh đều có khả năng ném không có. Cho nên tiến đến khiêu khích người cũng không phải không có, chỉ là kết quả đều không phải rất tốt đẹp. Cho nên, cũng liền rất ít có người lại tiếp tục gây chuyện. Đương nhiên mị Cắc cũng không phải một cái bán mình cô nương đều không có. Chỉ là cùng thẩm lăng nhi có khế ước bọn nữ tử, ở Mỹ các chỉ phụ trách một bên bán nghệ, một bên thu thập các loại tình báo, chọn lửa cùng bồi dưỡng các loại nhân tài. Một bữa cơm ba người ăn phi thường ấm áp, tiểu nhị thực mau đem cái bản liền triệt đi xuống. Đi theo đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại Thẩm Lăng Nhi, Tuyết u cùng Mị Nhi ba người ngồi ở chỗ kia. Thẩm Lăng Nhi một bên uống trà một bên nhìn trước mắt Mị Nhi, không nói một lời. Tuyết u ở một bên không có việc gì người giống nhau nhìn nhà mình tiểu thư, như thế nào thu thập này đóa hoa. Mị Nhi bị Thẩm Lăng Nhi xem cả người không được tự nhiên, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi, phát hiện Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng mỉm cười nhìn chính mình. Chính là kia tươi cười như thế nào làm nàng cảm thấy có điểm lãnh cảm giác đâu. Cái kia, cô nương. Ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Mỹ Nhi thật sự chịu không nổi thẩm lăng nhi nhìn trong chú, ra tiếng hỏi. Ngươi thật sự tưởng đi theo ta? Thẩm lăng nhi cười hỏi. Ấn ơn Ân. Mỹ Nhi dùng sức gật gật đầu nói. Vậy ngươi sẽ cái gì đâu? Thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi. Cái gì ý tứ? Mỹ Nhi có chút khó hiểu nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Không rõ hỏi nàng sẽ cái gì là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ chính mình bị đã nhìn ra? Ngắm lại lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc như thế nhiều năm qua, trước nay không ai hoài nghi qua chính mình. Bên cạnh ta chưa bao giờ lưu vô dụng người, nếu ngươi nếu là cái gì đều sẽ không nói, liền không thể đi theo ta ý tứ. Thẩm Lăng Nhi biểu tình như cũ nhàn nhạt nói. Làm ngươi nhìn không ra nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Ta sẽ rất nhiều đồ vật, hơn nữa ta cũng rất lợi hại, ta có thể bảo hộ ngươi. Mỹ Nhi cẩn thận nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chờ đến buổi tối, thừa dịp Thẩm Lăng Nhi ngủ thời điểm, đem nàng ăn luôn là được cho nên hiện tại chỉ cần chờ một chút là được, chính là nàng nguyện ý chờ, không đại biểu thẩm tiểu thư cũng nguyện ý chờ a. vốn dĩ thẩm lăng nhi cũng là tưởng chờ buổi tối, mỹ nhi động thủ thời điểm lại thu thập nàng, chính là nàng buổi tối còn có khác địa phương muốn đi đâu. thiên đường nói làm chính mình thu này bá hoa, không có biện pháp đành phải chính mình chủ động. nga, phải không? vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi lại như thế nào từ ma giới chạy ra đâu? thẩm lăng nhi nhìn chăm chăm mỹ nhi mắt hỏi, mỹ nhi nghe vậy. Kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng Nhi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Thẩm Lăng Nhi thế nhưng biết nàng là đến từ ma giới. Này như thế nào khả năng? Ngươi? Ngươi như thế nào biết đến? Mỹ Nhi không dám tin tưởng hỏi. Ta như thế nào biết đến không quan trọng. Quan trọng là, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Thẩm Lăng Nhi nói. hư, nếu ngươi đã biết không nên biết đến sự tình. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể làm ta đồ ăn. Mỹ Nhi bình phục hạ tâm tình lạnh giọng nói. Hai mắt lúc này đã biến thành màu đỏ hung hăng trừng mắt trước Thẩm Lăng Nhi. Ai, đồ ăn? Ta chính là mới vừa ăn no, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Thẩm tiểu thư phi thường thiện lương nói. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi ăn luôn. Mỹ Nhi cười lớn nói. Nói xong từ trên người nàng kéo dài ra vô số căn dây đẳng, hướng về Thẩm Lăng Nhi trên người trên đi, một vòng một vòng đem Thẩm Lăng Nhi gắt gao triền ở bên trong. Thẩm Lăng Nhi không hề có dây ruộng, mà là tùy ý Mỹ Nhi vươn tới nhị đem chính mình lấy. Mà tuyết ưu tắc ngồi ở một bên nhìn. Vừa rồi tiểu thư liền phân phó chính mình không cần lo cho, ở một bên nhìn liền hảo. Nghe xong thẩm lăng nhi nói, hắn tự nhiên nhạc thanh nhàn ở một bên xem diễn. Chính là nhìn nhà mình tiểu thư, chút nào không hoàn thủ tùy ý Mị Nhi đem thân thể quân lấy. Hắn vẫn là gắt gao cầm chính mình nắm tay. Chuẩn bị tùy thời ra tay giải cứu thẩm lăng nhi. Mà Mị Nhi nhìn đến thẩm lăng nhi bị chính mình như thế dễ dàng liền bắt được, trong lòng vui vẻ không thôi. Như thế nào? Hiện tại. Ngươi đã là ta đồ ăn. Thật không nghĩ tới, ngươi này nhân loại trừ bỏ một trường xinh đẹp khuôn mặt ở ngoài, thực lực thế nhưng như thế kém cỏi. Mị Nhi tự tin cười nói. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đống nhiên cười. Tuy là Mị Nhi là nữ tử, đều thiếu chút nữa bị Thẩm Lăng Nhi tươi cười mê hoặc trong đó. Ngươi xác định ngươi ăn ta? Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn tử buồn cô nương ta đi. Như vậy cũng tỉnh ta động thủ, chúng ta hòa bình giải quyết tương đối hảo. Thẩm Lăng Nhi thanh âm có chút lười biếng nói. Nghe được thẩm lăng nhi nói ra lời này, tuyết ú trên đầu một đám quạ đen bay qua. Nghĩ đến phía trước thẩm lăng nhi thấy chính mình cũng là như thế nói, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư, ngươi có thể hay không đổi một câu lời kỳ ta. Có lẽ là ban ngày lên đường thẩm lăng nhi có điểm mệt mỏi, có lẽ là cảm thấy trước mắt bị nhi, bất quá là cái thực vật. Thẩm tiểu thư thế nhưng nhấc không nổi hứng thú cùng nàng so chiêu. Quyết đoán quyết định hòa bình giải quyết một chút sẽ càng tốt. Tiêu bài hát không phải như vậy sướng sao. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Tuy rằng đối diện nữ nhân là Hoa yêu, cũng nên tính nửa cái nữ nhân mới là. Ha ha ha, nhân loại, ngươi là thật gở vẫn là dã đốc. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, chính ngươi hiện tại đã là ta bên miệng đồ ăn sao? Thế nhưng còn ở nơi đó nằm mơ. Mị Nhi nghe xong Thẩm Lăng Nhi nói, có chút khinh bỉ cười nói, "Ta vốn đang tưởng đối với ngươi ôn nhu một chút, xem ra ngươi không thích phương thức này nga. Như vậy, chúng ta liền đổi loại phương thức đi." Thẩm Lăng Nhi nói xong, cười nhìn trước mắt mỹ nhi mỹ nhi không biết thẩm lăng nhi ý tứ vừa định nói cái gì thời điểm lại phát giác từ thẩm lăng nhi trên người truyền đến cực nhiệt độ ấm nháy mắt đem nàng nhị toàn bộ thiêu thành cho tàn a a a a ngươi ngươi đối ta làm cái gì như thế nào sẽ như vậy mỹ nhi sợ hãi nhìn thẩm lăng nhi hỏi chính mình nhị cơ hồ đều bị thẩm lăng nhi thiêu không có nhị cũng là tổ hợp thân thể một bộ phận một kia vết máu treo ở nàng quẹt miệng thân thể đau nàng không ngừng run rẩy Nơi đó còn có vừa rồi cuồng vọng bộ dáng, Mà thẩm lăng nhi trên người một tầng hơi mỏng ngọn lửa, bao vây lấy thân thể của nàng. Tuyết ú nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch. Tuy rằng hắn không biết nhà mình tiểu thư ngọn lửa là cái gì cấp bậc, nhưng là hắn phía trước liền cảm thụ quá cái loại này nhiệt độ. Hắn là băng, thủy thuộc tính thú thú, ghét nhất phát hỏa. Ta cái gì cũng chưa làm nga. Ta chỉ là đổi loại phương thức mà thôi, ai làm ngươi không muốn tử ta đâu. thẩm lăng nhi vô tội nói. Tâm niệm vừa động Trên người nàng ngọn lửa liền giống như một cái đẹp giải lụa, bay đến Mị Nhi bên người. Mị Nhi bản năng liền muốn né tránh, chính là thẩm lăng nhi ngọn lửa lại giống như giải quá mắt giống nhau. Một lát thời gian, liền giống như vừa rồi Mị Nhi dùng như vậy dùng nhiều cần, cuốn lấy thẩm lăng nhi bộ dáng, ngọn lửa đem Mị Nhi một vòng một vòng cuốn lấy. Tuy rằng không có đem Mị Nhi đốt thành cho, lại là độ ấm cực nhiệt ở nước nàng. Cái loại này tư vị so chết càng làm cho nàng khó chịu. Mới bất quá nháy mắt mà thôi. Mị Nhi liền bị nướng cả người đổ mồ hôi, hư thoát ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Cầu ngươi thả ta đi, ta không ăn ngươi còn không được sao? Mỹ Nhi hoảng sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi xin tha nói. Nô, no. ngươi cảm thấy còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Thẩm Lăng Nhi một câu nói Mỹ Nhi á khẩu không trả lời được. Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là như thế nào đi vào đại lục này? Thẩm Lăng Nhi nhìn trên mặt đất Mỹ Nhi hỏi. Ta, ta không biết. Ta sinh hạ tới liền ở chỗ này. Ta cũng là hóa hình lúc sau mới có một chút ký ức, biết chính mình là thuộc về ma giới. Mị Nhi nhỏ giọng nói. Nàng hào hối hận chính mình vì cái gì muốn đi theo thẩm lăng nhi đâu. Nếu không phải chính mình lòng thăm nói, liền sẽ không như thế kết cục. Hiện tại hối hận còn hưu dụng sao? Ngông nô. Nàng thật vất vả tu luyện đến hóa hình, nàng không nghĩ bị đốt thành cho. Như thế nói ngươi không có trở về quá ma giới. Thẩm lăng nhi lại lần nữa hỏi, nàng không nghĩ tới thật đúng là bị đản đản nói chúng rồi, quả nhiên là ở chỗ này lớn lên. đúng vậy, ta ký ức cũng mới có như vậy một chút. chỉ biết chính mình hẳn là thuộc về ma giới, chính là căn bản không biết ma giới ở nơi nào, lại như thế nào mới có thể trở về. mỹ nhi nhìn thẩm lăng nhi thành thật trả lời nói, vậy ngươi đều sẽ cái gì? trừ bỏ hút nhân loại tinh huyết cùng linh hồn tới tu luyện, còn sẽ cái gì? thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ hỏi, nay hoa đối nàng tới nói thiệt tình không gì dùng. Nếu chỉ biết ăn cái gì đều không biết, nàng thật sự không nghĩ thu nàng. Tuy rằng nàng đối chính mình thú thú thực hảo, nhưng là không đại biểu nàng nguyện ý làm vô dụng thú thú đi theo chính mình. Ta, ta sẽ hạ độc. Còn, còn sẽ chữa bệnh. Mỹ Nhi nhìn Thẩm Lăng Nhi cẩn thận nói. Chữa bệnh. Thẩm Lăng Nhi có chút không tin hỏi. Hạ độc nàng tin tưởng, rốt cuộc giống loại này hiếm thấy thực vật, nói nó không có độc mới có thể kỳ quái đi. Nhưng là sẽ chữa bệnh nàng thật là có điểm không tin. thật sự Nguyên bản ở ta sinh ra địa phương. Có một gốc cây nhưng giải vạn độc ngọc linh hoa. Bởi vì ta tu luyện tương đối mau, cho nên ta có linh trí lúc sau, liền đem nó cấp ăn luôn. Ai ngờ ăn luôn lúc sau ta hoa tâm bên trong lại nhiều ra một đóa màu trắng tiểu hoa. Cũng là thẳng đến sau lại ta mới phát hiện, chính mình chẳng những có thể hạ độc, lại còn có nhưng giải độc. Hẳn là bởi vì lúc ấy ăn kia cây ngọc linh hoa nguyên nhân đi. Mỹ Nhi không dám có chút dấu giếm đúng sự thật nói. Nàng rất sợ chính mình nói sai cái gì. Thẩm Lăng Nhi một cái khó chịu, liền đem nàng cấp đốt thành cho tẫn. Ta ngực còn lưu có ngọc linh hoa ấn ký. Nói xong thấy Thẩm Lăng Nhi không nói chuyện, nàng sợ Thẩm Lăng Nhi không tin, vội vàng bổ sung nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, chiên ở Mị Nhi trên người ngọn lửa. Phiêu ra một sợi trực tiếp đem Mị Nhi phía trước quần áo tiêu không có một mảnh, Thẩm Lăng Nhi thấy Mị Nhi ngược chỗ, quả nhiên có một đóa hoa hình ấn ký. Một đóa màu tím hoa tâm bên trong, còn có một đóa màu trắng tiểu hoa, thập phần xinh đẹp mê người. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc nhận ta là chủ, hoặc bị ta đốt thành cho tẫn. Thẩm Lăng Nhi chơi trong tay ngọn lửa, mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất Mị Nhi nói. Ta, ta có thể hay không tuyển loại thứ ba. Mị Nhi không sợ chết hỏi. Nàng không nghĩ bị đốt thành cho, chính là nàng cũng không nghĩ nhận chủ, vì cái gì hôm nay chính mình như thế xui xẻo đâu. Không có. Thẩm Lăng Nhi không lưu tình chút nào nói. Ta, ta đáp ứng nhận ngươi là chủ. Nói xong nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi. Sau đó tự động nhận chủ. Khế thước quang mang sau khi biến mất, Mỹ Nhi trên người ngọn lửa cũng bị Thẩm Lăng Nhi thu trở về. Bởi vì khế thước quan hệ, Mỹ Nhi vừa rồi bị Thẩm Lăng Nhi tra tấn cùng tiêu hủy nhị sở chịu thương, cũng hoàn toàn đều hảo. Chủ nhân. Mỹ Nhi đứng dậy đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt túi đầu cung kính kêu lên. ân Về sau liền cùng tuyết u giống nhau kêu tà tiểu thư đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn đã về chính mình sở hữu quỷ hồn hoa Mỹ Nhi nói. Mỹ Nhi. Ngươi là cần thiết muốn hút nhân loại tinh huyết cùng linh hồn sao? Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi, rốt cuộc hiện tại Mị Nhi là tự động thú. Nếu là nàng chỉ có thể dựa ăn người mới có thể tồn tại, nàng thật đúng là cảm thấy có điểm phiền thoái, tổng không thể làm chính mình thú luôn là lạm sát kẻ vô tội đi. Ai, tiểu thương, cũng không phải. Chỉ là ta ký ức không được đầy đủ, cũng không biết đến tuột cùng nên như thế nào tu luyện. Cho nên vẫn luôn là dựa vào hút nhân loại tinh huyết cùng linh hồn thăng cấp, mới có thể hóa thành hình người. Mị Nhi giải thích nói, nàng tự nhiên cảm giác được chính mình chủ nhân ý tưởng. Trước kia nàng không có chủ nhân, tự nhiên có thể muốn ăn ai liền ăn ai. Hiện tại chính mình chủ nhân là nhân loại, chính mình tổng không thể vẫn là giống như trước như vậy, tùy tiện ăn người đi. Nói vậy, vừa động sẽ cho chủ nhân mang đến phiền thoái. Không có việc gì, nếu không biết liền trước như vậy đi. Gặp được có thể làm đồ ăn, tiểu thư ta sẽ tự giúp ngươi lưu trữ. Chính là ta nghe nói, ngươi mỗi lần ăn một nhân loại lúc sau. Bộ dáng liền sẽ biến thành nhân loại kia bộ dáng là thật vậy chăng? Thẩm lăng nhi nhớ tới cái gì hỏi, nàng nhớ rõ đản đản là như thế nói. Đúng vậy, nhưng là hiện tại ta cùng chủ nhân khế đức. Liền sẽ không lại thay đổi bộ dáng. Về sau đều là cái dạng này. Mỹ nhi nói. Đây cũng là vừa rồi cùng Thẩm lăng nhi khế ước lúc sau, nàng mới đột nhiên biết đến. Đến nỗi vì cái gì sẽ biết, nàng cũng không lộng minh bạch nguyên nhân. Ân, như vậy thực hảo. Ngươi là tưởng tiếp tục tu luyện đâu? vẫn là muốn đi theo ta bên người. Thẩm Lăng Nhi nhìn Mị Nhi hỏi, tuy rằng nàng có thể quyết định làm nàng đi tu luyện, hoặc là làm nàng theo bên người, nhưng là nếu là nàng thu thú, nàng sẽ tôn trọng bọn họ ý nguyện. Ta đi theo tiểu thư bên người đi, vạn nhất có cái gì sự tình, ta cũng có thể bảo hộ tiểu thư. Mị Nhi suy nghĩ hạ hả nói, hảo đi, chúng ta đây đi thôi. Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại nhìn mắt tuyết ưu nói, ai? Tiểu thư, như thế chậm, chúng ta đi nơi nào? Tuyết U đứng lên khó hiểu hỏi. Hiện tại chính là buổi tối an này hơn phân nửa đêm tiểu thư là muốn đi ra ngoài làm cái gì đâu. Di ta không cùng ngươi nói sao. Chúng ta đi thành chủ phủ đi dạo a. Thẩm lăng nhi vô tội nhìn tuyết U nói. Tuyết hài hước. Tiểu thư ngươi cái gì thời điểm nói quá a? Tuyết U ở trong lòng âm thầm nói. Tiểu thư, vì cái gì muốn đi thành chủ phủ đi dạo. Mỹ nhi khó hiểu nhìn Thẩm lăng nhi hỏi. Tuyết nương không phải nói thành chủ phủ rất có tiền sao. Cho nên chúng ta đi xem. Thẩm lăng nhi ném xuống một câu liền dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài. Tuyết ú cùng mị nhi liếc nhau, bất đắc di theo đi lên. Từng người ở trong lòng phòng đoán. Tiểu thư nói thành chủ phủ rất có tiền, nên không phải là muốn đi ăn cắp đi. Cái này ý tưởng một toát ra tới, tuyết ú không khỏi tiểu tâm can run dậy. Chính mình trở thành thần thú làm chuyện thứ nhất không phải là làm tạc đi. Này nếu là về sau bị mặt khác thú đã biết, nào nhiều mất mặt à, là nhiều ném thú à à. Mà Mỹ Nhi tự nhiên cũng là như thế tưởng, bất quá nghị đến điểm này, nàng cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Cho nên vội vàng để khí đi theo thẩm lăng nhi bên người. Tiểu thương, chúng ta là đi đánh cướp sao? Mỹ Nhi mắt to lấp lánh hỏi. Thẩm lăng nhi nhìn Mỹ Nhi kia hương phấn bộ dáng, không khỏi cười cười nói, như thế nào? Người thích đánh cướp? À, không phải. Ta không đánh cướp quá, cho nên tò mò. Mỹ Nhi nói. Hảo đi, nếu chúng ta Mỹ Nhi không có đánh cướp quá kia đợi lát nữa chúng ta nhìn xem trong phủ thành chủ mặt, có hay không bảo vật nhưng đánh cướp. Có lời nói, chúng ta liền đánh cướp thành chủ phủ hảo. Thẩm Lăng Nhi không sao cả nói. Hảo a hảo a Mỹ Nhi vui vẻ nói. Tuyết ú ở phía sau đuổi theo. Vừa vẫn nghe thấy Thẩm Lăng Nhi cùng Mỹ Nhi đối thoại. nhịn không được khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Xem ra hắn trở thành thần thú phải làm việc đầu tiên. Chính là bồi chính mình vô lương chủ nhân đánh cướp a Đàn đản tiểu thư thực thiếu tiền sao. Trong không gian thiên đường nghe Thẩm Lăng Nhi cùng Mỹ Nhi nói, nhịn không được hỏi bên người đàn đản, Ân, hẳn là đi. Đàn đản bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hắn biết Thẩm Lăng Nhi chỉ là tò mò thành chủ phủ mà thôi. Đến nơi đánh cướp, chỉ do nàng ác thú vị. Ba người thực mau tới đến thành chủ phủ ngoại, nhìn huy hoàng đại khí thành chủ phủ môn, Thẩm Lăng Nhi đệ nhất cảm giác chính là, thành chủ phủ thật sự rất có tiền. Xem này thành chủ phủ kiến, một chút không thể so vương phủ kém. Thậm chí so vương phủ còn càng thêm hùng vĩ. Nàng thần thức thăm đi vào một vòng xuống dưới. Phát hiện này trong phủ thành chủ mặt có vài cái địa phương, nàng thần thức thế nhưng vô pháp thăm đi vào. Hơn nữa này thành chủ phủ mặt ngoài xem, buổi tối liền cái hộ vệ đều không có, chính là bên trong ám vệ, có thể nói là ba bước một cái linh tông, năm bước một cái linh hoàng. Càng có gần trăm cái linh đế dấu ở các trong sân. Này tuyết hoa thành thành chủ, quả nhiên không tầm thường. tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đi vào. Tuyết U nhìn xem chính mình cùng Thẩm Lăng Nhi một thân bạch gì gì, Mỹ Nhi cũng là một thân hồng nhạt váy áo, có chút vô ngữ hỏi. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết U có điểm kỳ quái biểu tình nói. Tiểu thư, chúng ta này quần áo nhan sắc có phải hay không có điểm quá thấy được? Tuyết U lại lần nữa vô ngữ nói. Nửa đêm xuyên thành như vậy đi vào dạo, kia không phải rõ ràng nói cho nhân ra, ta là tắc sao? Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc minh bạch Tuyết U ý tứ. Nhận miệng cười nói, đừng lo lắng. Không có việc gì. Nàng sớm tại trong lòng làm Tiểu Hoa cho chính mình đám người ẩn thân. Từ lần trước thăng cấp lúc sau, Tiểu Hoa liền nói cho chính mình, hiện tại nàng không chỉ mỗi ngày có thể ra tới 2 cái giờ, hơn nữa cũng có thể trợ giúp bên người nàng người ẩn thân đâu. Đây chính là đánh cấp chuẩn bị Nga. Thu được Tiểu Hoa nhắc nhở, Thầm Lăng Nhi cười cười này đối bên người Tuyết Ú cùng Mỹ Nhi nói, đi thôi, chúng ta đi vào đi dạo. Thầm Lăng Nhi nói xong không đợi Tuyết Ú cùng Mỹ Nhi phản ứng lại đây, liền nên nàng từ cửa chính đi vào. Tuyết U vừa định mở miệng kêu nàng, phát hiện Thẩm Lăng Nhi từ cửa hộ vệ trước mắt đi qua, kia hộ vệ căn bản liền điểm phản ứng đều không có. Đang ở hắn buồn bực khó hiểu thời điểm. Thẩm Lăng Nhi thanh âm truyền tới hắn cùng Mị Nhi trong đầu mặt. Đi thôi, chúng ta hiện tại là ẩn thân, thu hảo các ngươi hơi thở là được. Tuyết U rốt cuộc minh bạch nhà mình tiểu thư, vì cái gì này hơn phân nửa đêm. Còn dám xuyên như thế rêu giao người tới ra thành chủ phủ đi dạo. Nguyên lai like còn có thể ẩn thân A. Hiện tại nàng đối chính mình cái này tiểu thư, càng ngày càng vô ngữ, cũng càng ngày càng tò mò. Mà Mỹ Nhi vừa nghe chính mình là ẩn thân, vui vẻ không thôi, lập tức đuổi theo thẩm lăng nhi liền đi vào. Đi tới cửa hộ vệ trước mặt, còn cố ý vươn tay ở hộ vệ trước mắt quơ quơ, kết quả hộ vệ một chút phản ứng đều không có, Mỹ Nhi vừa lòng cười. Tiểu thư, chúng ta đi trước nơi nào a Mỹ Nhi đi vào thẩm lăng nhi bên người, ở trong lòng hỏi. Tuyết nương không phải nói, này ngày mai thì đấu đệ nhất danh. Thanh chủ sẽ đưa tặng một kiện thần bí bảo vật sao. Tiểu thư nhà ngươi ta rất tò mò, cho nên chúng ta đi trước nghe một chút xem, là cái gì là thần kỳ bảo vật. Thẩm lăng nhi giải thích nói. Tiểu thư, ngươi là tính toán trộm nhân ra bảo vật. Tuyết U cũng theo kiếm hỏi. Tuyết U, tiểu thư nhà ngươi ta lại không phải tặng. Như thế nào có thể nói là trộm đâu. Nhiều khó nghe a ngươi phải nhớ kỹ, tiểu thư nhà ngươi ta đánh cấp cũng là có nguyên tắc hành sao. Thẩm lăng nhi thập phần chính nghĩa nói. Tiểu thư, đánh cướp cùng trộm có khác nhau sao? Còn không đều là đem người ta đồ vật sao? Tuyết Ú ở trong lòng phổi bụng. Đánh cướp cùng trộm khác nhau chính là, một cái là chống đỡ nhân ra mặt lấy, một cái là ở nhân ra không biết thời điểm lấy, vẫn là có khác nhau. Thiên đường ở trong lòng đối Tuyết Ú nói. Tuyết Ú hoàn toàn mặc. Ba người một đường thành thơi hoảng tới rồi thành chủ phủ lầu một đại sảnh, Thẩm lăng nhi càng là trực tiếp đi vào, đang tới gần cửa vị trí, tìm cái không vị liền ngồi xuống dưới. Lần này đừng nói tuyết u, liền Mỹ Nhi giật này mình. Bọn họ thiệt tình tưởng hô to một tiếng tiểu thư A, nơi này là thành chủ phụ A, ngươi đây là tưởng nháo loại nào A A A. 229 chỉ cần sờ một chút là được. Nhìn đến trong đại sảnh mặt ngồi mười vài người, không ai phát hiện nhà mình tiểu thư tồn tại tình huống. Bọn họ cũng cuối cùng là hơi hơi yên tâm. Tuyết u cùng Mỹ Nhi nhưng không như vậy đại lá gan đi vào. Hai người thông minh ở cạnh cửa đứng, một bên lưu ý nhà mình tiểu thư an toàn. Một bên nghe bên trong người ta nói lời nói. Thầm lăng nhi đánh giá một chút, ngồi ở chủ vị thượng trung niên nam tử, hẳn là chính là này tuyết hoa thành thành chủ. Tuổi đại khái 35 tuổi tà hữu, Dung mạo tuy rằng không thể cùng chính mình bên người người so sánh với, nhưng là cũng coi như là trung thượng chi tư. Ánh mắt chi gian mang theo một chút ánh khí. Hơn nữa bản thân có linh tôn thực lực, lúc này ngồi ở chỗ kia sắc mặt hơi trầm xuống, cho người ta một loại cực cường cảm giác gác bách giác. Bên tay trái ngồi hai gã thanh niên nam tử. Một người thân xuyên xuyên lam ý dề phục, một người khác tắc một thân màu trắng quần áo, tuổi đại khái 23 tuổi tả hữu. Mặt mày thanh tú, diện mạo không tầm thường, cùng chủ vị phía trên trung niên nhân tướng mạo có vài phần tương tự, hẳn là phụ tử. Thực lực đều đã đạt tới trung cấp linh đế. Mà bên phải ngồi theo thứ tự bốn vị lao giả, một đám thực lực đều ở linh đế đỉnh. Lại kế tiếp ngồi mấy người trung nhân nhân, thực lực vì cao cấp linh đế. Một đám người ai đều không có mở miệng nói chuyện, đại sảnh lâm vào một trận quỷ dị trầm mặt chung. Chơ thẩm tiểu thư đều có chút nhằm chán. nay bãi mở họp tư thế, ngồi đều không nói lời nào là muốn như thế nào a, Chẳng lẽ những người này đều ở trong lòng nói? Đang ở thẩm lăng nhi lung tung suy đoán thời điểm, chủ vị thượng trung niên nam nhân rốt cuộc mở miệng. Đại gia nếu đều tới, liền đều nói nói từng người ý kiến đi. Ta kêu các ngươi tới, không phải cho các ngươi ở chỗ này ngồi không nói lời nào. Nam tử lệnh lùng nói. Cha, ngày mai luyện đan đại hội đệ nhất danh, không phải nói tốt chỉ cấp 3.000 vạn đồng vàng sao. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải muốn đem như vậy đồ vật lấy ra tới đâu. Thân xuyên màu trắng quần áo tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Đúng vậy, cha. Kia chính là chúng ta liếu ra nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật A. Như thế nào có thể như thế dễ dàng liền đưa cho người khác đâu. Áo lam nam tử cũng nhịn không được mở miệng nói. Làm càn, người khác không biết, chẳng lẽ các ngươi hai cái cũng không biết vì cái gì sao. Nam tử trừng mắt nhà mình hai cái nổi giận nói. Ai? Thiên vân, hai vị công tử lời nói cũng là có đạo lý. Chúng ta biết ngươi là lo lắng tố cẩm thân mình, chính là trong đó một vị lao giả than nhẹ một tiếng nói. Tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng là thực rõ ràng hắn cũng là không đồng ý. Tam trưởng lão, ta cũng là không có cách nào. Cẩm nhi thân mình một ngày không bằng một ngày. Mắt thấy liền phải. Mấy năm nay, ta tìm biến đại lục các nơi, cũng tìm không thấy cứu trị cẩm nhi phương pháp. Kia đổ vật tuy rằng là chúng ta liếu ra nhân thế đại bảo hộ, lại không thể cho chúng ta liếu ra người sử dụng. Cho nên, nếu kia vô dụng chi vật nhưng đổi cẩm nhi một mạng, ta cũng nguyện ý dân ra. Mong rằng các vị thành toàn. Chủ vị thượng nam tử ngữ khí đau kịch liền nói. Thiên vân, ngươi lời này liền không đúng rồi. Kia bảo vật có thể hay không cho chúng ta liếu ra sử dụng, ngươi lại là như thế nào biết được. Chúng ta liếu ra bảo hộ chi vật, bởi vì tổ hân không nói được sử dụng. Cho nên chúng ta liếu ra người căn bản là chưa từng dùng qua. Ngươi lại như thế nào có thể nói nó không thể cho chúng ta liếu ra sử dụng đâu. Ta xem hôm nay lời nói cũng nói tới đây, không bằng người đem thứ này lấy ra tới. Nếu chúng ta liếu ra người thật sự vô pháp làm bảo vật nhận chủ, chúng ta liền không can thiệp Ngươi dùng vật ấy làm thù lao cứu trị tố cẩm. Ngươi xem tốt không? Tam trưởng lão bên người lão giả trong mắt lóe tinh quang nói. Nhị trưởng lão, này như thế nào có thể? Ngươi quên ra phụ qua đời trước nói qua cái gì sao? Vật ấy liêu ra người trăm triệu không thể dùng. Thanh chủ liếu thiên vân ngẩn đầu nhìn nhị trưởng lão cẩn thận nói. Cha, ta cảm thấy nhị trưởng lão nói có đạo lý. Vì cái gì nhà của chúng ta bảo vật, chính chúng ta lại không thể dùng, còn thế nào cũng phải muốn tặng cho người khác đâu. Áo lam công tử ra tiếng nói, hắn thật không rõ chính mình phụ thân như thế nào tưởng. Ai, phi nhi, ngươi trách toàn phụ thân ngươi. Liêu ra bảo hộ chi vật kỳ thật không phải chúng ta liêu ra đồ vật. Đại trưởng lão bất đắc dĩ ra tiếng giải thích nói. Nghe vậy trừ bỏ thành chủ liếu thiên vân ở ngoài, còn lại người toàn bộ đều khó hiểu nhìn đại trưởng Lão, chờ đợi bên dưới. Đại trưởng Lão cầm lấy trong tầm tay chén trà, uống một ngụm trà mới chậm rãi nói tới. Chúng ta liếu ra bảo hộ chi vật, chính là chúng ta liếu ra chi chủ đồ vật. Tương thuật lên đại khái đều là ngàn năm trước sự tình. Ta cũng là từ Lão Tổ Tông nơi đó biết được một chút. Nghe nói vật ấy chính là đời thứ nhất liếu ra Lão Tổ chủ nhân chi vật, rời đi thời điểm giao dư liếu ra Lão Tổ bảo hộ. Thiết ngôn ngày nào đó có thể khác vật ấy sinh ra dị tự người, đó là chúng ta liếu ra cần thiết đi theo chủ nhân. Bởi vậy lịch đại chúng ta liếu ra lão tổ đều chuyển xuống tổ hơn báo cho, liếu ra người vạn không thể lòng tham nhẹ muốn vọng tự đắc đến đây vật, miễn cho rước lấy thai hỏa a. Chỉ là không nghĩ tới, này nhất đẳng chính là ngàn năm hơn đi qua. Cũng không thấy liếu gia chủ nhân hiện thế a. Ai đại trưởng lão nhìn mọi người, chậm rãi kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi quá. Rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại người có duyên, cũng chính là liễu gia chủ nhân xuất hiện đâu. Chẳng lẽ liền như thế vẫn luôn chờ đợi đi xuống sao? Liên tính như thế, chính là đều như thế nhiều năm đi qua. Có lẽ căn bản là không có cái gì chúng ta chủ nhân tồn tại đâu. Chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn thủ cái kia có thể xem không thể dùng đồ vật sao? Đại công tử liễu phi còn là phi thường bất mãn nói. Cha, đại ca nói không sai. Dù sao hiện tại kia cái gọi là liễu gia chủ nhân cũng không xuất hiện quá. Nói không chừng căn bản không có người này đâu. Lại nói đều qua như thế nhiều năm, không bằng ngươi lấy ra tới làm chúng ta đại gia nhận chủ thử xem. Nếu chúng ta liếu ra người thật sự vô pháp nhận chủ, chúng ta đây cũng hết hy vọng không phải sao. Nhị công tử liếu nam nghĩ nghĩ nhìn chính mình phụ thân nói. Đúng vậy, Thiên Vân. Hai vị công tử nói rất có đạo lý. Người cứ việc lấy ra tới làm đại gia thử xem thì đã sao. Nhị trưởng lao ánh mắt chợt lóe đi theo phụ hòa nói. Còn không quên cho chính mình bên người hai cái lão giả đưa mắt ra hiệu. Thiên vân, ta xem thử xem cũng không sao. Nhị trưởng lão bên người tam trưởng lão nói. Theo sau còn cố ý dùng tay chạm vào hạ chính mình bên người tứ trưởng lão. Chỉ là tứ trưởng lão phản phất không nghe thấy nhắm mắt giả ngủ. Căn bản không thèm để ý đại gia sở nhiễu việc. Khi tam trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tứ trưởng lão. Đến nỗi còn lại thành chủ phủ mấy cái trung nhân nhân. Ngại với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ánh mắt huy hiếp cũng đều không thể không xuất khẩu phụ hòa nói. thành chủ liễu thiên vân nghe mọi người nói, mày nhăn càng ngày càng gấp. hắn hiện tại bắt đầu hối hận chính mình đề nghị, sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, hắn liền không nên động cái kia tâm tư. hiện giờ hắn thật không biết như thế nào làm mới hảo. ánh mắt nhìn về phía một bên trầm tư đại trưởng lao nói, đại trưởng lão, ngươi ý tứ đâu? bốn vị trưởng lão chung, chỉ có đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão làm hắn phá lệ tôn kính. nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tâm tư hắn đã sớm biết chỉ là bởi vì bọn họ cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, hắn cũng không đáng so đo. mà tứ trưởng lão từ trước đến nay không để ý tới thế sự, tuy rằng mở họp thời điểm người khác ở, khá vậy chỉ là đảm đương một cái bài trí ngồi ở chỗ kia, cũng không lên tiếng cũng bất quá hỏi, phảng phất cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. cho nên hắn hiện tại có thể hỏi cũng chỉ có đại trưởng lão một người. đại trưởng lão nhìn liếu ra mọi người cùng thành chủ, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, không biết vì sao. Cái này làm cho hắn bằng thêm một loại vô lực cảm giác. Thật sâu thở dài một hơi. Thôi. Thiên Vân, nếu bọn họ đều tưởng thí, ngươi khiến cho bọn họ thử xem đi. Sớm một chút giải quyết việc này, bọn họ cũng sớm một chút hết hy vọng. Đại trưởng Lao ánh mắt phức tạp nhìn trong đại sảnh Liêu Gia người ta nói nói. Thật hy vọng hôm nay quyết định sẽ không cấp Liêu Gia mang đến cái gì bất hạnh mới hảo. Đại trưởng Lao này. Thanh chủ Liêu Thiên Vân không nghĩ tới đại trưởng Lao sẽ nói như thế. Có chút kinh ngạc không chỉ là như thế nào cho phải. Ai nha, cha. Đại trưởng lão đều đáp ứng rồi, ngươi liền lấy ra tới đi. Liêu Phi hương phấn nói. Đúng vậy, thiên vân, nếu mọi người đều không ý kiến. Ngươi liền lấy ra tới đi. Nhị trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lánh nói. Liêu thiên vân cau mày trầm mặc hồi lâu, phản phất rốt cuộc làm cái gì quyết định giống nhau. Nhìn nhìn chính mình hai cái nhi tử, cùng bên người các vị trưởng lão. Còn có thành chủ phủ mấy cái tâm phúc, bất đắc di dưới. Đứng dậy hướng về mặt sau đi đến. trừ bỏ vẫn luôn nhắm mắt giả ngủ tứ trường lao. Đại trưởng lao lúc này cũng hai mắt khép hở giống như ở dưỡng thần giống nhau. Mà những người khác còn lại là khẩn trương nhìn trầm trầm thành chủ liêu thiên vân biến mất phương hướng. Bọn họ biết thành chủ là đi lấy liêu ra nhiều thế hệ bảo hộ bảo vật. Thầm lăng nhi ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, Ở nàng xem ra này thành chủ việc làm cũng không như thế nào. Nếu là bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật. Mặc dù là vào ngày mai thi đấu thời điểm, đưa cho thắng được thi đấu người, người nọ cũng không nhất định có thể sử dụng tượng. Rốt cuộc thế giới này bất cứ thứ gì đều là có linh tính. Đừng nói là bọn họ trong miệng kia ngàn năm phía trước chuyển xuống tới bảo vật. Ngay cả bên người nàng Mỹ Nhi, một đóa hoa đều có thể hóa hình. Còn có cái gì là không có khả năng đâu. Ma này thành chủ phủ hiện tại đại sảnh ngồi những người này, trừ bỏ cái kia vẫn luôn làm bộ đang ngủ, kỳ thật đem hết thể đều xem ở trong mắt. Sáng tỏ ở trong lòng lão nhân ở ngoài, bao gồm cái kia đại trưởng lão cũng chưa có thể làm Thẩm Lăng Nhi nhiều xem một cái. Tuy rằng này thành chủ cứu trị phu nhân tâm ý, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi có thể thông cảm. Đó là bởi vì nàng nhớ tới cha nhiều năm qua tìm chính mình mẫu thân trải qua. Chính là này thành chủ cách làm nàng không thể chí không. Bất quá, nàng càng to mò chính là, đợi lát nữa này thành chủ lấy ra tới đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hơn nữa vừa rồi từ đại trưởng lão trong miệng biết được, Giống như này thành chủ phu nhân danh gọi tố cẩm. Không biết có phải hay không nàng đa tâm. Tổng cảm thấy giống như này phu nhân tên cùng tố nhan tỷ có điểm quan hệ đâu. Xem ra ngày mai làm ám lâu tra một chút. Cùng tuyết u giống nhau đứng ở cửa nghe lén mị nhi, lúc này phi thường nhảm chán. Những người này như thế nào như thế chậm A. Chạy nhanh đem bảo bối lấy ra tới nhìn xem A chờ thật là mệnh chết người, nghĩ đến đây, nhìn nhìn ngồi ở bên trong nhà mình tiểu thư. Tâm niệm vừa động người liền biến mất ở tuyết u trước mặt. Đều là Thẩm Lăng Nhi thú thú tuyết thù, tự nhiên là biết Mỹ Nhi trong lòng suy nghĩ, cũng không lo lắng Mỹ Nhi sẽ có cái gì sự tình, bởi vì hắn đoán được không sai. Mỹ Nhi quyết đoán bởi vì nhảm chán, biến thành một đóa hồng trung thấu bạch tiểu hoa bay tới rồi Thẩm Lăng Nhi trên cổ tay. Thẩm Lăng Nhi liền cảm thấy có cái gì đồ vật dừng ở chính mình trên tay, túi đầu vừa thấy là một đóa màu đỏ mang theo hai mảnh lá xanh tiểu hoa, trung tâm còn có một chút màu trắng. Chỉ là này tiểu hoa rơi vào địa phương điểm. Cũng không biết Mỹ Nhi là cố ý, vẫn là một không cẩn thận. Nàng hảo xảo bất xảo, vừa vặn dừng ở tiểu ma đầu gián thượng. Bởi vì tiểu ma ngày thường cũng không thế nào ra tiếng, luôn là an tĩnh ở thẩm lăng nhi trên cổ tay đương nó lắc tay. Cho nên đương Mỹ Nhi băng kỷ một chút chụp đến đang ngủ tiểu ma đầu thượng thời điểm, tiểu ma tắc bao. Tiểu ma, đừng xảo. Thẩm lăng nhi che lại tiểu ma đầu, ở trong lòng cảnh cáo nói. Tiểu ma lúc này mới phát hiện chính mình chủ nhân đang ở làm chính sự đâu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới buông ra tay, mới vừa buông lỏng tay trong đầu mặt liền chuyển đến tiểu ma tiếng hô. Nha, cái kia đang chết quấy giày tiểu ra ta ngủ. Tiểu ma ở trong lòng hòa đại quát. Mỹ Nhi lúc này mới phát hiện nguyên lai chủ nhân trên tay dây xích, căn bản là không phải cái gì thật sự lắc tay, thế nhưng là điều màu đen con rắn nhỏ. Bị tiểu ma như thế một giống, Mị Nhi có chút đối lý đem thân mình đi xuống hoạt. Sau đó từ Thẩm Lăng Nhi tả hữu nhảy đến tay phải trên lưng Tìm cái thoải mái địa phương dán đi lên Thẩm lăng nhi túi đầu vừa thấy Mỹ nhi ở chính mình mu bàn tay thượng Hoàn toàn dán sắt chính mình làn ra Nhìn qua liền giống như một đóa hoa hình sang mình, thần bí mà mỹ lệ Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười Nhìn chính mình tay phải thượng Mỹ nhi Tay trái trên cổ tay tiểu ma Xem ra nhà mình thú thú thật đúng là Sẽ cho nàng trang điểm đâu Cái kia, con rắn nhỏ, thực xin lỗi Ta không phải cố ý Ta không biết người ở tiểu thư trên tay Mị Nhi thanh âm nhu nhu truyền đến. Ngậy! Xem ở ngươi là nữ phân thượng. Tiểu ra ta hôm nay liền không cùng ngươi so đo. Tiểu ma nghe thấy Mị Nhi mà ôn nhu thanh âm, nháy mắt tắt lửa nói. Nha! Xem ra tiểu ma còn man sẽ thương hương tiếc ngọc đầu. Thầm lăng nhi ở trong lòng cười nói. Tiểu thư, ta đó là liên hương tích hoa. Ngươi không nhìn thấy nàng là đóa hoa sao. Thật buồn! Tiểu ma sửa đúng chính mình chủ nhân nói. Ai! Hào đi! Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nói. Chính mình đây là bị thú thú khinh bị không văn hóa sao. Tiểu thư, chúng ta cái gì thời điểm đi đánh cấp A? Ta hảo nhảm chán nói. Mỹ Nhi rán ở thẩm Lăng Nhi mu bàn tay thượng nhảm chán nói. Đừng nóng nội, đợi lát nữa nhìn xem này thành chủ lấy ra bảo bối như thế nào. Thẩm Lăng Nhi sờ sờ mu bàn tay thượng Mị Nhi nói. Đối với Mỹ Nhi thích đánh cướp yêu thích, thẩm tiểu thư phi thường thích. Làm nàng thú thú nên có sẽ kiếm tiền ý thức. Thực rõ ràng. Đánh cướp là kiếm tiền nhanh nhất một loại phương pháp. Thẩm Lăng Nhi còn không biết, chính mình trong lòng điểm này ý tưởng. Làm giờ phút này cảm giác được mấy chỉ thú thú, cấp chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nguyên lai like kiếm tiền nhanh nhất phương pháp chính là đánh cướp A, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhà mình tiểu thư thực thiếu tiền. Ngay cả đản đản cùng thiên đường cũng đem việc này ghi tạc trong lòng. Kết quả chính là, bao nhiêu năm sau? Pham La Đản Đản, Thiên Đường, Tuyết U, Tiểu Ma, Mị Nhi sở đi nơi, nơi đi qua chỉ cần là đáng giá bảo vật a thú thu á từ từ đều bị đánh cướp sạch sẽ thật là thú qua không lưu ngân a đang ở thầm lăng nhi chủ thú chơi chính vui vẻ thời điểm thanh chủ liếu thiên vân rốt cuộc ở mọi người chú mục lễ chung, chậm rãi từ hậu đường đi ra trong tay cầm một cái cổ xương gỗ quả nhiên hắn vừa rồi là đi liếu ra chỉ có lịch đại thành chủ cùng gia chủ mới có thể tiến vào bảo hộ các lấy bọn họ liêu ra bảo hộ chi vật đi nơi này đến tột cùng là cái gì Liêu Nam tò mò hỏi bên người đại ca Liêu Phi nói. Ta cũng không biết, đợi lát nữa nhìn xem sẽ biết. Liêu Phi hai mắt nhìn trầm chầm, chầm chính mình phụ thân trong tay hộp gỗ nói. Mà ở một bên dưỡng thần đại trưởng lão, lúc này cũng hơi hơi mở mắt ra, nhìn chủ vị thượng Liêu Thiên Vân, trong mắt mang theo một tiêu bất đắc dĩ cùng tò mò. Tuy rằng thân là Liêu gia đại trưởng lão, nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên thấy này Liêu gia bảo hộ chi vật. Liêu Thiên Vân đem hộp gỗ đặt ở giữa đại sảnh bàn vương phía trên. Sắc nhọn ánh mắt nhìn một vòng ở đây mọi người lúc sau, do dự một lát, ở mọi người chờ mong dưới, dứt khoát kiên quyết mở ra hộp gỗ. Thầm lăng nhi ánh mắt lúc này cũng đặt ở hộp gỗ phía trên, không biết vì cái gì, nàng đối hộp gỗ bên trong đồ vật, ẩn ẩn lộ ra một loại quen thuộc cảm giác. Ma liên ở Liễu thiên vân mở ra hộp gỗ trong ngáy mắt, một cổ huyết tinh chi khí ập vào trước mặt, sắc ý lăng nhiên khiến cho toàn bộ đại sảnh trong vòng độ ấm, nháy mắt hạ thấp mấy độ, cho người ta một loại sờn tóc Một loại không thể miêu tả giết chóc hơi thở phụt ra mà ra, tựa hồ ở hộp gỗ mở ra nháy mắt, phóng xuất ra yên lặng ngàn vạn năm sầu đoán. Hộp bên trong màu đỏ nhung lửa phía trên, một phen cổ xưa huyết sắc chủy thủ lặng lặng nằm ở nơi đó. Huyết nhận không ánh sáng, màu đỏ như máu, chỉ cần chỉ là đặt ở nơi đó cũng không có cái gì trô đặc biệt. Giờ phút này thậm chí vô pháp cảm nhận được thanh chủy thủ này mặt trên linh khí, tựa như một phen bình thường chủy thủ giống nhau, lặng lặng nằm ở nơi đó. Phảng phất vừa rồi kia cổ huyết tinh hơi thở chỉ là đại gia hào giác. Mọi người vâu ngữ nhìn trước mắt hộp gỗ. Cha, này. Liêu Phi nhìn chính mình phụ thân khó hiểu hỏi. Thật sự là lúc này xem ra thanh trụy thủ này, tựa hồ còn không có bên ngoài này, chỉ hộp gỗ càng có tiền tài giá trị. Nhị trưởng lao nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Liêu Thiên Vân, muốn dò hỏi hắn là cái gì ý tứ. Rốt cuộc Liêu Thiên Vân mới là bọn họ hiện tại thành chủ. So sánh với bọn họ đối này bảo hộ chi vật. Cũng nên càng thêm hiểu biết mới là, các ngươi không cần xem ta, ta cũng là lần đầu tiên mở ra, cùng các ngươi giống nhau, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bên trong đồ vật. Liêu Thiên Vân nhìn mọi người nói, hắn cũng không nghĩ tới Liêu ra nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật, thế nhưng lại như thế bình phạm một phen truy thủ. Mọi người nghe vậy, cũng biết thành chủ không có khả năng nói dối. Chính là trước mắt cái này có điểm bình thường truy thủ, thật sự làm cho bọn họ nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt. Đáng giá liều ra nhiều thế hệ nếu như chân bảo bảo hộ. Liêu Thiên Vân ngẩn đầu nhìn nhìn đại trưởng lão mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, ngươi có biết đây là chuyện như thế nào? Ta chỉ là nghe tổ tiên nói, vật ấy ở Liễu gia chủ nhân hiện thế thời điểm, liền sẽ xuất hiện dị tượng. Đến nỗi là cái gì dị tượng, tổ tiên cũng chưa từng nói lên. Đại trưởng lão nhìn hộp gỗ trung trùy thủ nói. Hảo, nếu thành chủ đều đem đồ vật lấy ra tới. Đại gia liền đều tới thử xem đi, đại công tử ngươi trước nhận chủ thử xem đi. Nhị trưởng lao đối với Liêu Phi nói. Tuy rằng thanh trụy thủ này nhìn bình thường, nhưng là hắn tin tưởng nhất định không phải là như vậy đơn giản. Tự nhiên muốn tìm người trước thử xem mới biết được, rốt cuộc này có phải hay không một phen bình thường truy thủ mới được. Liêu Thiên Vân nhìn nhìn nhị trưởng lão, lại nhìn nhìn chính mình nhi tử trong mắt khát vọng. Than nhẹ một tiếng xoay người trở lại chủ vị ngồi hạ. Nhị trưởng lao nói không sai. Nếu lấy ra tới, các người ai ngờ thí liền thí đi. Liêu Thiên Vân vô lực nói. Liêu Phi thấy chính mình phụ thân mở miệng cho phép, cũng không hề chần chờ, dùng linh lực cắt qua chính mình ngón tay, một giọt huyết hoàn toàn đi vào trụy thủ biến mất không thấy. Đợi hồi lâu, không thấy một chút phản ứng, thực hiện nhiên nhận chủ thất bại. Liêu Phi có chút buồn bực ngồi vào chính mình vị trí thượng, nhìn những người khác tiếp tục nếm thử nhận chủ. Kế tiếp là Liêu Nam, kết quả cùng Liêu Phi giống nhau, đều là nhận chủ thất bại. Sau đó đó là gấp không chờ nổi nhị trưởng lão, cắt qua ngón tay một giọt huyết hoàn toàn đi vào truy thủ, nguyên bản không có bất luận cái gì biến hóa, truy thủ đột nhiên có hồng quang trợn léo. nhị trưởng lão hưng phấn không thôi, cho rằng chính mình nhận chủ thành công, chính là giống như hắn cao hứng có chút quá sớm. tuy rằng léo một chút hồng quang, cũng thật sự chỉ là léo như vậy một chút, liền lại vô phản ứng. nhị trưởng lão không cam lòng nhường ra vị trí tới cấp những người khác, mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp gô bên trong truy thủ, thật không thể có thể đem nó cấp trường ra cái động tới. lúc sau là tam trưởng lão. Cùng nhị trưởng lao giống nhau lấy máu lúc sau, chủy thủ cũng là hồng quang chợt lóe liền lại không có phản ứng. kế tiếp mấy cái thành chủ tâm phúc cũng đều tiến lên thử thử một lần, chỉ là kết quả đều là giống nhau, không ai có thể cho thanh chủy thủ này nhận chủ. thiên vân, ngươi cũng thử xem đi. đại trưởng lão nhìn chủ vị thượng liễu thiên vân nói, đến nỗi bên người tứ trưởng lão, hắn trong lòng rõ ràng, cho dù làm hắn thí, hắn cũng nhất định sẽ coi như không nghe được. đại trưởng lão, ta liền tính. Hôm nay việc đã là vi phạm tổ hấn. Ta lại sao dám tiến lên thử một lần? Ai? Ân, thực hảo. Nếu thiên vân ứng đại gia yêu cầu, vi phạm tổ hấn cho các ngươi có thể có cơ hội cùng liêu ra bảo hộ chi vật nhận chủ. Nhưng là, hiện tại xem ra các ngươi cũng không một người có thể thành công nhận chủ. Như vậy, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có các ngươi các vị, đối với thành chủ phía trước lời nói việc, nhưng còn có dị nghị. Đại trưởng lão biểu tình trầm xuống nhìn mọi người hỏi. Thanh chủ làm chủ đó là Nhị trưởng lão không cam lòng rồi lại không thể không nhận mệnh nói Hết thể dựa theo thành chủ ý tứ chính là Mọi người cùng kêu lên nói Thẩm lăng nhi nhìn kêu hộp gỗ bên trong trùy thủ Trong lòng đồng dạng nghi hoặc khó hiểu Nàng có thể khẳng định phía trước tuyệt đối không phải chính mình nào giác Rõ ràng ở hộp gỗ mở ra nháy mắt Trung quanh độ ấm nhanh chóng hạ thấp Cực cường sát khí trào ra Như thế nào khả năng biến mất như vậy mau đâu Mỹ lệ thủy mắt nhìn trầm chầm, chầm hộp gỗ bên trong truy thủ. Muốn xem cái đến cuối cùng. Đột nhiên, tiểu bảo thanh âm từ Thẩm Lăng Nhi trong đầu mặt truyền đến. "Tỉ tỉ, tỉ tỉ, nhanh lên, thu kia đem truy thủ. Nhanh lên. Nhất định phải được đến kia đem truy thủ." Tiểu bảo thanh âm có chút vội vàng nói. Theo hắn thanh âm rơi xuống, người cũng xuất hiện ở đản đản cùng thiên đường bên người. Mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm bên ngoài kia đem truy thủ. Đản đản cùng thiên đường kỳ quái nhìn đột nhiên xuất quan tiểu bảo. Lại nhìn nhìn bên ngoài truy thủ. Thật sự tưởng không rõ kia chủy thủ cùng tiểu bảo có cái gì quan hệ. Tiểu bảo ngươi xuất quan. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi. Đúng vậy, ta là cảm giác được kia đem chủy thủ mới tỉnh lại, tỷ tỉ tỷ, nhanh lên thu kia đem chủy thủ. Tiểu bảo lặp lại nói. Vì cái gì? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nàng không rõ tiểu bảo như thế nào sẽ coi trọng kia đem chủy thủ. Là thứ tốt, hơn nữa nó là tỷ tỷ. Tiểu bảo mãn nhãn khát vọng nhìn bên ngoài hộp gỗ bên trong nằm chủy thủ nói. Như vậy sợ chính mình ngáy mắt. Trùy thủ liền sẽ chạy giống nhau. Tiểu bảo, ngươi xác định ngươi nhận thức kia đem trùy thủ. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Ta như thế nào nhìn nó thực bình thường đâu. Như thế nào có thể là ta. Thẩm lăng nhi có chút không tin nói. Tỷ tỷ, thật là thứ tốt. Tên của nó gọi là minh sát tiểu bảo khẳng định nói. Nga. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, hẳn là như thế nào mới có thể thu nó đâu. Thẩm lăng nhi trực tiếp hỏi. Nếu tiểu bảo liền tên đều biết, kia hẳn là sẽ không sai. Mặc kệ thứ này là tốt là xấu, lại đến tuột cùng có phải hay không nàng, nếu làm tiểu bảo coi trọng, như vậy thứ này chính mình liền một hai phải không thể. Cái này vốn dĩ chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ cần sờ một chút là có thể có thể. Tiểu bảo nghiêm túc giải thích nói, chỉ cần sờ một chút là được. Thầm lăng nhi có chút không quá xác định hỏi. Nàng như thế nào đều cảm thấy tiểu bảo hôm nay nói chuyện có điểm không quá đáng tin tuệ. Đều nói là bảo vật, kêu ít nhất không được tới cái lấy máu nhận chủ cái gì sao. Như thế nào khả năng sờ một chút là được đâu. Thật sự là, tỷ tỷ ngươi nhanh lên đi a. Tiểu Bảo vội vã thúc giục Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi cảm giác được Tiểu Bảo sốt ruột bộ dáng, tuy rằng cảm thấy Tiểu Bảo có chút không thích hợp, cũng không có nhiều lời cái gì. Rốt cuộc nàng hiện tại trong lòng cũng thập phần tò mò, đến tuột cùng này truy thủ vì cái gì làm Tiểu Bảo như thế hưng phấn đâu. Đứng dậy đi đến cái bàn trước, ánh mắt chói chặt trụ trước mắt hộp gỗ bên trong huyết sắc truy thủ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên truy thủ. Liên ở Thẩm Lăng nhi ngón tay chạm đến chủy thủ trong nháy mắt, một mạt hồng quang huyến lệ vô cùng ở chủy thủ trên người lưu chuyển mà qua, giống như thủy quá bản thạch giống nhau, nhẹ nhàng vui vẻ tươi sáng. Theo này mạt hồng quang đống nhiên xuất hiện, ngay sau đó hồng quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng diễm lệ, nháy mắt toàn bộ đại sảnh đã bị một mảnh hồng quang bao phủ ở trong đó. Lại một chút không có thẩm thấu đến bên ngoài. Liêu ra mọi người đang ở thương nghị ngày mai thi đấu sự tình, đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm cho bọn họ vô pháp phản ứng nháy mắt định ở nơi đó. Càng kỳ quái chính là, chờ đến liều Thiên Vân cùng Đại trưởng Lão phục hồi tinh thần lại, muốn tiến lên xem cái đến tuột cùng thời điểm, mới phát hiện chính mình căn bản không động đậy, không chỉ là bọn họ hai người, sở hữu trong sảnh người tất cả đều giống nhau vô pháp núc ních mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt quỷ dị sự tình. truy thủ thượng Hoa Mỹ Hồng Quang theo Thẩm Lăng Nhi ngón tay, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lan tràn đến Thẩm Lăng Nhi thủ đoạn. Sau đó theo thủ đoạn thẳng thượng, nơi đi đến làm Thẩm Lăng Nhi cảm giác được. Cổ áo phía dưới làn da có hơi hơi cực nóng, nhưng là thực mau lại trở nên dị thường mát lạnh. Cảm giác phi thường thoải mái. Hồng quang theo nàng tay trái một con lan tràn đến cái chán, cuối cùng ngưng tụ ở nàng giữa mày, nở rộ ra một đóa mị hoặc mà quyến rũ huyết sắc mạn châu sa hoa. Tại đây đóa mạn châu sa hoa quanh quần điểm dưới, Thẩm Lăng Nhi mắt vượng thanh triệt trung mang theo mỹ lệ. Lúc này một thân bạch đi dị Thẩm Lăng Nhi, khuynh thành dung nhan, không dính bụi trần, mắt vượng bên trong phiếm sâu kín quan mang, đạm nhiên tự nhiên. Liếc mắt một cái phảng phất có thể đem người linh hồn nhìn thấu. Giữa mày chỗ mạn toa châu hoa chẳng những không có phá hư nàng thanh lãnh cao quý khí chất Ngược lại càng gia tăng rồi một kia mị hoặc tuyệt diễm Gián ở thầm lăng nhi mu bàn tay hóa trang thành xăm mình mị nhi Ánh mắt gắt gao khóa ở chủ nhân giữa mày chỗ kia đóa yêu diễm mạn châu xa hoa thượng Không thể tin được chính mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy 230 u mị Tuy rằng mị nhi vẫn là nhớ không nổi Đến tột cùng là chuyện như thế nào Nhưng là nàng lúc này trong lòng chấn động, còn có kia kinh hỉ cảm giác lạ như vậy rõ ràng. Phản Phất chờ đợi cùng tìm vạn năm người, rốt cuộc tìm được rồi giống nhau, bất chi bất giác một giọt hoa nước mắt nhỏ giọt ở thẩm Lăng Nhi mu bàn tay thượng. Mà giờ phút này đương mạn toa châu hoa rừng ở thẩm Lăng Nhi giữa mày thời điểm, nàng trong đầu mặt đột nhiên hiện lên vô số kỳ quái hình ảnh. Đây đất màu trắng mạn đà la, màu đỏ mạn châu sa hoa, bỉ ngạn hoa dày đặc mà quyến rũ. Mặt đất không ngừng chấn động, ma thú gào giống thanh không ngừng truyền đến. Như vậy rõ ràng, như vậy đáng sợ. Đây đất thi thể, có người, cũng có thú, nơi nơi đều là máu chạy thành sâu. Vô số người ở không ngừng chém giết, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người tử vong, nơi nơi đều là huyết sắc một mảnh, ngay cả không chung đều biến thành một mảnh tanh hồng. Cách đó không xa một mảnh yêu dị hồng quang, đột nhiên, đất rung núi chuyển, trên mặt đất nơi nơi đều là thi hải cùng gây chi huyết đục, một cái phong thần ngọc lập hồng y y Nam tử bối thân đứng ở trung gian kêu huyết mà bên trong Tuy rằng chỉ là nam tử bóng dáng, lại là như vậy bi thương, phẫn nộ, không cam lòng, thù hận, quyết tuyệt cùng đau kịch liệt. Thẩm lăng nhi tưởng nỗ lực thấy rõ ràng, này đó hình ảnh, muốn nhìn đến cái kia nam tử bộ dáng. Chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều chảo không được, cũng thấy không rõ. Lại nhịn không được làm nàng trong lòng cảm giác được đau xót, cái loại này đau là như vậy khắc sâu cùng phẫn nộ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Ngoài cửa tuyết hù ở nhìn đến thẩm lăng nhi giữa mày chỗ kia đóa yêu diễm mạn toa châu hoa thời điểm trong mắt tràn ngập vạn phần khiếp sợ cùng không dám tin tưởng đương đản đản ở trong không gian mặt thấy một màn này thời điểm vạn năm bất biến biểu tình rốt cuộc bị kinh ngạc cùng không dám tin tưởng thay thế được còn có nói không nên lời kích động cùng hưng phấn thật là nàng hắn sớm nên nghĩ đến không phải sao chỉ là bởi vì hắn sợ hãi đó là chính mình ảo giác không dám đi tin tưởng thôi giờ phút này hắn rốt cuộc biết Thẩm lăng nhi phía trước có một lần thăng cấp ra tới nháy mắt, hắn liền nhìn đến thẩm lăng nhi giữa mày như ẩn như hiện, tựa hồ có một đóa mạn toa châu hoa. Chính là sau lại lại biến mất, lúc ấy, hắn tưởng chính mình nhất thời nhìn lầm rồi. Đàn Đản, tiểu thư nàng chẳng lẽ là... Thiên đường có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Ta tưởng đúng không? Đàn Đản bình tĩnh lúc sau nói. Tuy rằng hắn không biết thiên đường biết cái gì. Bất quá, ngắm lại cũng liền hiểu rõ, chỉ có nàng. Mặc kệ ở kia một giới... Đều là nữ thần tồn tại đi Không biết có thể hay không bị những người đó Cảm giác đến nàng tồn tại Xem ra chính mình phải nhanh một chút khôi phục Đến đỉnh trạng thái mới được Lúc này đây, hán tuyệt đối không cho phép Bất luận kẻ nào thương tồn nàng Đàn đàn ở trong lòng âm thầm thế nói Theo một thất hồng quang theo truy thủ Toàn bộ lan tràn đến thẩm lăng nhi giữa mày lúc sau Nàng trong đầu hình ảnh biến mất không thấy Chỉ là khỏe mắt rơi xuống kia Một dọn thanh lệ Chứng minh vừa rồi hết thể không phải nàng ảo giác Theo hồng quang biến mất. Thẩm lăng nhi trên người ẩn thân thuật, cũng bởi vì hồng quang quan hệ biến mất. Một thân bạch dĩ dì hề nàng cứ như vậy xuất hiện ở, tuyết hoa thành chủ Liễu thiên vân đám người trong mắt. Cái này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, chính là giờ phút này bọn họ trên người trói buộc còn chưa giải trừ. Hơn nữa bọn họ bi thôi phát hiện, giờ phút này bọn họ không chỉ là không thể động, còn nói không được lời nói càng thêm nghe không thấy. Duy nhất có thể làm chính là nhìn trước mắt, đột nhiên phát sinh dị tượng, cùng cái này đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt nữ tử. Mà lúc này thẩm lăng nhi nhưng không có thời gian đi quản bọn họ tưởng cái gì. Ở hồng quang biến mất lúc sau, nàng nháy mắt liền tỉnh táo lại. Vừa định hỏi đản đản chính mình thấy những cái đó hình ảnh là chuyện như thế nào thời điểm. Chỉ cảm thấy trong tay chợt lạnh, phát hiện nguyên bản nằm ở hộp gỗ bên trong truy thủ, thế nhưng phiêu lên, dừng ở tay nàng thượng. Mẫu thân, cứu ta đi ra ngoài. Sau đó thẩm lăng nhi liền nghe được như vậy một cái nữ hoa thanh âm hồ, tức khác thẩm tiểu thư có chút vô ngữ nhìn trong tay truy thủ. Nàng thực xác định thanh em này là của nó. Người là ai? Vì cái gì kêu ta mẫu thân? Thẩm Lăng Nhi lạnh giọng hỏi. Ta là U Mị, mẫu thân không nhớ rõ ta sao? Ngô Nô chỉ thủ thân mình ở Thẩm Lăng Nhi trong tay quơ quơ nói. tựa hồ bởi vì Thẩm Lăng Nhi vấn đề mà thương tâm. U Mị? Là cái gì? Thẩm Lăng Nhi nỉ non cường điệu phục một lần, vẫn là không có bất luận cái gì ấn tượng hỏi. Mẫu thân thế nhưng không nhớ do ta? Ngô Nô! Ngâu ngô nô huyết sắc chủy thủ không ngừng run rẩy nẹn ngào nói: "Thẩm Lăng Nhi nháy mắt mặt liền đen, nàng sợ nhất chính là loại này không có việc gì liền khóc người cùng thú. Tạm thời trước mắt này vẫn còn không biết là cái gì." Thẩm Lăng Nhi xoa xoa ngạch, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta không quen biết gọi là u mỹ người cùng thú, ngươi nếu là không nói ta có thể đi." Chuyện vừa rồi nàng có rất nhiều vô pháp lý giải, cho nên nàng hiện tại không có kiên nhẫn ở chỗ này, cùng này đem kỳ quái chủy thủ lãng phí thời gian. "Mẫu thân, ta thật là u mỹ" Mẫu thân trước cứu ta đi ra ngoài được không? Mẫu thân nếu không nhớ rõ ta, trên tay như thế nào sẽ mang theo ta một nửa kia đâu? Trùy thủ thấy thẩm lăng nhi tựa hồ có chút sinh khí, vội vàng nói. Thẩm lăng nhi ngay vậy, túi đầu nhìn xem chính mình đôi tay. Nó một nửa kia. Là tiểu ma. Vẫn là mị nhi. tỷ tỷ, không phải ta. Ta chính là thú thú, như thế nào có thể là một phen như vậy bình phạm trùy thủ đâu? Tiểu ma vội vàng làm sáng tỏ nói. Ta ta cũng không phải trùy thủ. Mỹ Nhi cũng nói. Tuy rằng nàng cảm thấy cái này trùy thủ trên người, giống như có một loại thân thiết cảm giác, nhưng nàng chính là hoa A, căn bản không có khả năng là một fan trùy thủ A. Người nói ta trên tay mang theo người một nửa kia. Là cái gì ý tứ? thẩm lăng Nhi nhìn trong tay trùy thủ hỏi. Hiện tại có thể cho nàng đáp án, xem ra chỉ có cái này trùy thủ. Mẫu thân trước phóng ta đi ra ngoài. Trùy thủ có chút vội vàng nói. Vì cái gì mẫu thân đều không nhớ do nó, cái này làm cho nó cảm thấy thực ưu tang. Trước nói rõ ràng, bằng không ta sẽ không cứu ngươi. thẩm lăng nhí uy hiếp nói. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt, cho dù là một phen truy thủ nàng cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng. Rốt cuộc thế giới này đều như thế huyền huyễn, ai có thể xác định cái này truy thủ, không có bất luận cái gì nguy hiểm đâu. Ngô no, ngô. No. Mẫu thân ta là ngươi trên tay thực hồn hoa. Mấy vạn năm trước mẫu thân bị người xấu giết chết lúc sau. Thực hồn hoa nhất tộc cũng bị những cái đó người xấu không ngừng đổi giết. Ta bị bọn họ đánh tan linh hồn. Một nửa hồn ấn còn bị người bắt lấy. Phong ấn tại cái này trùy thủ nhiều năm ngủ say, mà một nửa kia ta cũng không biết ở nơi nào. Bởi vì vừa rồi những nhân loại này, muốn lấy máu khế ước thanh trùy thủ này, mới khiến cho phong ấn buông lỏng ra chút. Ở mẫu thân đi tới thời điểm, ta mới cảm giác được chính mình một nửa kia ở mẫu thân trên tay. Trùy thủ nằm ở thẩm lăng nhi trong tay chậm rãi nói. Ta muốn như thế nào cứu ra tới? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Tuy rằng trùy thủ nói sự tình nàng không nhớ rõ, nhưng là ở nó nói lên thời điểm, nàng thế nhưng không có một kia hoài nghi, một câu liền như thế buột miệng thoát ra. Mẫu thân, cái này phong ấn tuy rằng lỏng, nhưng vẫn là rất cường đại. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Trùy thủ có chút khó xử nói. Tỷ tỷ, ngươi khế ước nhìn xem. Đàn đàn thanh âm lúc này chuyển đến. Thẩm Lăng Nhi tưởng tượng cũng đúng, khế ước chi lực hẳn là có thể đem nó thả ra. Tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi nói những cái đó sự tình, nhưng là, ta nguyện ý tin tưởng ngươi nói. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta làm lại khế ước? thẩm lăng nhi nhìn trùy thủ do hỏi. Nàng biết chính mình tương lai lộ sẽ không hào tẩu, không biết hết thể nàng cũng không vội mà đi điều tra rõ. Nàng tin tưởng, nên biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ làm nàng biết, thiếu nàng, mặc kệ là ai, đều cần thiết muốn còn. Ta nguyện ý. Trùy thủ nghe xong sừng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây vui vẻ nói. Thẩm Lăng Nhi dùng linh lực cắt qua ngón tay, một giọt huyết rừng ở trùy thủ phía trên, đợi nửa ngày không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Lăng Nhi hắc tuyến, chẳng lẽ không được. Vừa định hỏi một chút đản đản làm sao bây giờ thời điểm. Màu tím khế ước văn từ trên trời giáng xuống, hơn nữa phi thường khổng lồ, nếu không phải đản đản sớm tại nói xong làm Thẩm Lăng Nhi khế ước nói sau, khiến cho thiên đường bảy trợ. Cái này khế ước tuyệt đối sẽ làm vũ thần đại lục không hề bình tĩnh. Mà theo khế ước trận càng ngày càng loé sáng. Thẩm Lăng Nhi trong tay truy thủ cũng bắt đầu một chút xuất hiện cái khe, cuối cùng toàn bộ truy thủ giống như toa xa, từ thẩm lăng nhi khe hở ngón tay trung chảy xuống. Một cái màu đỏ quang cầu vèo lập tức chui vào thẩm lăng nhi giữa mày, bởi vì tốc độ quá nhanh, thẩm lăng nhi căn bản không kịp phản ứng. Muốn dùng tay đi chắn thời điểm đã chậm, chỉ là cũng không có cho nàng mang đến một tia đau đớn, ngược lại cả người máu có ôn hòa cảm giác. Cảm giác được giữa mày trôi hơi hơi nóng lên, sau một lát liền biến mất. Ở khế ước trận biến mất phía trước, thẩm lăng nhi giữa mày hồng quang trận lóe, sau đó chỉ cảm thấy tay phải mu bàn tay đau xót. Túi đầu lại xem, lúc này chính mình mu bàn tay thượng hoa hồng đã biến thành một đóa ưu tím đóa hoa, hoa tâm châu vẫn cứ có một chút bạch. Nhìn qua thần bí chung lại mang theo một kia cao quý. Mẫu thân, ta muốn chức dung hợp thân thể thẩm lăng nhi trong đầu mặt cuối cùng chỉ truyền đến mỏng manh một tiếng, liền biến mất. Không chỉ là kia đem trùy thủ thanh âm, liền mị nhi thanh âm cũng đã không có. Xem ra hết thể chỉ có thể chờ bọn họ tỉnh lại nói nữa. Theo Thẩm Lăng Nhi kêu màu tím khế đước trận biến mất, Tuyết Ú mới rốt cuộc có thể đi vào tới. tiểu thư ngươi không sao chứ? Tuyết Ú nhìn Thẩm Lăng Nhi lo lắng hỏi. Con cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi giữa mày dùng sức nhìn nhìn. Chính là hiện tại Thẩm Lăng Nhi giữa mày chỗ cái gì đều không có. Tuyết Ú không cấm hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Không có việc gì. Ngươi xem cái gì? Thẩm Lăng Nhi kỳ quái nhìn tuyết U hỏi Không, không có gì. Tuyết U hắc hắc cười nói. Lúc này liếu ra mọi người cũng đều khôi phục bình thường. Liêu Thiên Vân cái thứ nhất hoàn hồn đi vào thẩm lăng nhi trước mặt. Hai đầu gối một loan quỳ dạp xuống đất nói tuyết hoa thành thành chủ Liêu Thiên Vân, bái kiến chủ nhân. Hắn hiện tại trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên lấy ra liếu ra bảo hộ chi vật, vốn dĩ cho rằng chỉ là trong truyền thuyết chủ nhân, cứ như vậy kỳ tích buông xuống. Hắn không rõ này đến tuột cùng là trùng hợp. Vẫn là ý trời. Nếu hắn hôm nay không lấy ra tới, có phải hay không liền sẽ không gặp được chủ nhân đâu. thẩm lăng nhi nhìn quỳ trên mặt đất liêu thiên vân, mày thật sâu nhăn lại. Bọn họ phía trước nói nàng đều nghe thấy được. Chính là nàng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu này liêu ra người. ngươi đứng lên đi. Ta không phải chủ nhân của ngươi. Cho nên, ngươi không cần cho ta quỳ xuống. thẩm lăng nhi lạnh lùng nói. Mà lúc này liêu ra người khác cũng đều phản ứng lại đây. Tuy rằng có người không cam lòng, Nhưng là, Liêu Gia tổ huấn bọn họ vẫn là không dám không nghe. Một đám đều học Liêu Thiên Vân quỷ rạp xuống đất. Bài kiến chủ nhân. Mọi người cùng kêu lên nói. Chúng ta Liêu Gia bảo hộ chi vật đã nhận chủ nhân là chủ, cho nên ngươi chính là chúng ta Liêu Gia trên giới thể sống chết đi theo chủ nhân. Liêu Thiên Vân kiên định nói. Nói xong càng là không đợi Thẩm Lăng Nhi cự tuyệt. Trực tiếp lấy thành chủ cùng Liêu Gia ra, ra chủ danh nghĩa nhận chủ. Thẩm Lăng Nhi đầy đầu hắc tuyến nhìn trên mặt đất Liêu Thiên vân Đứa nhỏ này có phải hay không quá đem nhà mình tổ hấn đương hồi sự? Nhìn vừa biến mất khế đốt trận, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, tưởng không thu cũng không được, việc đã đến nước này, thẩm lăng nhi cũng liền không hề làm ra vẻ. Hảo! Đều đứng lên đi! Ta biết các ngươi là bởi vì liếu gia tổ hấn quan hệ mới nhận ta là chủ, trong đó có chút người khả năng trong lòng còn có rất nhiều bất mãn. Bất quá không quan hệ, ta cũng không cần các ngươi vì ta làm cái gì. Về sau các ngươi vẫn như cũ sinh hoạt như cũ liền có thể. Ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là không cho phép phản bội cùng lừa gạt. Chỉ cần các ngươi không làm ra phản bội ta, hoặc là xúc phạm tới ta bên người người sự tình, các ngươi vẫn như cũ là tự do. Nếu các ngươi trong đó có người, làm ra cái gì không nên làm sự tình. Đừng tưởng rằng cùng ta khế đức, liền vạn sự lại cát. Cùng ta mà nói, chết một người cùng chết vạn người đều là giống nhau. Thẩm Lăng Nhi nhìn liếu ra mọi người lạnh giọng nói. Đang nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói bọn họ như cũ là tự do thời điểm. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trong lòng hơi hơi vui vẻ. Nhưng nghe được mặt sau Thẩm Lăng Nhi nói, hai người đều nhịn không được trong lòng cả kinh. Chết một người cùng chết vạn người đều là giống nhau. kia như thế nào có thể là giống nhau? Chủ nhân yên tâm, chúng ta liếu ra trên giới, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chủ nhân việc. Liêu Thiên Vân ngẩn đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi kiên định nói. Liêu Phi cùng Liêu Nam Tử vừa rồi nhìn đến Thẩm Lăng Nhi kia một khắc, mắt liền rốt cuộc vô pháp từ Thẩm Lăng Nhi trên người rời đi. Bọn họ không thể tưởng được trên đời này thế nhưng có như vậy Mỹ lệ nữ tử, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Liên bị đại trưởng lao đám người lôi kéo quỳ dạp xuống đất, mới biết được nguyên lai thẩm lăng nhi chính là liêu ra chủ nhân. Tuy rằng nhiều ra một cái chủ nhân làm hai người trong lòng phi thường khó chịu, nhưng bởi vì là thẩm lăng nhi, bọn họ hai cái cảm thấy đây là kiện không tội sự tình. Vì thế hai người phi thường có an ý cùng nhau nói, không sai. Về sau chúng ta nhất định sẽ toàn tâm bảo hộ chủ nhân an toàn. đều đứng lên đi. Về sau mặc kệ đối ai đều không cần quỳ xuống. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người nói. Liều Thiên Vân đám người từ trên mặt đất lên. Từng người ngồi xuống. Lúc này mới đánh giá trước mắt nhà mình tân chủ nhân. Nhận chủ việc, tuy rằng bọn họ nhiều thế hệ tương truyền sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đều không phải là bọn họ thiệt tình mong muốn. Rốt cuộc, một khi nhận chủ, có chủ nhân, lại cao giá trị con người cũng là người ta người hầu. Không cam lòng cũng là bình thường. Nhưng hiện tại cho dù lại nhiều không cam lòng cũng đã vô pháp vấn hồi. Thẩm Lăng Nhi ngồi ở đối diện, hào phong tùy ý những người này đánh giá, nàng tự nhiên minh bạch này tuyết hoa thành có thể phát triển đến nay, những người này cũng đều không phải là đều là hời hợt hạng người. Hiện giờ này tuyết hoa thành tương đương với chính mình sở hữu, có một số việc tự nhiên cũng cần nói rõ điểm trắng hảo. Liêu Thiên Vân cùng vài vị trưởng lão cấp nhân vật, lúc này mới phát hiện bọn họ trước mắt chủ nhân, chẳng những có khuynh thành chi tư liền thực lực bọn họ thế nhưng ai đều không thể nhìn ra tới. Liêu Thiên Vân chính mình bản thân chính là linh tôn, tuy rằng hiện tại bất quá là sơ cấp linh tôn, nhưng kia cũng là ở vũ thần đại lục thượng lông phượng sừng lân tồn tại. Hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn không ra thực lực chỉ có hai loại khả năng, một loại là không hề linh lực cung cấp phế vật, một khác chỉ còn lại là cao hơn chính mình quá nhiều, hắn mới vô pháp nhìn thấu. Chính là nhìn thẩm lăng nhi tuổi tác bất quá 15, 6 tuổi bộ dáng nói thực lực so với hắn còn cao khả năng sao Đại trưởng lão trong lòng suy nghĩ cũng cùng liều thiên vân không sai biệt lắm. Trong lòng âm thầm suy đoán thẩm lăng nhi thực lực. Thật có chút người đầu căn bản không phải dùng để tưởng sự tình. Đơn xuẩn nhìn đến cái gì liền thốt ra mà ra. Chủ, chủ nhân, ta xem trên người của ngươi tựa hồ không có linh lực giao động. Không biết chủ nhân hiện tại tu vi là cao bao nhiêu. Nhị trưởng lão tuy rằng kêu chủ nhân nói, nhưng kia trong mắt khinh miệt lại là phi thường rõ ràng. Thẩm lăng nhi vẫn chưa nói chuyện, chỉ là đạm nhiên ngồi ở chỗ kia. Khoe miệng như cũ treo nàng độc hữu cười nhạt. Nhị trưởng lão. Liêu thiên vân to mày, có chút bất mãn nhị trưởng lão thái độ nói. Thiên vân, ta cũng là vì chúng ta liếu ra hảo. Liên tính chúng ta nhận chủ. Liên tính nàng là lão tổ tông trong miệng lời nói chủ nhân. Chính là chúng ta tổng không thể cho chính mình tìm một cái không hề linh lực phế. Ai nhị trưởng lão nói còn chưa nói xong, trên mặt đã bị người hung hăng quăng hai bàn tay. Đánh nhị trưởng lão mãn nhã ngôi sao cộng thêm khỏe miệng quải thải. Bụng mặt hoảng sợ nhìn thẩm lăng nhi. Này hết thể phát sinh quá nhanh, cho nên bao gồm liều thiên vân ở bên trong, mọi người xem nhị trưởng lão cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Càng không thấy được là ai ra tay. Lại là khi nào ra tay. Ý thức được điểm này, trong lòng mọi người đồng thời cả kinh. Lao già túi dám nói tiểu thư nhà chúng ta là phế vật. Người tìm chết có phải hay không a Tuyết U mắt tím giận trừng mắt nhị trưởng lão nói. Mọi người lúc này mới chú ý tới thẩm lăng nhi bên người Tuyết U. Này không xem còn hảo. Vừa thấy dưới trong lòng mọi người khó tránh khỏi lại là một trận kinh ngạc. Chỉ vì Tuyết U cùng Thẩm Lăng Nhi giống nhau. Chẳng những dung mạo tuấn Mỹ vô song, ngay cả thực lực bọn họ ai cũng vô pháp nhìn thấu. Mà nhìn dáng vẻ vừa rồi ra tay đánh nhị trưởng lao đó là hắn không sai. Kia thuyết minh cái gì. Thuyết minh nhân ra thực lực ở bọn họ phía trên. Hắn đều chủ nhân tiểu thư. Cũng chính là chủ nhân bên người người hầu. Nay còn không rõ Thẩm Lăng Nhi thực lực nói. Bọn họ thật sự liền sống uổng phí như thế nhiều năm. Ngươi, ta nhị trưởng lão ẩm ừ nói. Hắn không phải ngốc tử, đại gia có thể nhìn ra tới, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Trong lòng cái này hối hận a, Chính mình vừa rồi như thế nào liền nhất thời miệng như vậy mau. Hảo, tuyết u. Tu. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng thấy được nhị trưởng lão trong mắt hối ý minh bạch lão nhân này biết hối hận, xem ra còn có thể cứu chữa. Nàng cũng liền thiện lương không hề so đo. Lão nhị còn không xin lỗi. Đại trưởng lao lúc này đột nhiên nghiêm khắc nói, ta, chủ nhân, ta sai rồi, thực xin lỗi. Nhị trưởng lao do dự một chút, tối đầu nói. Hắn tuy rằng ngày thường bá đạo, cũng bất quá là ỷ vào thực lực của chính mình cao. Nhưng là, đối với cường giả hắn là đã hướng tới lại súng bái. Hiện tại chính mình trước mắt chủ nhân, như thế tuổi trẻ thực lực liền như thế cường hãn. Hắn còn có cái gì hảo nghi ngờ đâu. Suy nghĩ cẩn thận sau, tự nhiên cũng không cảm thấy xin lỗi có cái gì khó tính. Ta phía trước nghe nói ngày mai luyện đan thi đấu. Ngươi là vì cho ngươi phu nhân trước bệnh. Không biết ngươi phu nhân sở hoạn gì bệnh. Thầm Lăng Nhi nhìn Liễu Thiên Vân hỏi. Không dối gạt chủ nhân, Cẩm Nhi ở 20 năm trước thân trọng tịch độc. Như thế nhiều năm ta tìm biến danh y gì lại không người như giải. Cho nên mới nghĩ ra tổ chức một cái luyện đan đại hội. Số tiền lớn khen thưởng. bất quá là hy vọng có thể tìm được nhân vi Cẩm Nhi giải độc. Liễu Thiên Vân trong ánh mắt có chút bi thương nói. Nga! Là cái gì độc biết không? Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Không biết, không có người xem ra tới 20 năm trước Cẩm Nhi từ nhà mẹ để trở về lúc sau không bao lâu, liền chúng độc hôn mê đến bây giờ. Liêu Thiên Vân hồi tưởng nói. Là như thế này. Làm ta nhìn xem đi. Thẩm Lăng Nhi mở miệng nói. Chủ nhân ngươi sẽ y y thuật. Liêu Thiên Vân kinh ngạc nói. ân Hảo hảo, chủ nhân đi theo ta. Liêu Thiên Vân hương phấn đứng lên nói. Tuy rằng hắn không biết thẩm lăng nhi là thật sự sẽ vẫn là giả, nhưng hắn nguyện ý thử xem. Không phải bởi vì thẩm lăng nhi là chính mình chủ nhân, mà là bởi vì, vì cầm nhi, hắn bất luận cái gì biện pháp đều nguyện ý thử xem. Thẩm lăng nhi cũng không nhiều lời, đứng dậy theo Liêu Thiên Vân hướng về hậu đường đi đến. Những người khác cũng đều tò mò theo ở phía sau. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn, chỉ chốc lát liền tới tới rồi thành chủ hậu viện một chỗ an tĩnh tiểu viện. Liêu Thiên Vân đi vào phòng mở cửa lúc sau. Bên trong bài trí rất đơn giản lại không có một bóng người. Sau đó thấy Liêu Thiên Vân ở trên tường một bộ họa thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt đất chậm dai hướng hai sườn tách ra. Xuất hiện một cái thực quan thông đạo thẳng hướng ẩm. Liêu Thiên Vân ở phía trước dẫn đường, thầm lăng nhi theo ở phía sau. Sau đó là Tuyết U cùng liễu ra những người khác. Không bao lâu đoàn người đều đi tới ngầm mật thất. Này mật thất bốn phía được khảm mấy viên dạ Minh Châu, đem toàn bộ mật thất chiếu trong sáng. Mật thất trung gian bảy một cái băng quan. Bên trong nằm một cái dung mạo tú mỹ nữ tử. Thẩm Lăng Nhi đi đến phụ cận, nhìn kỹ băng quan bên trong nữ tử. Tuy rằng không tính là khuynh thành chi sắc, lại cũng lớn lên thập phần thanh lệ tú mỹ. Giờ phút này một thân màu lam váy áo lẳng lặng nằm ở nơi đó, mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, tựa hồ ở chịu đựng cái gì thống khổ. Nguyên bản trắng nõn là da mặt trên bị một tầng màu đỏ đen lấm tấm bao trùm, nhìn qua có chút thấm người. Thẩm Lăng Nhi tìm tòi ký ức, cũng không có tìm được có quan hệ trước mắt loại này đạo. Thanh ảnh hiện tại đang ở bế quan, Mỹ Nhi cũng còn không có thức tỉnh. Xem ra giống nhau giải độc đan là không được, chỉ có thể dùng nàng dùng nàng cấp tra giải độc đan dược. Lúc trước cho chính mình cha giải độc luyện chế giải độc đan, là dùng thẩm lăng nhi chính mình máu tươi hợp lại nhiều loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành, nhưng giải thiên hạ sở hữu độc, mà nàng lúc ấy tổng cộng luyện chế ra 10 viên kim sắc giải độc đan, cho nên này đan dược tự nhiên là phi thường chân quý. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến phía trước nghe thấy nói, cái này kêu tố cẩm nữ tử có lẽ củng tố nhan tỷ có quan hệ nghĩ đến đây thẩm lăng nhi từ chính mình nhẫn bên trong lấy ra một cái kim sắc đan dược đưa cho liêu thiên vân nói cho nàng ăn vào lại dùng linh lực thôi hóa đan dược liêu thiên vân khiếp sợ nhìn trong tay đan dược thế nhưng là cực phẩm đan dược áp xuống trong lòng khiếp sợ động tác mềm nhẹ đem đan dược bỏ vào tố cẩm trong miệng sau đó nâng dậy tố cẩm bàn tay dán nàng phía sau lưng dùng linh lực chậm rãi đem đan dược thôi hóa cảm giác không sai biệt lắm mới thu hồi linh lực lại chậm rãi tố cẩm thả lại đi. Nhìn chăm chú vào tố cẩm phản ứng. Thời gian ở Liễu Thiên Vân khẩn trường, Thẩm Lăng Nhi đảm nhiên, cùng phía sau một đám người tò mò trung chậm rãi qua hai cái canh giờ. Tố Cẩm trên mặt thế, nhưng bắt đầu ẩn ẩn toát ra mồ hôi, Liễu Thiên Vân kích động không nói nên lời. "Chủ nhân, chủ nhân." Cẩm Nhi nàng Liễu Thiên Vân nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Nhìn nhìn lại, Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói: "Bởi vì theo nàng quan sát, băng quan trung nữ tử không chỉ là chúng động tựa hồ còn có khác nguyên nhân." chính là nàng lại không thể nói tới là bởi vì cái gì. Nếu này tố cẩm thật sự chỉ là chúng độc nói, như vậy nàng đan dược đủ đã cởi bỏ. Sợ là sợ trong đó còn có khác cái gì nguyên nhân. Theo tố cẩm trên mặt mồ hôi chậm rãi hiện lên, trên người nàng lấm tấm cũng ở chậm rãi biến thành màu đen máu loãng, một chút từ làn da phía dưới phù đi lên. Lại qua một canh giờ thời gian, băng quan nội nữ tử váy áo đều bị nhuộm thành màu đỏ đen. Người lại như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Trước tìm người giúp nàng rửa mặt trải đầu một chút đi. Thầm Lăng Nhi nhìn thoáng qua cả người là huyết tố cẩm nói. Hảo! Liêu Thiên Vân nói xong, con lưng nhẹ nhàng bế lên tố cẩm Hướng một bên phòng đi đến. Thầm Lăng Nhi quay đầu lại nhìn lướt qua đi theo xuống dưới liêu ra mọi người. Liêu phu nhân là như thế nào chúng độc? Thầm Lăng Nhi nhìn đại trưởng lão hỏi. Lão phu nhớ rõ là ở hai vị công tử ba tuổi thời điểm, Thiên Vân vừa vẫn đang bế quan. Chúng ta bốn cái lại phi thường thích này hai đứa nhỏ. Vì thế Tố Cẩm liền nói muốn trở về nhà mẹ để nhìn xem, hai tử để lại cho chúng ta mấy cái chiếu cố. Hơn nữa lúc ấy Tố Cẩm cũng có linh tông chính là thực lực, hơn nữa còn có hộ vệ bảo hộ, chúng ta cũng cứ yên tâm làm nàng đi rồi. Thẳng đến hơn một tháng về sau, Tố Cẩm lại một người bị thương trở về, bọn hạ nhân đem nàng đỡ đi vào an bài hảo, không chờ đại phu tới Tố Cẩm cũng đã hôn mê bất tỉnh. Kỳ sơ chúng ta cũng hoàn toàn không biết là chúng độc, chỉ là cho rằng bị thương quá nặng dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Thiên Vân cũng không ngừng khắp nơi tìm ý gì cứu trị, lại không một người nhưng trị liệu. Sau lại tố cẩm trên mặt, bắt đầu chậm rãi xuất hiện cái loại này lấm tấm. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, chúng ta mới biết được là chúng độc. Đại trưởng lão một bên hồi ước một bên nói. Đối với chuyện này, bọn họ vài người cũng cảm thấy thập phần ấy náy. Nếu lúc ấy bọn họ không đáp ứng tố cẩm về nhà mẹ đẻ, có lẽ hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Cho nên như thế nhiều năm trước tới nay. Mặc kệ Thiên Vân dùng cái gì biện pháp tìm cái gì nhân vi Tố Cẩm giải độc. Bọn họ đều là duy trì. kia nhưng có đi nàng nhà mẹ để xem xét. Thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. Tố Cẩm mang đi hộ vệ cũng chưa trở về. Chúng ta cũng không biết nàng nhà mẹ để ở nơi nào. Thẳng đến Thiên Vân xuất quan lúc sau, mang theo người đi trước Nam Khê Quốc Đế Đô, lại biết được Tố ra trong một đêm bị người diệt môn, không ai sống sót. Nghĩ đến Tố Cẩm cũng là liều chết mới trốn trở về. Nhị trưởng Lao nói tiếp. Chuyện này bọn họ tuyết hoa thành chính là cha xét thật lâu, lại như cũng một chút manh mối đều không có. Nam thành. Tố ra. Xem ra này tố cẩm cùng tố nhan tỉ hẳn là có quan hệ. Thầm lăng nhi ở trong lòng nghĩ, mặt ngoài lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này, hốc mắt thường đỏ Liễu thiên vân, ôm đổi hảo quần áo tố cẩm ra tới. Tay chân nhẹ nhàng đem tố cẩm bỏ vào băng quan bên trong. Mọi người nhìn đến tố cẩm trên mặt cùng trên người những cái đó đáng sợ lầm tấm, thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy. Lộ ra một chương nguyên bản thanh lệ lại có chút tái nhợt khuôn mặt. 231 hảo thâm đoán nhỉ a. Chủ nhân, Tố Cẩm Độc có phải hay không giải? Chính là vì cái gì nàng vẫn là không có tỉnh lại đâu. Liêu Thiên Vân nhìn Thẩm Lăng Nhi lo lắng hỏi. Hắn hiện tại đối với Thẩm Lăng Nhi chính là thập phần tin phục. Như thế nhiều năm hắn đi tìm vô số người, giải độc đan dược cung cấp Tố Cẩm ăn qua vô số loại, lại không có một lần thành công giải độc. Hôm nay Thẩm Lăng Nhi bất quá là nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng giải Tố Cẩm độc. Hắn cảm kích đồng thời, càng là từ trong lòng nhận định Thẩm Lăng Nhi cái này chủ nhân. Đừng nói là liễu thiên vân, ngay cả liễu ra vài vị trưởng lão, nhìn đến tố cẩm hiện tại bộ dáng Một đám nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, cũng ngay mắt có biến hóa. Ngay cả từ trước đến nay sự không liên quan mình tứ trưởng lão, lúc này cũng chính vẻ mặt tò mò nhìn Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên biết bọn họ ý tưởng, bất quá nàng căn bản sẽ không để ý bọn họ tưởng cái gì. Tuy rằng bọn họ cũng giống nhau nhận nàng là chủ cũng bất quá chỉ thế mà thôi. Tưởng được đến nàng tán thành, há là nhận chủ như thế đơn giản. Nàng hẳn là không chỉ là trúng độc, hôn mê hẳn là còn có khác nguyên nhân, đến nỗi là cái gì nguyên nhân. Hiện tại ta cũng nói không tốt. Hiện tại nàng độc đã hoàn toàn giải. Người trước hảo hảo chiếu cố nàng liền có thể, chờ ta tìm được phương pháp lúc sau lại nói. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Hảo, đã biết. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn. Liêu Thiên Vân Thành khẩn cảm tạ nói. Trước đi lên đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Đúng vậy, chủ nhân. Liêu Thiên Vân nói xong, phân phó tầng hầm ngầm người hảo hảo chiếu cố tố cẩm. Sau đó mang theo Thẩm Lăng Nhi đoàn người liền rời đi mật thất, lại lần nữa trở lại tiếp khách đại sảnh. Chủ nhân, chúng ta còn không biết tên của ngươi là. Liêu Thiên Vân ngồi ở đại sảnh một bên ghế trên, ngẩng đầu nhìn chủ vị thượng hiện tại ngồi Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi. Thẩm Lăng Nhi. Môi anh đào khẽ mở nói đơn giản nói. Thẩm Lăng Nhi. Thẩm. Chủ nhân ngươi là Liêu Thiên Vân túi đầu niệm Thẩm Lăng Nhi tên, đồng nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Tuyết Hoa Thành ở vào Nam Khê cùng Bắc Việt hai nước trung gian chỗ giao giới, cho nên đối với này hai nước sự tình, có thể nói phi thường hiểu biết. Tin tức cũng là phi thường mau. Hơn nữa hắn mấy năm nay cơ hồ đều ở các nơi tìm kiếm hỏi tham danh y gì Vì Tố Cẩm Chữa Bệnh, cơ hồ này trên đại lục lớn lớn bé bé sự tình, không có gì là hắn không biết. Kêu nếu hắn nhớ không lầm nói, Thẩm Lăng Nhi tên này hẳn là Nam Khê quốc. Mỗi người đều biết đến vương phủ phế tài cựu tiểu thư mới là. Chính là trước mắt chính mình chủ nhân chẳng lẽ thật là. Chính là nhiều năm trước hắn nghe nói này cựu tiểu thư hình như là đã chết ta. Như thế nào sẽ? Không sai, ta đúng là nam khê quốc vũ vương gia tiểu nữ nhi. Năm đó mỗi người trong miệng phế vật cựu tiểu thư. Thầm lăng nhi cười khe không chút nào để ý nói. Ai? Xem ra này đồn đãi thật là không thể tận tin a Liêu Thiên Vân phục hồi tinh thần lại lúc sau, cảm khái nói. Nếu là chủ nhân là phế vật, như vậy hắn thật sự rất muốn biết, cái gì người không phải phế vật đâu. Liêu gia những người khác nghe vậy, cũng là trên đầu một đám quạ đen bay qua. Nhớ tới năm đó nghe đồn, thật là xấu hổ a. Liêu thành chủ, không biết Liêu phu nhân nhà mẹ đẻ là ở năm ấy vì sao bị người diệt tộc. Lại là người nào tiêu diệt đâu? Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ một chút, nhìn Liêu Thiên vẫn hỏi. Tố cẩm nhà mẹ đẻ là ở 20 năm trước bị người diệt môn, năm đó ta xuất quan lúc sau. Chạy đến thời điểm Thi thể cơ hồ đều đã hư thối. Căn bản nhìn không ra là như thế nào chết. Mà tố cẩm vẫn luôn cũng không có tỉnh lại, ta ở tố ra chung quanh giò hỏi lúc sau, cũng không có bất luận cái gì manh mối. Như thế nhiều năm ta trừ bỏ khắp nơi tìm ý gì vì tố cẩm chữa bệnh ở ngoài, chúng ta tuyết hoa thành thế lực cũng vẫn luôn ở cha tố ra sản Nam Diệt muôn việc, chính là đến bây giờ một chút manh mối đều không có. Liêu Thiên Vân từ từ nói. 20 năm trước. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Tố nhan tỷ năm nay bất quá 18 tuổi, thời gian tốt nhất giống còn không đúng. Kia tố nhan tỷ cùng tố cẩm đến tột cùng có hay không quan hệ đâu. Ở Nam Khê Quốc Đế Đô chỉ có liều phu nhân nhà mẹ để một cái tố ra ra tộc sao. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Vốn dĩ ta cho rằng chỉ có một, nhưng là ở 18 năm trước, chính là tố cẩm hôn mê 2 năm sau, ta trong lúc vô ý biết được Nam Thành còn có một cái tố ra. Ta nghĩ có phải hay không tố cẩm nhà mẹ để chi nhánh liền tìm đi. Chỉ là khi ta theo chấm đất chỉ tìm đi thời điểm. Mới biết được, kia tố ra đồng dạng ở không lâu trước đây trong một đêm bị người diệt môn, không một người sống. Từ đây liền hoàn toàn chặt đức manh mối tuy rằng như thế nhiều năm chúng ta cũng vẫn luôn ở cha, chính là vẫn còn vô manh mối Chủ nhân chẳng lẽ nhận thức tố ra người. Liêu Thiên Vân khó hiểu thẩm lăng nhi vì sao đối tố cẩm nhà mẹ để sự tình như thế quan tâm hỏi. Chỉ là nhận thức một người, nhưng là không xác định có phải hay không. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại nàng có thể xác định tố cẩm cùng tố nhan tỷ có huyết thống quan hệ, chỉ là nơi này đến tuột cùng còn có cái gì sự tình. Nàng còn không biết, tự nhiên không thể tùy tiện liền nói ra tố nhan tỷ Thật sự, đó là tố ra người sao? Người ở nơi nào? Là cái gì người? Có biết tố ra vì sao bị người giết hại? Liêu Thiên Vân kích động hỏi. Chỉ là một cái nhận thức tố ra người, đến nỗi người ở đâu ta cũng là ngẫu nhiên nhận thức. Cũng hoàn toàn không biết hiện tại nơi nào. Người yên tâm. Ngày sau tái ngộ thấy thời điểm, ta chắc chắn làm nàng tới tuyết hoa thành tìm ngươi. Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. Hảo, hảo. Đại ca, đại ca, ra cái gì sự tình? Ngươi như thế nào sẽ nhận chủ đâu? Lúc này ngoài cửa rất xa liền chuyển đến hai cái nam nhân thanh âm. Nháy mắt hai người đã đi vào chính giữa đại sảnh, nhìn đến Thẩm Lăng Nhi ngồi ở chủ vị thượng chỉ là sừng sốt. Ngay sau đó nhìn về phía một bên liễu thiên vân hỏi, Đại ca, chuyện như thế nào? Vì sao ta cùng nhị ca cảm giác được ngươi dùng huyết mạch khải thề nhận chủ? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đừng nóng nội. Trước hết nghe ta nói vì thế Liêu Thiên Vân liền đem phía trước phát sinh sự tình, một năm một mười làm lại nói một lần. Đây là chúng ta liếu ra chủ nhân, các ngươi còn không qua đi hành lễ. Liêu Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía chủ vị thượng thẩm lăng nhi đối với chính mình hai cái đệ đệ nói. Chủ nhân, đây là ta hai cái đệ đệ, lão nhị Liêu Thiên Hoa cùng lão tam Liêu Thiên Quốc. Liêu Thiên Vân lại cấp Thẩm Lăng Nhi giới thiệu nói. Liêu Thiên Hoa gặp qua chủ nhân. Liêu Thiên Quốc gặp qua chủ nhân. Hai người đồng thời quỳ xuống đất hành lễ nói. Bọn họ tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là chỉ cần đại ca nói, bọn họ biết không sẽ sai, cũng tin tưởng đại ca lựa chọn là đúng. Đứng lên đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn hai người nói. Này hai người thực lực thế nhưng đều là linh tôn cấp bậc. Nàng không nghĩ tới, này hai người nghe xong Liêu Thiên Vân nói, chút nào nghi ngờ hoặc là phản đối đều không có. Liền đối chính mình hành lễ, điểm này làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Xem ra này liếu ra tam huynh đệ cảm tình là phi thường hảo. Không giống mặt khác gia tộc như vậy, phân tranh không ngừng. Có lẽ đúng là bởi vì như thế đoàn kết, mới làm này tuyết hoa thành phát triển nhanh như vậy, cũng như thế cường thế. Khiến cho hai nước cũng không dám tự tiện vọng động nay cũng làm thẩm lăng nhi đối này liếu ra người nhiều một phân vừa lòng. Nếu cũng không có gì sự tình, ta liền đi trước. Này tuyết hoa thành như cũ giao cho các ngươi xử lý hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng liền hảo thẩm lăng nhi đứng dậy nhàn nhạt nói chủ nhân ngươi hiện tại ở tại vương phủ liêu thiên vân cũng đứng dậy hỏi hắn dù sao cũng phải biết chính mình chủ tử đang ở nơi nào a không có ta còn có việc muốn đi làm có cái gì sự tình tìm ta liền đi ám lâu hoặc là mị các liền có thể về sau đều kêu ta tiểu thư liền hảo thẩm lăng nhi nói ám lâu mị các Tiểu thư nói chính là này, tuyết hoa trong thành mới khai không lâu mị các, cùng phía trước đột nhiên xuất hiện ám lâu. Chẳng lẽ là tiểu thư? Liêu Thiên Vân lại lần nữa có chút kinh ngạc hỏi. Ân, không sai. Này vũ thần đại lục bất luận cái gì một cái trong thành thị mặt, hẳn là đều có ám lâu cùng mị các. Cho nên có cái gì sự tình, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần đi này hai cái địa phương liền có thể. Thẩm lăng nhi cũng không có dấu dếm giải thích nói. Đã biết, đã biết tiểu thư. Lưu Thiên Vân đệ nặng trong lòng cảm xúc nói. Tuyết U, chúng ta đi thôi. Thẩm lăng nhi nói xong mang theo Tuyết U xoay người rời đi. nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Lưu lại liếu ra một đám người khiếp sợ đứng ở nơi đó. Nửa ngày liếu ra đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Thiên Vân, vừa rồi tiểu thư ý tứ là nói kia ám lâu. Đại trưởng lão nhìn Liễu Thiên Vân hỏi. Không sai, chính là kia diệt tống ra ám lâu cùng Mỹ Các, đều là tiểu thư sở khai. Lưu Thiên Vân nói Nghĩ đến đồn đãi chúng nói tiểu thư là phế vật cách nói. Hắn đều cảm thấy buồn cười cực kỳ a tống ra, kia chính là tam đại thế gia chi nhất đại gia tộc cá ở trên đại lục tồn tại mấy ngàn năm. Chính là lại bị tiểu thư nói diệt liền diệt, cha cũng chưa dư lại một chút. Như thế nào sẽ là cái phế vật đâu? Đối với chính mình nhận chủ sự tình, càng thêm cảm thấy không có sai. Hiện tại các ngươi đối nhận cái này chủ nhân còn có ý kiến sao? Liêu Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hỏi. Bị Liêu Thiên Vân ánh mắt chăm chú vào trên người hai người. ngẩng đầu xấu hổ nói, tự nhiên đã không có. Thiên Vân, chúng ta nơi đó sẽ có ý kiến. Có như thế cường hãn chủ nhân, cũng là chúng ta liếu ra may mắn mới là. May mắn sao? Ta tưởng chúng ta liếu ra căn bản hoàn toàn đi vào được kia nha đầu mắt, chúng ta còn sống đâu. Tứ trưởng lão đột nhiên ném xuống một câu xoay người rời đi. Đúng vậy, chúng ta liếu ra, tiểu thư hẳn là còn trướng mắt đi. Liêu Thiên Vân cũng đi theo nói. Bởi vì hắn biết tứ trưởng lão nói không sai. Hảo, không có việc gì mọi người đều tan đi. Ngày mai không phải còn có luyện đan thi đấu sao? Liêu Thiên Vân nói. Thiên Vân, tố cẩm độc không phải giải sao? Ngày mai còn thi đấu? Nhị trưởng lão có chút không rõ hỏi. Tuy rằng tố cẩm độc giải. Nhưng là thi đấu như cũ, thuận tiện có thể mời chào một ít tốt luyện đan sư tới thành chủ phủ. Liêu Thiên Vân nói. Hắn tin tưởng thẩm lăng nhi sớm muộn gì sẽ giúp hắn chữa khỏi tố cẩm. Nếu hiện tại chính mình nhận chủ, tự nhiên không thể làm chủ nhân khinh thường, chắc chắn nghĩ cách lớn mạnh thành chủ phụ thực lực. Hảo, đại ca nói không sai. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho tiểu thư khinh thường chúng ta tuyết hoa thành cùng Liêu ra sao? Liêu Thiên Hoa nghe thấy Liêu Thiên Vân nói thì đấu như cũ, nháy mắt liền minh bạch chính mình đại ca ý tứ nói. Đương nhiên không nghĩ, chúng ta đã biết. Đi thôi. Bị Liêu Thiên Hoa như thế vừa nói, mọi người đều phản ứng lại đây. Lập tức nhưng thật ra làm cho bọn họ này đó an nhàn vài thập niên láo ra hỏa, có càng thêm mới tinh mục tiêu cùng động lực. Nhìn một đám ngày thường ổn trọng các trưởng lão đột nhiên tinh thần mười phần bộ dáng. Liêu Thiên Vân lộ ra đã lâu tới cười, hắn không nghĩ tới, nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ thế nhưng đem liếu ra cùng tuyết hoa thành, mang lên một cái càng cao vị trí. Thẩm Lăng Nhi mang theo tuyết U trở lại Mỹ Các, nàng ở trên đường thời điểm liền cảm giác được mu bàn tay thượng Mỹ Nhi tựa hồ muốn đã tỉnh. Quả nhiên, nàng vừa mới tiến phòng Mưu bàn tay thượng liền một trận cực nóng, sau đó một mảnh ánh sáng tím đem Thẩm Lăng Nhi vây quanh ở trong đó thật lâu không tiêu tan. Tuyết U gắt gao nhìn chầm chầm ánh sáng tím trung Thẩm Lăng Nhi, biết rõ không có cái gì nguy hiểm, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Hồi lâu, ánh sáng tím chậm rãi biến mất. Chủ nhân, chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được người. Thật tốt quá. Một cái mại thanh mãi khí thanh âm chuyển đến. Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra nhìn nửa ngày, không phát hiện thanh âm ở nơi nào. Ngu ngốc chủ nhân. Ta ở dưới, phía dưới. Mô hoa tức giận quát. Nghe vậy Thẩm Lăng Nhi túi đầu vừa thấy, trên mặt đất đứng một cái trần chuỗi thi thí, chỉ có một tuổi đại tiểu bào tử. Trên người ăn mặc một cái màu tím biếm, tinh xảo ngũ quan, một đôi mê người màu tím đôi mắt, phấn đô đô môi, đáng yêu, xinh đẹp, xoái khí. Trên người còn có một cổ hồn nhiên thiên thành khí phách. Người là Thẩm Lăng Nhi bế lên vẻ mặt thở phì phì mãi hoa hỏi, như thế nào lớn lên như thế đáng yêu đâu. Thầm tiểu thư nhịn không được dối tay đi nhéo nhéo mộ hoa thở phì phì khuôn mặt, thật là quá đáng yêu, quá manh. Ta là U Mị A ngươi không cần nghiết ta. U Mị cao mày nói, dùng chính mình bụ bấm tay nhỏ vô rất thầm lăng nhi mong vớt Ai? U Kêu Mị? Kêu Mỹ Nhi đâu? Còn có ngươi như thế nào biến như thế nhỏ đâu? Thầm lăng nhi khó hiểu hỏi. Phía trước Mỹ Nhi chính là cùng chính mình không sai biệt lắm đại, này như thế nào hiện tại không thấy, còn biến thành hoa hoa đâu? Thật sự là làm nàng rất khó hiểu. Mỹ nhi vốn chính là ta một nửa kia linh hồn biến thành, hiện tại cùng ta hợp ở bên nhau. Ta còn không phải bởi vì bị phong ấn lâu lắm, cho nên mới như thế tiểu. U Mỹ có chút nghẹn quất nói. Bất quá lúc này đây hóa hình là nam, điểm này làm hắn phi thường cao hứng. Như vậy chủ nhân chính là hắn, ai cũng không thể đoạt, ai muốn dám cùng hắn đoạt chủ nhân, hắn liền gì hay. U Mỹ hoàn toàn quên chính mình hiện tại bất quá là cái mãi hoa tử. Chính mình ở trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ đâu? Đàn đàn cùng thiên đường ở trong không gian mặt, cảm giác U Mị lúc này lý tưởng, hai người khỏe miệng hơi hơi dương lên, đồng thời lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Đáng thương U Mị còn không biết chính mình đã bị người cấp nhớ thương thượng đâu. Thì ra là thế. Vậy ngươi cái gì thời điểm mới có thể lớn lên đâu? Thầm lăng nhi nhìn chính mình trong lòng ngực manh manh U Mị hỏi. Không nghĩ tới này hoa hóa hình chính là đẹp, quá đáng yêu. Ngâu ngô nô, ta cũng không biết cái gì thời điểm hội trưởng đại. Chủ nhân chờ ta trưởng thành, chúng ta kết hôn được không? U mị vẻ mặt sán lạn cười nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi cái này vô ngữ a. Nhìn trong lòng ngực đáng yêu nãi hoa tử, thật hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác? Hắn cũng không nhìn xem chính mình mới vài tuổi. Biết kết hôn là chuyện như thế nào sao? Tuyết U trừng mắt trử, nhìn U mị vẻ mặt hưng phấn lại bán manh biểu tình, hận không thể đi lên một cái tắt chụp chết hắn. Thế nhưng cùng hắn đoạt chủ nhân, này như thế nào có thể? Chủ nhân, ngươi làm gì không nói lời nào? U Mị cao mày nhìn không nói lời nào, Thẩm Lăng Nhi hỏi. Trong lòng Thẩm nghĩ chủ nhân hiện tại như thế nào biến ngây ngốc. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình như thế một chút đại, còn tưởng kết hôn? Có phải hay không đang nằm mơ a ngươi? Không đợi Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, Tuyết U đi tới nhìn chằm chằm U Mị hung hăng nói. Ngươi là ai a? Ta tưởng kết hôn như thế nào làm? Hơn nữa ta hội trưởng đại có được không? Ngươi bằng cái gì quản ta a? Tin hay không ta diện ngươi nha. U Mị nhìn đến Tuyết U một trương khuôn mặt tuấn tú. Phi thường khó chịu nắm tay nói: "Thở phì phì bộ dáng làm Thẩm Lăng Nhi nhịn không được cười ra tiếng tới. U Mị, bình tĩnh. Ta bình tĩnh không được. Ai làm hắn trương so với ta đại đâu?" U Mị trừng mắt bĩu môi nhìn Tuyết U nói: "Hảo. Hai người các ngươi đừng náo loạn. Hắn là Tuyết U, cho nên các ngươi muốn hòa bình ở chung biết không?" Thẩm Lăng Nhi nói xong đem U Mị hướng Tuyết U trong lòng ngược một ném, chính mình trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn đột nhiên biến mất Thẩm Lăng Nhi, Tuyết U cùng U Mị sửng sốt. Sau đó nổ mục tương đối. Ngươi làm gì ôm tiểu gia, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Ngươi cái lưu manh. Ú U Mỹ phồng lên bánh bao mặt trừng mắt tuyết u nói, "Thả ngươi xuống dưới." "Hảo a, ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi sao?" Hư Tuyết U nói chuyện thời điểm trong mắt chợt lóe sáng, sau đó, đôi tay đột nhiên buông lỏng. Thình thịch. Không có chuẩn bị Ú Mỹ liền cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. "Ai u, ngươi cũng dám quăng ngã tiểu gia ta?" Ú U Mỹ che lại quăng ngã đau thì thì đối với tuyết u quát, Là ngươi muốn ta thả ngươi xuống dưới, nên ta cái gì sự? Tuyết ú phi thường vô tội nói. Sau đó thẳng đi đến một bên ngồi đi. Hắn là không cần ngủ, cho nên ở bên ngoài thủ thẩm lăng nhi thì tốt rồi. Hử, ngươi. Hử. Ú mị phát ra vài cái đơn âm, cuối cùng bất đắc dĩ bước chân ngắn nhỏ. Bò đến một bên trên sofa nằm đi. Hắn biết tuyết ú là thẩm lăng nhi thú thú, tự nhiên không thể đánh hắn. Kỳ thật cũng là vì chính mình hiện tại quá yếu, căn bản đánh không lại tuyết ú này chỉ thú cho nên hắn tiểu nhân đại lượng không cùng tuyết ú so đo. Nhật Nguyệt luân thiên, sáng sớm, thẩm lăng nhi mang theo tuyết ú cùng nhau ăn qua bữa sáng. U mỹ đã lại hóa thành một đóa màu tím quyến rũ tiểu hoa rán ở thẩm lăng nhi mu bàn tay thượng, dùng hắn nói chính là, chính mình muốn nhanh lên tu luyện lớn lên, sau đó cùng thẩm lăng nhi kết hôn. Đối với có u mỹ kia manh manh biểu tình nói ra nói, thẩm lăng nhi chỉ là cười chi. Tiểu thư, ta giúp ngươi an bài hảo vị trí. Hiện tại muốn qua đi xem thi đấu sao? Tuyết nương đi vào thẩm lăng nhi bên người hỏi. Tuyết nương, ta không đi. Vị trí chính ngươi nhìn làm đi, ta còn có việc muốn đi đông nạo quốc biển chết. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi đi ám lâu bên kia, làm cho bọn họ tra một chút 20 năm trước cùng 18 năm trước, Nam Khê Quốc Đế Đô Nam Thành Tố ra hai tông diệt môn án sự tình. Ta cùng tuyết thú liền trực tiếp rời đi không đi ám lâu bên kia. Thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Đã biết tiểu thư, chúng ta cũng sẽ lưu ý việc này. Tuyết nương nghiêm túc nói. Hảo, chúng ta đây đi rồi. Tiểu thư, dọc theo đường đi cẩn thận. Tuyết nương dặn dò Yên tâm. Thẩm lăng nhi cười cười nói. Sau đó mang theo tuyết u một đường ra khỏi thành, chuẩn bị tìm cái ẩn nấp địa phương lại làm tuyết u hóa hình. Rốt cuộc tuyết u không phải giống nhau thú thú, bản thể thật sự là có chút rêu rao. Tuyết u, theo ta được biết này vũ thần đại lục cũng không có phượng tộc. Người như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm lăng nhi nhìn tuyết u hỏi. Tiểu thư, ta cũng không biết. Ta phá chứng mà ra thời điểm, chính là ở ngươi gặp được ta cái nào rừng rậm bên trong. Tuy rằng nơi đó thú thú đông đảo, ta cũng cùng những cái đó thú thú hỏi thăm quá, nhưng là cũng không biết nơi nào có ta tộc nhân. Tuyết U có chút thương cảm nói. hắn tưởng chính mình nhất định là bị tộc nhân của mình vứt bỏ đến nơi đây đi. Bằng không chính mình như thế nào khả năng sẽ ở một cái không có tộc nhân trên đại lục đâu. Nhìn đến Tuyết U bộ dáng, thẩm lăng nhi biết, Tuyết U có lẽ không phải đại lục này thú thú. Đến nỗi như thế nào lại ở chỗ này, tự nhiên không thể tùy tiện suy đoán. Yên tâm đi, sớm muộn gì có một ngày ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người nhà." Thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết U mắt, nghiêm túc nói. "Tiểu thư, cảm ơn." Tuyết U ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong mắt kiên định cùng nghiêm túc, trong lòng một trận ấm áp chảy qua, cảm kích nói. "Đi thôi." Ân. Hai người đi rồi không bao xa, liền dừng bước chân. Bởi vì lúc này Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U sở chạm trường ngay phía trên chứ bỏ nàng cùng Tuyết Ú ở ngoài. Phía trước còn có hai người, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía đứng ở kia tại chỗ. Mà này là ra khỏi thành nhất định phải đi qua chi lộ, hiện tại lại lộ ra một loại cực kỳ an tĩnh cùng quỷ dị. tiểu thương, chúng ta giống như tới không phải thời điểm đâu. Tuyết Ú nhàn nhạt nói. Ai, hình như là, trước nhìn xem đi. Thầm lăng nhi bất đắc dĩ nói. Mưa lạnh mặc. Một người nam nhân thanh âm sẹt qua trời cao như dã thu gào giống. Phảng Phất muốn đem kia kêu, kêu mưa lạnh mặc người một ngụm nuốt vào trong bụng đi, vô hạn sát khí vọt tới. Hảo Thâm đoán niệm á Thẩm Lăng Nhi cảm thán nói: "Linh Vân, không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng đổi tới nơi này tới, xem ra ngươi hôm nay là tưởng đuổi tận giết tuyệt." Nam tử thủy nhuận tiếng nói, vào giờ phút này an tĩnh trên đường phố có vẻ phá lệ văn dội. Theo Ninh Vân hiện thân, ở bọn họ phía sau, còn đi theo 12 cái Hắc Y Liệp nhân. Hơn nữa Thẩm Lăng Nhi phát hiện đám Hắc Y Liệp nhân này thực lực Nàng thế nhưng toàn bộ đều nhìn không thấu. kia thuyết minh cái gì? Nàng không cảm thấy những người này tu vi so với chính mình còn muốn cao. Chỉ có thể thuyết minh những người này vô cùng có khả năng không phải đại lục này người. Thầm lăng nhi nhăn lại đẹp mày đẹp, trong lòng âm thầm suy đoán những người này lai lịch. Nếu không phải đại lục này người, như vậy những người này lại là nơi nào đâu? Lại là như thế nào đi vào đại lục này? Vì cái gì đi vào nơi này đâu? Mười hai cái hắc y nhân ngăn ở mưa lạnh mặc chính phía trước, lộ ra một loại mánh liệt mênh ngông sắc khí. Mưa lạnh mặc, ta xem ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu. Ngươi cho rằng chạy trốn tới cái này cấp thấp đại lục ta liền tìm không đến ngươi sao. Ha ha ha, chỉ cần ta giết ngươi, lại bá chiếm ngươi tỉ tỉ. Như vậy lãnh ra sớm muộn gì đều sẽ là của ta. Tên là Ninh Vân Nam Tử Mãn Nhãn Tham Lam, âm mưu nói. Công tử, ngươi đi trước. Ta bám trụ bọn họ. Mưa lạnh mặc bên người hộ vệ Hắc Phong nói. Hắc Phong, tuy rằng ngươi là của ta hộ vệ, nhưng cũng là ta huynh đệ. Ta như thế nào khả năng ném xuống ngươi một người đâu? Muốn chết liền cũng chết. Bất quá, ta còn không có sống đủ, cho nên chúng ta nhất định phải tồn tại, biết không? Mưa lạnh mặc chút nào không khẩn trương nói. Là, công tử. Hắc Phong gật đầu nói. Có thể làm công tử như thế tương đãi hắn chính là liều chết cũng muốn che chở công tử mạnh khỏe. Ta cho rằng các ngươi là đi tìm cái chết đâu. Không nghĩ tới ngươi tính toán còn như vậy nhiều. Liền không biết ngươi hay không có mệnh đi trở về. Mưa lạnh mặc nhìn đối diện người nói. Trong mắt hàn ý lấm lấm. Mắt thấy mưa lạnh mặc khi nói chuyện toát ra như vậy khinh thường. Ninh Vân xả môi cười nói. Mưa lạnh mặc, ngươi luôn luôn đều là như thế không coi ai ra gì. Cho nên ngươi mới có hôm nay kết cục. Đừng nói nhảm nữa. Động thủ đi. Mưa lạnh mặc bên người hát phong, quát lớn một tiếng, dẫn đầu rút kiếm sông ra ngoài. Theo hắn vừa động. 12 cái hắc y, y. H. nhân cũng đồng thời đọc lên. Các loại linh lực mãn thiên phi vũ, toàn bộ trường nhai hai sườn phòng ốc cùng cây cối xem như chiêu đến thai bay vạ gió. Tuyết U cùng Thẩm Lăng Nhi đứng ở một bên nhìn, Thẩm Lăng Nhi phát hiện bọn họ linh lực nhan sắc tuy rằng cùng chính mình giống nhau, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một loại mãnh liệt uy áp. Phải nói là bọn họ linh lực nguyên bản lực sát thương hẳn là so hiện tại mạnh hơn rất nhiều, chính là vì cái gì hiện tại nhìn qua có chút áp lực cảm rất đâu. Đó là bởi vì bọn họ không phải đại lục này người. Cho nên bọn họ đến nơi đây lúc sau, thực lực đều sẽ bị áp súc mới có thể như thế. Đàn đàn thanh âm từ trong không gian truyền đến. Thì ra là thế. Tiểu thư, chúng ta muốn hỗ trợ sao? Tuyết Ú nhìn trung gian hai người rõ ràng ở vào hạ phong hỏi. Rốt cuộc những người này thực lực trên cơ bản không sai biệt nhiều, đối phương hắc ý gì nhân lại nhân số đông đảo. Trung gian hai người đến bây giờ không chết đã xem như khó được. Người tưởng cứu. Thầm lăng nhi sườn mặt nhìn Tuyết Ú hỏi. Ta mới mặc kệ. Tuyết Ú nhàn nhạt nói, ở trong lòng hắn trừ bỏ thẩm lăng nhi, những nhân loại khác căn bản cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, mưa lạnh mặc bên người hộ vệ Hắc Phong rốt cuộc bị Hắc Nhân giết chết. Công tử, đi mau. Hắc Phong trước khi chết không cam lòng đối với bên người chủ tử nói. Hắc Phong, mưa lạnh mặc một đạo linh lực đánh vỡ trước mắt công kích, đi vào Hắc Phong trước mặt hô. Lại không cách nào đổi về đối phương một tia đáp lại. Mà hắn này vừa thất thần lại là làm hắc ý ghi nhân chui chỗ trống, Mấy đạo linh lực đồng thời đánh vào trên người hắn, làm hắn nhất thời không đề phòng, vì xuống đất hộp máu không ngừng, hơi thở cũng trở nên cực kỳ mỏng manh. Mưa lạnh mặc, như thế nào? Bây giờ còn có cái gì gì ngôn tưởng nói? Ta có thể cho ngươi một phút thời gian nói xong, thực mau ngươi liền sẽ cùng hắn giống nhau vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Ninh Vân tiến lên một bước, trường kiếm hoành ở mưa lạnh mặc trên cổ nói. Hôn Đản, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mưa lạnh mặc hàn thanh âm, lạnh lùng nói. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ chết ở Ninh Vân trên tay. Ha ha ha, chết đều sẽ không bỏ qua ta. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút một cái người chết, có thể như thế nào không buông tha ta. Đi tìm chết đi. Ninh Vân âm ngon nói, trường kiếm dùng sức vung lên, chuẩn bị chặt bỏ mưa lạnh mặc đầu người. Dự đoán giữa đầu người không có rơi xuống đất, ngược lại là chính mình trong tay trường kiếm tạch một tiếng. Bay đi ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất. Ninh Vân khiếp sợ nhìn chính mình đối diện, Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết U chậm rãi đã đi tới. Ngượng ngùng, chó ngoan không cản đường, phiền toái nhường một chút. Thẩm Lăng Nhi cười nhạt nói, Tuyết U khẹt miệng vừa kéo, tiểu thư ngươi đây là tự cấp chính mình làm thù hận sao? Hắc Y Lệ Nhân nghe thấy thanh âm, hướng hai bên chật lóe. Thẩm Lăng Nhi khuynh thành dung nhan cứ như vậy hiển lộ ra tới, mắt phượng linh động, nhìn quanh rực rỡ, Khuynh thành dung nhan lệnh người vô pháp rời đi tầm mắt, gió nhẹ thổi bay nàng tản ra tóc dài. Một chương tuyệt sắc dùng nhan càng vì tuyệt tủ. Môi mỏng hơi hơi hoa khai một đạo nhật nhạt độ cung, kia mà tươi cười, kinh vi thiên nhân, phong tình vạn chủng không kịp nàng một phân kinh diễm. 232 hỏa tiễn chính là phi thực mau thần thú. Đối thượng này song Mỹ lệ mắt vượng, mưa lạnh mặc trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh diễm. Nữ tử này thật là Mỹ không giống phàm nhân, tuy là chính mình nơi đại lục, cũng không có gặp qua như thế Mỹ lệ nữ tử. Như thế phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuyên thành Ánh mắt của nàng trung mang theo thanh lãnh cùng mị hoặc, kiêu ngạo lại cuồng vọng, hắn còn chưa từng có ở đâu cái nữ nhân mắt, nhìn đến quá như vậy thần thái. Các ngươi là cái gì người? Cũng dám mang chúng ta là cẩu? Ninh Vân Tử kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng hỏi, lại nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi hai người thực lực, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Trong lòng lại tính toán muốn đem Thẩm Lăng Nhi chảo trở về làm chính mình tiểu thiếp. Nhìn chăm chăm Thẩm Lăng Nhi trong mắt tràn ngập, ta nhưng không có mắng các ngươi. Ta chỉ là nói tốt cẩu không đỡ nói. Chính là các ngươi càng muốn dò số châu ngồi, như vậy ta cũng không có cách nào. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Sau đó đi đến mưa lạnh mặc trước người, lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng hắn. Mưa lạnh mặc còn không có phản ứng lại đây. Đan dược đã vào miệng là tan. Vừa định nói cái gì, cảm giác được trong cơ thể thương đang ở một chút khôi phục, cảm kích nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi. Đa tạ cô nương đan dược, việc này nhân ta dự lên, các ngươi đi nhanh đi. Mưa lạnh mặc đối với Thẩm Lăng Nhi nói. Nga! Vậy được rồi, Tuyết U, chúng ta đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt mưa lạnh mặc, sau đó đối với Tuyết U nói. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Chính là những người này có thể hay không phóng nàng đi, cũng không biết đâu. chấm đã, như thế nào? Máng xong chúng ta người. Còn cứu bản công tử muốn giết người đã muốn đi. Người có phải hay không quá không đem bản công tử để vào mắt đâu? Ninh Vân Ngăn ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói. Ta lại không quen biết ngươi, vì cái gì muốn đem ngươi để vào mắt. Thầm lăng nhi ngước mắt gian, tóc đen không gió tự động, khỏe môi lộ ra một mặt cười nhạt nói. Làm càn, ta xem ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm ta nữ nhân. Ta liền hào phóng không so đo sự tình hôm nay, tha cho ngươi bất tử. Ninh Vân tự tin nói. Ở trong mắt hắn đại lục này người trên, tự nhiên là cấp thấp nhân loại. Cho nên hắn có phi giống nhau cảm giác về sự ưu việt. Thẩm lăng nhi nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Này cũng không nên trách chính mình xen vào việc người khác. Này rõ ràng có người tìm chết nàng cũng ngăn không được đâu. Ninh Vân, ngươi không cần làm bậy. Đừng quên, nơi này không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Mưa lạnh mặc lạnh giọng nói. Hừ, đại lục này bất quá là cấp thấp đại lục, ta nhìn chúng nàng là nàng phúc khí. Ninh Vân không chút nào để ý nói. Nói xong đối với bên người đứng hắc y ghi nhân xử một cái ánh mắt. Hắc y ghi nhân nháy mắt đi vào mưa lạnh mặc phía sau, không đợi mưa lạnh mặc phản ứng một trường liền đem đã thâm bị thương nặng mưa lạnh mặc phách vượng trên mặt đất trong tay linh lực đối với té xỉu trên mặt đất mưa lạnh mặc liền phải nện xuống lại bị thẩm lăng nhi một đạo linh lực đánh tan bùn tiểu thư cứu người há tha cho ngươi nhóm nói sát liền sát thẩm lăng nhi thanh âm lạnh lùng nói tâm niệm vừa động liền đem mưa lạnh mặc thu vào trong không gian mặt tại đây đồng thời tuyết u cũng cùng hắc y nhân động khởi tay tới ninh vân không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng chặn lại chính mình thủ hạ linh lực nhưng thật ra đối thẩm lăng nhi nhìn nhiều vài lần. Thức hảo, có ca tính, bản công tử thích. Ninh Vân nụ cười dâm đắng nói. Thật là ngượng ngủng, buồn tiểu thư không thích ngươi. Thầm Lăng Nhi nhìn Linh Vân nói. tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh. Đàn đàn ở trong không gian có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta biết. Không đến vạn bất đắc dĩ các ngươi không cần ra tới. Thẩm Lăng Nhi dặn giò nói. Nói xong nhìn đến 12 cái hắc y rẻ nhân, đem tuyết ú vây quanh ở trung gian. Tuyết U có vẻ có chút cố hết sức vốn định làm đản đản cùng thiên đường ra tới, lại cảm giác được chính mình trên tay tiểu ma vèo lập tức bay đi ra ngoài. cũng dám khi dễ tiểu thư nhà chúng ta, ta xem các ngươi là tìm chết. tiểu ma đen nhánh khổng lồ thân thể bay đến giữa không trung quát, không đợi Hắc Y Nhân thấy rõ ràng là cái gì, liền thấy trên bầu trời hoành, hoành, hoành mấy đạo tia chớp đối với Hắc Y Nhân bổ sung dưới, có mấy cái Hắc Y Nhân tránh né không kịp, đương trường liền cấp chém thành thịt mạc. Ninh Vân cao mày nhìn giữa không trung tiểu ma, hắn không nghĩ tới cái này cấp thấp trên đại lục, thế nhưng cũng có như vậy nhiều thần thú. Bởi vì vừa rồi hắn mới phát hiện Tuyết U thế nhưng cũng là thần thú, phía trước không chú ý còn lấy Tuyết U là nhân loại. Có tiểu ma hỗ trợ, Tuyết U có vẻ nhẹ nhàng nhiều. Thiên Đường, cho ta bảy trận, một cái cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Thẩm Lăng Nhi đem Thiên Đường từ trong không gian mang ra tới nói. Tốt, tiểu thư. Thiên Đường mắt lạnh nhìn trầm trầm Ninh Vân. Đôi tay đối với không chung vung lên. Một đạo bạch quang hiện lên, toàn bộ trên bầu trời mặt phẳng phát nhiều ra một tầng lá mỏng. Ninh Vân kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện thiên đường. Thế nhưng nhìn không ra thực lực của đối phương, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ninh Vân nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Ta là cái gì người? Ngươi còn không có tư cách biết. Thẩm lăng nhi hơi hơi dơ lên khỏe miệng nói. Hảo, phi thường hảo. Hôm nay ta liền phải nhìn xem ngươi có cái gì tư cách như vậy kiêu ngạo." Ninh Vân đem linh lực quán chú đến trong thanh nha mặt, lạnh giọng nói. Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên đem linh lực quán chú đến trong thanh nha mặt, chấn đến nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sinh đau, cổ họng một ngọt, điểm điểm đỏ tươi máu theo thẩm lăng nhi khỏe miệng chảy ra, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. "Tiểu thư, ngươi như thế nào?" Thiên Đường vội vàng đi đến bên người, lo lắng nhìn thẩm lăng nhi nói. Mắt gắt gao nhìn chằm trầm đối diện Ninh Vân. Ở thiên đường trong mắt đối phương đã giống như người chết giống nhau. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng đẩy ra thiên đường. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Chưa từng có người, có thể ở bị thương ta lúc sau, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Thẩm lăng nhi mắt phượng hiếp lại mắt lạnh nhìn Linh Vân nhàn nhạt nói. Chính mình vừa rồi nhất thời không cha, thế nhưng bị đối phương chấn đến nội thương, này vẫn là nàng trọng sinh lúc sau lần đầu tiên, bị như thế trọng thương. Thực hảo! Một đôi tuyệt mỹ mắt phượng nhìn Linh Vân. Trên người nháy mắt tản mát ra lạnh leo sắc khí, loại này biến hóa làm Linh Vân không khỏi trong lòng run lên. Cảnh giác nhìn cùng vừa rồi khác nhau như hai người thẩm lăng nhi. Thiên đường thì tại một bên gắt gao nhìn chầm chầm Linh Vân. Tuy thời chuẩn bị ở thẩm lăng nhi không địch lại thời điểm ra tay, rốt cuộc đối phương là đến từ thượng tầng giao diện người, không biết thẩm lăng nhi có không dễ dàng có thể ứng phó xuống dưới. Thật lớn khẩu khí, không nghĩ tới cái này cấp thấp giao diện người, thế nhưng có thể như thế kiêu ngạo. Xem ra bản công tử ta vừa rồi cho ngươi giáo hấn còn chưa đủ đâu. Lúc này đây Linh Vân ở trong thanh âm mặt quán chú nhiều hết mức linh lực nói, mục tiêu như cũng là Thẩm Lăng Nhi chính mình. Mà Thẩm Lăng Nhi lần này sớm có chuẩn bị, vội vàng dùng linh lực bảo vệ chính mình tâm mạch, phòng ngừa bị đối phương chấn thương. Khẩu khí lớn không lớn, thử qua ngươi sẽ biết. Theo giọng nói rơi xuống, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trong tay. Trường kiếm rơi xuống Thẩm Lăng Nhi trong tay, làm lũng giường như giật giật. Thẩm Lăng Nhi vừa thấy thế nhưng là mai thân kiếm biết định là tiểu bảo nhảm chán cố ý chính mình thanh kiếm ném ra mà ninh vân ở nhìn đến thẩm lăng nhi kiếm là lúc trong mắt tham lam tất hiện hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thanh kiếm này thế nhưng là có kiếm linh chỉ cần ngươi đem này kiếm cho ta tùy ta ngoan ngoãn trở về làm tiểu tiếp ta hôm nay có thể không giết ngươi ninh vân nhìn chăm chầm thẩm lăng nhi trong tay kiếm nói ta phi là ngươi nguội ngươi thật đúng là không biết xấu hổ cái gì đều muốn cũng không quét bát nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi xứng không xứng. Thầm lăng nhi không chờ nói chuyện, tiểu bảo thanh âm chợt vang lên. Hơn nữa này mắng ra tới nói thật đúng là. Ai? Đến tột cùng là ai đang nói chuyện? Ninh Vân hắc mặt cảnh giác nhìn bốn phía hỏi. Đợi nửa ngày cũng không có thanh âm, chính là vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy có người mắng hắn. Nhìn nhìn lại thầm lăng nhi bên người căn bản là không có người. Mặc kệ như thế nào này kiếm đã co kiếm linh, các ngươi cái này cấp thấp đại lục người căn bản là không xứng có được. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đời hảo. Ninh Vân tham lam nhìn chầm chầm Thẩm Lăng Nhi trong tay kiếm nói. Nếu liền cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra hôm nay tưởng không giết ngươi cũng không được. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày nói. Ngay sau đó cầm trong tay trường kiếm hướng tới Ninh Vân Huy đi, không có dưỡng giả chiêu thức. Có chỉ là trực tiếp nhất, nhất hữu hiệu công kích thủ pháp. Ninh Vân thân hình chút nào không nhúc đích, chỉ là tùy tay vung lên. Một tầng trong suốt kết giới liền đem chính mình quanh thân bao phủ ở trong đó. Trong ánh mắt mang theo điểm điểm coi khinh, nhìn hướng tới chính mình huy kiếm Thẩm Lăng Nhi. Một tiếng. Thẩm Lăng Nhi kiếm, ở khoảng cách đối phương 1cm địa phương, bị một tầng màu trắng kết giới ngăn cản bên ngoài. Nhân kiếm đánh vào kết giới thượng sở mang đến phản xu lực, mà chấn nàng toàn bộ cánh tay đều hơi hơi tê dại, vội vàng lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Thẩm Lăng Nhi mày nhăn lại, lại phát hiện ninh vân kết giới không có chút nào vết rách, như cũ chân bóng đến giống như kính mặt giống nhau Hoàn toàn là dùng linh lực sở chế tạo ra tới. Tiểu thư, này hẳn là hạo vũ đại lục kết giới thuật. Là dùng chính mình linh lực sở thiết, nếu không có tương đối thực lực, là rất khó phá vỡ. Thiên đường cao mày giải thích nói. Loại này kết giới chính là hắn tưởng phá vỡ cũng muốn phí một ít sức lực. Thẩm lăng nhi ngay vậy, trong lòng biết được, nếu là chính mình liền đối phương kết giới đều phá không khai. Không thể nghi ngờ là làm đối phương ở dùng một loại khác hình thức trào phúng chính mình. Như vậy cũng hảo, khiến cho nàng nhìn xem Này Hạ Vũ Đại Lục người kết giới, rốt cuộc là có bao nhiêu kiên cố, nếu là liền cái kết giới đều phá không khai, kia nàng tương lai còn như thế nào đi đến Hạ Vũ Đại Lục đi cứu vớt mẫu thân? Ha ha ha, ngươi liền bản công tử kết giới đều phá không khai, còn có cái gì tư cách ở chỗ này tiêu ngạo. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bảo kiếm hảo." Linh Vân Trảo Phúng nói. Thẩm Lăng Nhi trực tiếp làm lơ hắn, mũi chân nhẹ điểm, huy kiếm lại lần nữa chém đi xuống chỉ là lúc này đây có thể rõ ràng thấy thẩm lăng nhi kiếm khí bên trong mang theo nhàn nhạt màu tím nhất kiếm rơi xuống thẩm lăng nhi thân hình chưa đỉnh tiếp theo lại là nhất kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản nhìn không tới thẩm lăng nhi thân ảnh chỉ nhìn thấy trước mắt kiếm khí mang theo cực nóng độ ấm sôi nổi rừng ở ninh vân kết giới phía trên đại thẩm lăng nhi thân ảnh làm lại rơi xuống mặt đất là lúc chỉ thấy quang mang đại tác tận trời bạch quang nháy mắt hoàng hoa mọi người mắt quang mang rút đi đạo đạo kiếm mang như vạn đóa hoa mai giống nhau Đâm vào Ninh Vân kết giới phía trên. Một tiếng, Ninh Vân trước người kết giới nổ tung lúc sau biến mất không thấy. Mà Ninh Vân căn bản không nghĩ tới kết giới sẽ biến mất, bị kia rơi xuống kiếm mang cấp đâm chúng thân thể nhiều chỗ. Nháy mắt trên người máu tươi chảy ròng. Ninh Vân có chút khiếp sợ nhìn thẩm lăng nhi, không nghĩ tới chính mình kết giới thế nhưng thật sự bị nàng phá vỡ. Như thế xem ra, người này càng là lưu không được. Bằng không ngày sau tới rồi hạ vũ đại lục, chẳng phải càng thêm uy hiếp đến chính mình. Nghĩ đến đây. Nguyên bản muốn mang đi thẩm lăng nhi ý tưởng cũng không có trong mắt sát khí tất hiện thẩm lăng nhi sắc mặt tướng đỏ ăn một cái đan dược nhìn đối diện linh vân càng không có sai quá đối phương trong mắt sát ý thế nhưng đối chính mình nổi lên sát tâm kia nàng liền càng không cần phải lưu tình ta thật đúng là xem thường ngươi đâu thế nhưng ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi linh vân ăn xong mấy viên đan dược hung hăng nhìn thẩm lăng nhi nói phải không thật sảo ta cùng ngươi tưởng giống nhau đâu thẩm lăng nhi cười nói. Thực hảo, chịu chết đi. Linh Vân nói vô số hỏa cầu hướng về Thẩm Lăng Nhi phong tới. Hỏa cầu ở ngoài càng là một mảnh biển lửa giống như một cái trận pháp, đem Thẩm Lăng Nhi vây quanh ở trong đó. Thẩm Lăng Nhi nhìn lúc này không dám thả lỏng ứng phó đối phương công kích. Rốt cuộc đối phương linh lực so với chính mình linh lực muốn lợi hại một ít, bất quá, hắn cho rằng như vậy là có thể giết chính mình, kia thật là quá ngây thơ rồi. Đem chính mình bản mạng ngọn lửa rót vào linh lực bên trong, chắn rất đối phương công kích thời điểm. Một cái nho nhỏ màu tím hỏa cầu chậm di di hướng tới Ninh Vân Phương hướng bay đi. Ninh Vân nhìn bị chính mình vây ở hỏa trận bên trong thẩm lăng Nhi, lộ ra thắng lợi tươi cười, đột nhiên thấy bay về phía chính mình màu tím tiểu hỏa cầu, căn bản là không để vào mắt. Như thế điểm đồ vật có thể có bao nhiêu đại lực sát thương. Một đạo linh lực một, cho rằng sẽ nhẹ nhàng liền ngăn trở tiểu hỏa cầu, lại không nghĩ rằng tiểu hỏa cầu trực tiếp xuyên thấu hắn công kích, đối với hắn trên người bay lại đây. Vừa định lại lần nữa đi chắn thời điểm. Thẩm Lăng Nhi không biết khi nào lại phóng tới một đống băng tiễn. Bất đắc dĩ Ninh Vân đành phải bỏ qua tiểu hỏa cầu công kích, trước dùng linh lực đi ngăn cản phía trước băng tiễn. Chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đường kia nho nhỏ hỏa cầu dừng ở trên người là lúc. nháy mắt liền thiêu thấu hắn làn ra, trên người chuyển đến đau đớn. Làm hắn nhịn không được kêu ra tiếng tới. A, đáng chết. Ninh Vân một bên kêu, một bên tưởng đem trên người ngọn lửa dập tắt. Lại phát hiện vô luận như thế nào đều phát bất diệt. Nháy mắt trên người hắn quần áo đã bị thiêu đến sạch sẽ, liên quan chính mình làn da cũng là thiêu đến thảm không nỡ nhìn. Đau hắn chạm đều không đứng được. Lúc này, tuyết ú cùng tiểu ma cũng liên thủ đem kêu 12 người ý H.I.I. nhân chế phục, Trừ bỏ bắt đầu bị tiểu ma điện chết 5 cá nhân ở ngoài. Dư lại 7 cá nhân đều bị tuyết ú đông lạnh thành 7 cái khắp băng, hình trên mặt đất. Tiểu ma lại bay trở về đến thẩm lăng nhi trên cổ tay, tiếp tục ngủ nó rác. Thẩm lăng nhi đi vào Ninh Vân trước mặt đứng yên. Thiên đường! Đem trên tay hắn nhẫn bắt lấy tới. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn trên mặt đất đen nhánh Linh Vân nói. Đáng chết, ngươi dám. Ninh Vân nghe vậy, nhịn đau ngẩn đầu mang nói. Vội vàng che chở chính mình trên tay nhẫn. Một cái người chết lưu chữ nhẫn có cái gì dùng. Thẩm Lăng Nhi vô tình nói. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu giết ta. Nhất định sẽ bị chúng ta đại lục người đổi giết, chỉ bằng các ngươi cái này cấp thấp đại lục. Căn bản nhận không nổi chúng ta nơi đó người lửa giận. Ninh Vân uy hiếp nói Phải không? Ta không cảm thấy, một cái người chết, sẽ có cái gì biện pháp, để cho người khác biết là ai giết hắn, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Lăng Nhi cười nói. Ha ha ha, liền tính ta đã chết. Gia tộc bên trong người giống nhau sẽ biết, các ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ninh Vân cùng tiêu nói, mà hắn lúc này đúng là ở kéo dài thời gian, hảo cho chính mình tìm một cái cơ hội đào tẩu. Phải không? Vậy thử xem xem đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Thiên đường ghét bỏ đá Ninh Vân một chân. Vừa mới chuẩn bị đi trích Ninh Vân trên tay nhẫn Một trận kim quang hiện lên Thứ thiên đường căn bản không mở ra được mắt Đại kim quang biến mất lúc sau Trên mặt đất Ninh Vân đã biến mất không thấy Tiểu thư, người chạy Thiên đường có chút buồn bực nói Ân, tính Sớm biết rằng trực tiếp thiêu chết thì tốt rồi Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói Nàng thật hối hận vừa rồi cùng người kia vô nghĩa Sớm biết rằng liền trực tiếp đem hắn cấp đốt thành cho Hơn nữa Thẩm Lăng Nhi có loại cảm giác Hôm nay chạy người này Tương lai nhất định sẽ cho chính mình mang đến không ít phiền thoái. Bất quá, lại như thế nào tưởng cũng đã chậm, chỉ có thể chờ đến về sau lại nói. Nhìn nhìn trên mặt đất mấy cái khắp băng, Thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động, đem bọn họ cùng thiên đường cùng thu vào không gian. Hơn nữa làm đản đản bọn họ xem hạ, người kia có hay không khế ước trong người, không đúng sự thật liền khế ước. Thuận tiện hỏi một ít về hạ vũ đại lục sự tình. Chúng ta đi thôi. Nhìn mắt trên mặt đất thi thể, Thẩm lăng nhi đối với tuyết ưu nói sau đó tùy tay ném ra một cái hỏa cầu, hiện trường nháy mắt thiêu đến sạch sẽ, liền tra đều không có dư lại. không có nhiều làm dừng lại, thầm lăng nhi cùng tuyết u thực mau ra tuyết hoa cửa thành, tuyết u hóa thành bản thể mang theo thầm lăng nhi tiếp tục lên đường. tiểu thư, vừa rồi cứu người kia sắp tỉnh. thiên đường thanh âm từ không gian truyền đến, tuyết u tìm cái yên lặng địa phương dừng lại. thầm lăng nhi nghe thấy thiên đường nói lúc sau, đối với tuyết u nói, đã biết, tiểu thư. tuyết u vừa nói. Một bên tìm một chỗ sườn núi nhỏ hạ xuống. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem phía trước cứu mưa lạnh mặc từ không gian di ra tới. Mưa lạnh mặc mở mắt ra, có nháy mắt mê mang, đã thấy Thẩm Lăng Nhi thời điểm. Ký ức nháy mắt thu hồi. Nghĩ đến phía trước là Thẩm Lăng Nhi cứu chính mình. Vội vàng chịu đựng đau đớn trên người lên nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Linh vân bọn họ. Mưa lạnh mặc phát hiện chính mình hiện tại nơi địa phương cùng phía trước địa phương bất đồng, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không biết Bọn họ đột nhiên một chút liền đều biến mất. Xem ngươi vẫn luôn hôn mê, chúng ta còn có việc liền mang theo ngươi cùng nhau lên đường. Vừa vặn đi đến nơi này phát hiện ngươi tỉnh. Thẩm Lăng Nhi mặt không đỏ, tâm không nhảy nói dối nói. Nga! Nguyên lai like như vậy. Kia cũng là cô nương ngươi đã cứu ta, cảm ơn. Mưa lạnh mặt có chút si mê nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung nhan, một lòng không chịu không chế nhảy lên. Ngươi hẳn là không phải đại lục này người đi. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Lăng Nhi nhìn Mưa Lạnh Mặc trực tiếp hỏi: "Nghe vậy, Mưa Lạnh Mặc sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi sẽ hỏi như thế trực tiếp. Không sai, ta là Hạ Vũ Đại Lục, bị người hám hại đẩy hạ không gian cái khe mới đến đại lục này. Lại không nghĩ rằng, cho dù chạy trốn tới nơi này vẫn là bị bọn họ đuổi theo." Mưa Lạnh Mặc có chút tự rêu nói: "Chẳng lẽ các ngươi nơi nào người là có thể tùy tiện xuống dưới nơi này?" Thẩm Lăng Nhi có chút khó hiểu hỏi: "Nàng tưởng không rõ, bị đẩy hạ không gian cái khe người. Chẳng lẽ đều là rớt đến vũ thần đại lục mặt trên tới? Bằng không, những người đó là như thế nào biết hơn nữa đuổi theo đâu? Không gian cái khe nơi địa phương là hạ vũ đại lục một chỗ hiểm địa, mỗi một vị trí đều sẽ đối ứng một cái cấp thấp giao diện. Mà ta rơi xuống địa phương đối ứng chính là nơi này, cho nên bọn họ mới biết được ta ở chỗ này. Sau đó trực tiếp từ hai cái đại lục chi gian truyền tống mà đuổi theo. Mưa lạnh mặc không có dấu giếm giải thích nói. ân vậy ngươi hiện tại có thể trở về sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Có thể, ta trên người có truyền tống quyền trụ. Mưa lạnh mặc nhìn xuống tay thượng nhẫn nói. Hảo đi, chúng ta còn có chuyện. Người nếu là không có gì sự tình liền trở về đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Tuy rằng nàng tưởng hỏi nhiều một ít về hạo vũ đại lục sự tình. Nhưng là, rốt cuộc không hiểu biết đối phương thân phận. Hơn nữa hiện tại chính mình cũng không có cách nào đi tới đó, ngẫm lại vẫn là tính. Này! Mưa lạnh mặc không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi như thế mau khiến cho chính mình rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không có phản ánh lại đây. Như thế nào? Ngươi còn có việc sao? Thẩm Lăng Nhi ngước mắt nhìn đối phương tựa hồ có chuyện tưởng nói bộ dáng hỏi. Không có gì. Cái này tặng cho ngươi, ngày sau nếu có thể đến hạ vũ đại lục nói. Chỉ cần là lãnh ra nơi cửa hàng hoặc là thành thị đều có thể sử dụng. Mưa lạnh mặc nói từ nhẫn bên.